bởi vì thần linh đối với thần quốc của mình có lực khống chế không gì so sánh được cho nên sau khi thần linh cự long ra lệnh một tiếng không ngờ lại có thể ngưng tụ ra ít nhất cũng hơn ba vạn dung nham tiểu long trên người những tiểu long này đều có được một chút sức mạnh của thần linh cộng với lực lượng của dung nham khiến cho chúng đều có được thực lực của vương cấp đ ỉ n h phong thậm chí là thực lực tiếp cận với bán thần ba người doanh thừa phong tuy đã l ĩ n h nộ g thần linh chi đạo nhưng dù sao bọn họ cũng vẫn chưa chân chính thành thần nếu như bị mấy vạn vương cấp đ ỉ n h phong đánh hội đồng như vậy kết quả duy nhất chính là kiệt sức mà chết thời không chi vương thử vung cánh một chút sắc mặt của hắn biến đổi rốt cục hắn thở dài một tiếng nói doanh đại sư kim cương ta có lỗi với các ngươi kim cương vương ngoác miệng rộng nói các hạ ngươi nói những chuyện này làm gì thời không chi vương lắc đầu nói chờ một lúc ta sẽ phóng thích lực lượng cường đại nhất tranh thủ mở một thông đạo chạy trốn ở bên thần quốc này hai vị nên rời đi thôi hắn dừng một chút nói doanh đại sư sau này nếu ngài đã trở thành trí cao thần kính xin ngài hãy vì một hồi quen biết này mà cứu lấy thần phách lao chủ nhân của ta sau khi nhìn thấy mấy vạn dung nham tiểu long kia trong lòng hắn hiểu được hôm nay chắc chắn chết không thể nghi ngờ rồi tuy nhiên nếu đem hết toàn lực cũng chưa chắc đã không thể đưa doanh thừa phong và kim cương vương ra ngoài nhưng doanh thừa phong lại khẽ mỉm cười nói các h ạ chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến việc tận mắt gặp được thần phách của chủ nhân mình sao thời không chi vương cười khổ nói không phải là không m u ố n mà là không gặp nổi cũng chưa chắc doanh thừa phong cười híp mắt nói thần linh cự long này không phải đã nói rồi sao chỉ cần phá hủy thần quốc của nó là có thể giải thoát thần phách của quý chủ nhân ha ha một khi đã như vậy thì chúng ta cứ như vậy mà làm thôi cái gì thời không chi vương trợn tròn trong mắt nhìn doanh thừa phong kinh ngạc hết sức đối mặt với mấy vạn tiểu long màu đỏ đủ để nhấn chìm bọn họ này doanh thừa phong lại dám mạnh miệng nói hủy diệt thần quốc thời không chi vương tuy rằng tự cho rằng mình to gan lớn mật nhưng hiện tại mới biết nếu so sánh với doanh thừa phong thì hắn vẫn còn kém xa ha ha muốn hủy diệt thần quốc của bổn t ò a sao thần linh cự long kia cất tiếng cười hô hố nói một tên tiểu tử chưa dương cao thần t ò a mà cũng dám mạnh miệng như thế ha ha bổn t ò a quyết định rồi phải nhốt linh hồn của ngươi trong lồng giam luyện ngục khiến linh hồn của ngươi phải chịu đựng nỗi thống khổ bị địa hỏa vạn năm tiêu đốt thần quốc chính là địa phương trọng yếu nhất của một vị thần linh doanh thừa phong nếu dám mở miệng đụng vào vảy ngược của nó nó đương nhiên sẽ cho hắn nhận lấy sự giáo hấn tàn khốc nhất n g n g đầu lên khoe miệng doanh thừa phong hiện lên một nụ cười t h ẳ n g nhiên trong nụ cười kia lại mơ hồ mang một tia lạnh lẽo vậy thì xem xem là ai n ố t ai đi khe d ơ tay trong lòng bàn tay hắn lập tức hiện ra một lá cờ màu đen thật lớn cả lá cờ này nằm đen mang theo một tia hàn ý lạnh lẽo làm lòng người sợ hãi thời điểm nó xuất hiện nhiệt độ xung quanh giường như cũng theo đó mà giảm xuống không ít thần linh cự long bất giác dùng mình nó có một tia dự cảm là lá cờ màu đen này dường như có thể mang đến uy hiếp rất lớn cho nó giống theo một tiếng giống to của nó vô số h ỏ a diễm tinh linh mãnh liệt lao lên giống như che trời phủ đất bao phủ ba người bọn họ vào bên trong chương 967, chiến thắng mà không chút hao tổn sương mù dày đặc màu đen lập tức bao phủ ba người doanh thừa phong trước mặt bọn họ chỉ còn lại tấm khiên lớn đang tản ra ánh sáng thần bí là vẫn đang tiếp tục bảo hộ thần linh cự long cười lạnh một tiếng nó tự nhiên có thể nhìn ra tấm khiên này mặc dù chưa đạt tới tiêu chuẩn thần khí nhưng cũng là bán thần khí cao cấp nhất trên thế giới loại bảo vật như thế đối với kẻ vừa ngồi lên thần tọa chưa có thần linh của thần khí thuộc về mình như nó cũng cực kỳ thèm khát nó đã quyết định một khi đã giết hết đám người doanh thửa phong sẽ chiếm vật ấy làm của riêng và nhờ những đại năng giả trong lòng tộc rèn vật ấy trở thành thần khí thực sự đây hẳn là sự đền bù tốt nhất mà ông trời ban cho nó sau khi thoát khỏi g i a n cầm không những thế lá cờ màu đen mà con kiến hôi trước mắt lấy ra cuối cùng kia lại càng là một bảo vật khiến tim nó cũng phải đập loạt nhịp tuy rằng không hiểu tại sao một kiện bán thần khí lại có thể mang lại cảm giác đáng sợ đến như vậy nhưng đó nhất định là một kiện trí bảo không thua kém gì tấm khiên lớn kia vừa nghĩ tới việc mình có thể liên tiếp thu được hai kiện bảo vật mạnh như thế trong lòng nó liền tràn đầy thỏa mãn nhưng loại tâm tình này chỉ duy trì một lát liền tan thành mây khói bởi nó đột nhiên nhìn thấy một việc vô cùng đáng sợ Đám sau ư ơ n đen g mù đặc đ dày n người doanh thử phong kia không những không ngừng lại mà còn lan ra với một tốc độ phi tưởng nhanh chóng. Dường như bên trong lá cờ đen này là nơi đen tối, lạnh leo nhất vũ trụ, có thể tràn ngập toàn bộ thần g bao bộ kia ra leo phủ phi thử thể đám độ lá mà một cờ lại với tối, tốc trụ, là có vũ q ố c chịu áp chế của đang Sau thương tổn của nó. phải áp và khi do dự một lúc thần linh cự long vẫn lui về phía sau một chút sau đó nó phát ra nhiều thần lực hơn rót một tia thần lực vào bên trong dung nham của thần quốc triệu hoán ra ngày càng nhiều hỏa diễm tinh linh đây chính là uy năng cường đại nhất của thần linh có thể phát ra một chút thần lực sau đó hấp thu càng nhiều thiên địa linh lực làm tối đa hóa sức chiến đấu của thần lực và cũng chỉ sau khi trở thành thần linh mới có thể làm được những việc khoa trương đến vậy nhưng nó dù thế nào cũng không thể ngờ được bi kịch chân chính cho đến lúc này mới chính thức xảy ra hỏa diễm tinh linh theo lệnh xông vào bên trong màn sương mù màu đen dày đặc sau đó từ bên trong màn sương mù dày đặc đó vang lên từng tiếng nổ vang thê lương đây là âm thanh tạo thành sau khi thân thể của đám hỏa diễm tinh linh trong x ư ơ n g mù bị đánh thành phấn vụn thần linh cự long định thần nhìn lại x ư ơ n g mù màu đen dày đặc rộng lớn vô biên kia vẫn đang không ngừng khuếch tán như trước hơn nữa phạm vi càng lúc càng lớn mà tất cả hỏa diễm tinh linh nhảy vào trong đó đều ngay lập tức hóa thành một đoàn pháo hoa chói mã ngay cả bên trong x ư ơ n g mù cũng có thể nhìn thấy từng đoàn nổ tung trong n g a y mắt phát ra ánh sáng đỏ chỉ là màu sắc đó mặc dù mỹ lệ đến kinh tâm động phách nhưng cũng chắc chắn không phải thứ thần linh cự long muốn thấy nó gầm nhẹ một tiếng cắn răng phóng ra thần lực một lần nữa triệu hoán càng nhiều hỏa diễm tinh linh hơn từng dung nham tiểu long từ mặt đất hiện ra lao tới màn x ư ơ n g mù đen khủng bố kia chúng lao đi không có một chút phân vân dường như trước mắt chúng không phải mảnh tuyệt địa đã chém giết vô số đồng loại của chúng mà như một miếng bánh lớn ngon lành nhất bọn chúng là một đám vật hy sinh được ngưng tụ từ thần lực và dung nham do thần linh triệu hoán ra làm việc cho thần linh đã tạo ra chúng là việc duy nhất chúng có thể làm với sinh mạnh ngắn ngủi ngày càng có nhiều hỏa diễm tinh linh nhảy vào bên trong màn xương đen mà đám xương mù màu đen dày đặc vẫn tiếp tục lan ra dường như không có giới hạn phạm vi bao trùm đã đạt tới hơn mười dặm đến lúc này sắc mặt của thần linh cự long rốt cục trở nên n mưng trọng nơi này là thần quốc của hắn bên trong thần quốc này không gì hắn không biết không gì hắn không làm được nhưng hiện tại hắn không nhận được tin tức gì từ bên trong đám xương mù kia cả đám xương đen này và dung nham trên mặt đất dường như là kẻ thù không đội trời chung một khi tiếp xúc với mặt đất dung nham nóng bỏng kia lập tức bị một cố hàn ý làm đông cứng lại mặc cho thần linh cự long có điều khiển như thế nào những dung nham đó cũng đều mất đi sức sống biến thành một bãi nước đen giống bốn thần linh cự long tức giận gấm thét trong lòng nó tràn đầy oán hận long tộc tổ thần dùng lực lượng phong ấn của nó để chấn áp vị kia khiến nó sau khi thành thần cũng không có cơ hội phát triển thần quốc và nâng cao thực lực bản thân thần lực hiện có của nó thậm chí còn ít hơn một chút so với lúc nó vừa mới thành thần nếu không phải như vậy hiện giờ sao nó phải chật vật tới nông nỗi này tuy nhiên thần linh vẫn chính là thần linh cho dù vừa ngồi lên vị trí của thần cũng không phải lũ tiểu tử thần linh nữa với này có thể so sánh được bởi trong quá trình dương cao thần tọa cả thần quốc và bản thân hắn đều trả qua sự cải tạo mạnh mẽ đến cực điểm của thiên địa linh lực đây là sự khác biệt lớn nhất giữa thần linh và n g ư ờ i phàm nó tin tưởng bất kể bên trong sương mù màu đen kia có là cái gì thì cũng không thể so sánh với thần lực mênh mông khổng lồ của nó đi đi đi theo tiếng giống giận của nó mặt đất phía xa nước ra càng nhiều lỗ hổng r u n g nham nóng bỏng giống như sóng biển cuộn lên bừng bừng tương tia thần lực không ngừng được phóng thích ra mỗi một phần thần lực đều có thể khiến hỏa diễm tinh linh nơi này dài ra thêm hơn một t r ư ợ n g chúng hung hãn không sợ chết sông lên chơi bài tiêu hao chiến với màn sương mù dày đặc khủng bố này r ố t cục dưới sự dũng manh của lượng lớn hỏa diễm tinh linh sương mù dày đặc màu đen kia cũng ngừng quyết trương trên mặt thần linh cự long lộ ra vẻ hài lòng nơi này là thần quốc của nó nó cũng không tin bán thần khí trong tay đối phương có thể lợi hại hơn so với nội tình thâm hậu của mình nhưng nó lại không biết lúc này trong màn sương mù màu đen dày đặc thời không chi vương và kim cương vương cũng đang trợn tròn mắt dùng một ánh mắt kính sợ nhìn doanh thừa phong đang đứng bên cạnh khi doanh thừa phong lấy ra lá cờ màu đen khủng bố này hắn vẫn mang nụ cười tủm ở trên người hắn thậm chí còn không cảm giác được một chút khẩn trương nào màn xương mù màu đen dưới sự khống chế của hắn sau khi bao phủ phạm vi mười dặm quanh người bọn họ liền lập tức dừng lại mà trong màn xương mù dày đặc này chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện hơn mấy vạn quỷ vật khổng lồ quỷ vật là một sinh vật năng lượng đặc biệt chúng có thể tự do biến hóa theo ý muốn ngay cả một quỷ vật lớn như quản úi dưới sự chỉ huy của doanh thừa phong cũng có thể trở nên nhỏ bé giống như nhân loại bình thường cho nên ẩn dấu chừng đó quỷ vật trong phạm vi mười dặm quả thực là một chuyện dễ dàng lúc này đám quỷ vật trôi nổi giữa không trung bọn chúng đều tự động đứng theo một loại phương vị sắp xếp ra một loại trận đồ cấp bán thần trước nay chưa từng có trận đồ này lộ ra một khí tức thần bí huyền ảo khó lường cỗ khí tức này thậm chí còn ẩn chứa một tia thiên đạo chi lý bên trong doanh thừa phong tu luyện mười năm không chỉ l ĩ n h n g ộ cơ hội thành thần mà còn hoàn toàn kết nối được với một trăm ngàn quỷ binh cấp bán thần trong hát c ư ớ n g kỳ này bản thân hắn có được ưu thế không gì sánh nổi đó chính là có được khả năng tính toán siêu cường độc nhất vô nhị trong chiến đấu quy mô lớn doanh t h ừ a phong sử dụng khả năng tính toán siêu cấp cường đại có thể dễ dàng nắm bắt bất cứ một sự việc nào phát sinh trên chiến trường dù là nhỏ nhất cho nên khi hắn chỉ huy mấy vạn quỷ vật cấp bán thần sức chiến đấu không phải chỉ đơn giản tăng lên như một cộng một bằng hai thực lực của mấy vạn cường nhân cấp bán thần kích phát ra được hắn làm lớn mạnh hơn gấp mấy lần thậm chí hơn mười lần đám quỷ vật này không ngừng thay đổi p h ư ơ n vị phong xuất lực lượng của chính mình dựa theo yêu cầu của doanh thừa phong tuy chúng nó cũng không rõ tại sao phải làm như vậy nhưng chúng cũng không cách nào vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân hát r ư ơ n g kỳ nhưng tạo ra một chiến quả huy hoàng như vậy cũng khiến người ta trợn mắt lưỡi lưỡi mọi địa phương bị doanh thừa phong ra lệnh tập trung công kích đều là nơi đám hỏa diễm tinh linh tập trung nhiều nhất sau mỗi một đợt công kích thường có thể tiêu diệt mấy trăm thậm chí hơn ngàn hỏa diễm tinh linh đa số đám quỷ vật ngay từ đầu khi đối mặt với số lượng đông đảo hỏa diễm tinh linh như vậy cũng có chút không yên bởi bọn chúng đều biết tuy đám hỏa diễm tinh linh này vẹn vẹn chỉ có tu vi vương cấp đ ỉ n h phong mà đám quỷ vật bọn chúng lại có số lượng vượt xa đối phương nhưng sau lưng đám hỏa diễm tinh linh này lại có thêm một vị thần linh hỏa hệ làm hậu thuẫn có thể quần quận không ngừng chế tạo ra nhiều hỏa diễm tinh linh hơn nữa nếu tiêu hao chiến như vậy cho dù có giết được tên thần linh kia thì số lượng đám quỷ vật này ít nhất cũng sẽ giảm bớt một thành、nhưng cho dù ai cũng không ngờ tới dưới sự chỉ huy của doanh thừa phong chúng đã giết chết vô số hỏa diễm tinh linh mà không có một quỷ binh nào bị thương cả chiến tích như vậy đừng nói là quỷ vật thân ở trong đó ngay cả thời không chi vương và kim cương vương đang quan sát cũng đều cảm thấy khó tin cười khổ một tiếng thời không chi vương thì thào nói doanh đại sư ngươi đến tột cùng là còn bao nhiêu lá bài chưa lật đây mấy vạn quỷ vật cấp bán thần đây là một lực lượng cường đại đến cỡ nào chứ phải biết rằng nói cho cùng hiện giờ thời không tri vương cũng chưa dương cao thần tọa cũng chỉ là một tên bán thần đỉnh cao thôi tuy sức chiến đấu của hắn vượt xa bán thần bình thường nhưng nếu bị đám quỷ vật này vây công cũng chỉ còn một con đường chết hơn nữa nhìn đám quỷ vật này phối hợp ăn ý phương thức chiến đấu không chút hao tổn kia quả thực làm người khác sợ hết hồn hắn cũng biết cho dù là lao chủ nhân khi đối mặt với nhiều hỏa diễm tinh linh như thế tối đa cũng chỉ dựa vào lực lượng dũng mánh vô cùng thuận tay nghiền nát hết đám tinh linh kia nhưng nếu muốn như doanh thừa phong chỉ huy cả mấy vạn quỷ vật cấp bán thần chiến đấu mà không chút tổn hao như vậy cũng nhất định không thể làm nổi hắn mơ hồ đoán được điều này cùng với con đường thành thần mà doanh thừa phong lựa chọn có liên quan với nhau nhưng điều đáng tiếc chính là con đường của doanh thừa phong trước giờ chưa từng có hắn cho dù có nghĩ nát óc cũng không cách nào đoán ra được sau suốt một ngày một đêm thần linh cự long trên không trung kịch liệt thở dốc thần lực trên người hắn càng ngày càng loãng tuy rằng vẫn chưa tới mức quá mệt mỏi nhưng cũng không thể tiếp tục duy trì áp lực khổng lồ từ đầu đến cuối như vậy được bên trong sương ngủ, doanh t h ừ a phong ngẩng đầu nhìn lên trên mặt hắn hiện ra một nụ cười lạnh lẽo đến lúc rồi theo sau tiếng nói của hắn màn xương đen vốn duy trì một phạm vi nhất định bóng bùng phát ra màn xương đen quần quận điên quần lan tràn ra bên ngoài với một tốc độ khó hình dung chỉ trong nháy mắt hắc khí khổng lồ kia cũng đã tràn ngập không gian bên cạnh người cự long kia chương chín trăm sáu mươi tám hủy diệt thần quốc hát t r ư ớ n g kỳ vốn chính là một kiện bán thần khí hàng đầu tài liệu chính để tạo ra nó chính là hài cốt của một vị thần linh sau khi được doanh thừa phong tôi luyện trong mười năm tuy nó vẫn chưa phải là thần khí nhưng nếu ở không gian bên trong lá cờ có ẩn dấu mười vạn quỷ vật cấp bán thần như vậy uy lực nhất định sẽ không kém chút nào so với tuyệt đại đa số thần khí lúc này dưới sự thúc giục của doanh thừa phong hát t r ư ớ n g kỳ phong xuất ra toàn bộ năng lượng màn xương đen kia trong nháy m ắ t khuyết t á n đến vô cùng thậm chí còn bao phủ cả thần linh cự long kia vào bên trong thần linh cự long kinh dị nhìn xuống phía dưới sau khi trải qua thời gian dài tiêu hao như vậy phạm vi của màn xương đen không những không thu nhỏ đi mà ngược lại ngày càng trở nên khổng lồ hơn mà điều quan trọng hơn chính là thần lực của nó trong khoảng thời gian rằng con này không ngờ đã tiêu hao đi khoảng chừng một nửa đây quả thực là một việc khó có thể tưởng tượng được phải biết rằng nơi này chính là thần quốc của nó ở bên trong thần quốc tốc độ khôi phục thần lực của nó ngay cả so với các thần linh khác cũng có ưu thế rất lớn nhưng lúc này không ngờ lại bị tiêu hao đến mức này bởi vậy có thể biết vừa rồi nó đã dùng thần lực triệu hoán nhiều hỏa diễm tinh linh đến mức nào nhưng đám hỏa diễm tinh linh với số lượng khổng lồ như thế khi lao vào bên trong màn xương đen không ngờ tất cả đều có đi mà không có về giờ phút này nó thậm chí còn hoài nghi bên trong đám xương mù này phải chăng cũng đang ẩn giấu một vị thần linh khác hô màn xương đen khổng lồ bay lên trời bao phủ một mảnh trời đất này thần linh cự long do dự một chút cũng không có thoát ra bởi nó muốn xem bên trong màn s ư ơ n g đen khủng bố này rốt cục là có cái dạng gì tồn tại đương nhiên đó cũng là đ ố i thân thể nó đang ở bên trong thần quốc của mình và đối mặt với nó chỉ là ba con kiến nhỏ nếu không nó nhất định sẽ không tùy ý để màn s ư ơ n g đen này chạm vào người như vậy ngay khi màn s ư ơ n g mù đen bao phủ thần linh cự long tên này lập tức nhận thấy rõ ràng hết thể bên trong sương mù ngay lập tức trên người nó dâng lên từng đoàn lửa cháy đỏ tươi bao bọc thân thể của nó lại đó là bởi nó chứng kiến một cảnh tượng khó tin cho nên mới phải lập tức thúc giục lực lượng thủ hộ mạnh nhất của mình bên trong màn xương đen ấy không ngờ lại có hàng ngàn quỷ vật bọn chúng gào khóc xếp thành một trận hình quỷ dị mà huyền ảo khó lường đang đánh về phía thần linh cự long quỷ vật tồn tại bên trong x ư ơ n g mù cũng không phải là một chuyện kỳ quái nhưng khi ý niệm của thần long đảo qua đám quỷ vật này nó cũng nhịn không nổi mà ra đầu run lên vì sợ hãi nơi này ít nhất cũng có mấy vạn quỷ vật không ngờ bọn chúng đều có sức chiến đấu cấp bán thần tuy nói thể tích giữa voi và kiến tranh l ệ n h rất lớn kẻ trước gần như chẳng có chút uy hiếp gì đối với kẻ sau nhưng nếu số lượng đám kiến đạt đến một tình trạng khủng bố thì dù là voi cũng phải c ú t đôi mà chạy h u ố hồ đối với tên thần linh cự long này vừa mới thăng cấp làm thần linh đã bị long tộc tổ thần dùng bí pháp làm ngủ say thì bán thần cường nhân cũng không phải dạng con kiến mà nó có thể tùy ý xem nhẹ đến lúc này nó rốt cục h i ể u được tại sao tên tiểu tử kia lại không có một chút sợ hãi nào và vô số hỏa diễm tinh linh có thực lực vương cấp đỉnh phong tiêu chuẩn kia cũng không cách nào làm ảnh hưởng tới kiện bán thần khí cường đại này được với số lượng bán thần quỷ vật như t h ế đã đủ để quét sạch một thần quốc nhỏ thời khỉ toàn thị n h rồi giống năm thần linh cự long rít gào một tiếng nó quay đôi một cái không n g ờ lại không đánh mà lui ngọn lửa trên người nó sôi trào ngay cả không gian tựa hồ cũng bị ngọn lửa này thiêu đốt tạo thành từng gợn sóng quỷ dị hư không màu đen kia đột nhiên x é rách hiện ra một cửa động thật lớn là chủ nhân của thần quốc nó tự nhiên có thể làm theo ý mình có thể dịch chuyển đến bất kỳ địa phương nào trong thần quốc nhưng ngay tại thời khắc cửa động này sắp thành hình một điểm hào quang màu vàng đột ngột bắn ra từ chỗ sâu phía trong cửa động đây cũng không phải là hào quang màu vàng tinh khiết mà là một loại hỗn hợp ẩn chứa màu trắng và màu đen đồng thời hiện lên tơ vàng sáng chói khi h à o quang sang trói này xuất hiện cử a động đang ổn định lập tức run rẩy theo sau đó liền vỡ tan không không có khả năng thần linh cự long điên cùng hét lên trong âm thanh của nó rốt cục xuất hiện một tia sợ hãi run rẩy không tự chủ được đây là lực lượng gì lại có thể áp chế lực lượng của thần quốc không lẽ ở chỗ ba con kiến nhỏ bé kia lại ẩn dấu phân thân của một vị thần linh cường đại sao chỉ có điều tồn tại cường đại như thế làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt của long tộc tổ thần để tiến vào l o n g vực ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu của nó theo sau mấy vạn dòng khí màu đen bay ra từ đám quỷ vật kia chúng ngưng tụ thành một đạo quang trụ ở giữa hư không hung hăng đập vào thân thể của thần linh cự long vốn đang hồn bay phách lạc kia dưới sự chỉ huy của doanh t h ừ a phong lực lượng của mấy vạn bán thần cường nhân được phát ra dưới một hình thái gần như hoàn mỹ cho dù cường đại như thân thể của thần linh cũng không thể bình yên vô sự trước một cách này ba thần linh cự long rên lên một tiếng thân thể nó bị một cách này hung hăng đập bay ra ngoài chỗ bị hắt trụ đập chúng kia bị thiếu đi một mảng lớn hiện ra một lô thủng màu đen tuy nhiên khiến người ta cảm thấy quỷ dị là không có thân huyết gì chảy ra mà ngược lại từ trên vết thương lại thấy có một dòng khí màu đen giống như loài run đang không ngừng ngọng ngậy dòng khí màu đen này giống như loại độc dược mạnh nhất thế giới không ngờ đang từ từ ăn mòn thân thể to lớn của thần linh cự long thần linh cự long điên cuồng hét lên long lân trên người nó vỡ vụn ra mỗi mảnh long lân đều hóa thành một đốm lửa mánh liệt lao vào o vật đám quỷ t r nhưng g k h ô kia. Những mảnh long lân này điều ề u là trí bảo trên bảo n g ư ờ long lực long lực thần, ẩn thần lực tinh thuần nhất của long thần, một khi nổ tung sẽ phát ra huy lực khủng bố giống như hủy thiên diệt địa. Nhưng một phát diệt chứa khi huy hủy của ra địa. i sẽ bố đ khiến thần linh cự long này cảm thấy kinh hãi chính là nhóm quỷ vật kết thành đại trận này dường như đã sớm đ o á n trước bọn chúng ngay tại thời khắc long lân được phóng ra này không ngờ không tiếp tục truy kích mà lại lập tức giải tán trăm ngàn phiến long lân mà nó phóng thích kia ngoại trừ bùng nổ thành vô số đám pháo hoa rực rỡ trong hư không cũng không phát huy được một chút tác dụng nào nữa đám quỷ vật này cũng không phải tản ra một cách vô nghĩa chúng tách khỏi sự bảo hộ của màn s ư ơ n g đen đáp xuống mặt đất cả một đám hiện rõ nguyên hình trong đó chiếm đa số là lũ quỷ vật lắm đầu lắm chân nhưng cũng có một vài quỷ vật có hình thể đặc biệt khổng lồ chúng đứng rải rác khắp nơi từ trên người chúng phụt lên từng đám quỷ khí âm hàn thê lương đám quỷ khí này một khi tiếp xúc với mặt đất lập tức làm đông cứng cả dòng dung nham đang sôi trào kia nhiệt độ của dung nham đủ để làm tan vàng chạy sát nhưng loại nhiệt độ này đối với cường nhân cấp độ bán thần mà nói lại chẳng thể mang đến bao nhiêu thương tổn hơn nữa dưới sự đồng tâm hiệp lực công kích của đám quỷ vật càng ngày càng nhiều dung nham bị biến thành một bãi nước màu đen nhiệt độ bên trong thần quốc nhanh chóng giảm xuống rõ rệt hai mắt thần linh cự long đỏ thấm hiện giờ nó mới hiểu được tên tiểu tử kia không ngờ thật sự muốn rút t u ổ i đáy nổi rút t u ổ i đáy nổi ý là giải quyết tận gốc thần quốc và thần linh có chung một n h ị thở g ắ nếu bó chặt chẽ với nhau. với n như thần quốc bị suy yếu đi, thậm chí là bị để i diệt vong, như vậy cái kết cục của thần linh thậm kết thần nhất t chí như định không h vậy cục của cũng là bị vong, khá không kích hơn. Thần phải thần thần, phân oanh nó cũng công trí quốc quốc của trí cao thần. Dưới sự phân công oanh kích của cao của dưới là sự mặc ấ cấp y dày vạn vật bán thần, toàn bộ thần quốc cũng bắt đầu run dày kịch liệt. Nếu như quỷ quốc đầu bắt liệt. kịch bộ để m cho đám quỷ vật tiếp tục tàn sát bừa bãi như vậy kết cục duy nhất chính là thần quốc bị hủy diệt giống ba thần linh cự long giống giận khi nó giống to một tiếng này một lượng lớn dung nham lại một lần nữa t u ô n ra mãnh liệt từ trong lòng đất đối với hỏa hệ thần linh cự long dung nham này chính là căn cơ của thần quốc nếu như bị tổn thất quá lớn sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với thần quốc khó có thể xoay chuyển được nhưng tới giờ phút này cũng không có thời gian để nó trần trừ do dự nữa đại lượng dung nham lại một lần nữa bao trùm mặt đất thần quốc theo sau thần linh cự long lắc lư thân thể khổng lồ muốn lao xuống chặn giết đám bán thần quỷ vật đáng giận này nhưng khi thân hình nó vừa mới nhúc nhích một chút trong hư không liền hiện ra một đạo h ắ c quang cự đại hạ xuống thẳng tắp và oanh kích lên người nó h ắ c quang cường đại đến khó tin kia không ngờ lại chả kém chút nào so với một kích liên thủ của mấy vạn quỷ vật trên người thần linh cự long lại nhiều thêm một lỗ thủng màu đen thật lớn nó kinh hãi ngẩng đầu nhìn xung quanh trong mắt không khỏi toát ra một tia tuyệt vọng lúc này trong màn xương đen kia không ngờ lại xuất hiện thêm mấy vạn quỷ vật khí tức trên thân đám quỷ vật này dường như còn cường đại hơn so với đám trước đó tuy nó là một vị thần linh cương đại nhưng dù sao cũng không phải là dạng tồn tại như trí cao thần sau khi nhìn thấy cả hơn trăm nghìn quỷ vật bên trong thần quốc của mình nó lập tức hiểu rõ lần này chính mình khó thoát khỏi một kiếp này rồi ầm ầm ầm dưới sự chỉ huy của doanh t h ừ a phong t ừ n g đạo năng lượng mang theo độc khí và hàn khí âm t r ầ m doanh kích trên người thần linh cự long mà những công kích của thần linh cự long lại bị lang vương thuẫn và đại trận huyền ảo của đám quỷ vật lần lượn hóa giải vết thương trên người thần linh cự long ngày càng nhiều mà đám khí đen bên trong vết thương lại giống như giỏi trong xương qua thời gian dần thẩm thấu tiến vào sâu trong nội tạng của nó nội tạng của thần linh cũng không phải phan vật về cơ bản sẽ không chịu ảnh hưởng của mọi chất độc trên thế gian nhưng màn khí đen mà đám quỷ vật phóng ra kia dường như ẩn chứa một loại năng lượng đặc thù chuyên khắc chế thần lực dưới cự ăn mòn của loại năng lượng này cho dù thần long có thần lực hộ thể cũng không thể chống cự được nhất là lại trong loại chiến đấu kịch liệt cỡ này nó lại càng không có thời gian và tinh lực để xua đi loại năng lượng dị chủng này ba t ba ba dung nham t u ô n ra từ lòng đất ngày càng ít mà khu vực đóng băng màu đen kia cũng càng lúc càng lớn cũng không biết đã qua bao lâu thần linh cự long rốt cục há to miệng phát ra một tiếng kêu đau buồn tuyệt vọng sóng âm thanh truyền đi thật xa lạnh lẽo vang vọng khắp bên trong thần quốc của nó sau đó vô số dòng khí màu đen t u ô n ra mãnh liệt hoàn toàn che phủ thân thể to lớn của nó bên trong màu đen vô tận này có một tia huyết quang không ngừng qua lại đó chính là năng lượng của bá vương thương sau khi hấp thu máu tươi của một vị thần linh chân chính còn sống nó thu hoạch được lợi ích không gì sánh nổi thời không chi vương và kim cương vương trận mắt l i ễ u lưỡi nhìn doanh thừa phong bọn họ cứ như vậy quan sát toàn bộ quá trình doanh thừa phong không ngờ một mình dùng sức ngang nhiên chém g i ế t bên trong thần quốc của địch nhân năng lực bực này đã vượt xa khỏi nhận thức của bọn họ hóa ra sau mười năm thực lực của doanh đại sư đã đạt tới trình độ này rồi doanh t h ừ a phong quay đầu cười vung tay háo lên nói tiếp tục cho ta vâng vô số âm thanh xác nhận ầm ầm vang lên sau đó trăm ngàn quỷ vật bên trong thần quốc lại tiếp tục phun dòng khí màu đen lên nửa ngày sau toàn bộ thần quốc phát ra một tiếng nổ long trời lở đất một quốc gia tưởng chừng như không thể bị phá vỡ kia rốt cục cũng bị hủy diệt bởi đám quỷ vật chuyên phá hoại chương 969, t h thoát khỏi giam cầm nhẹ nhàng vây tay một cái vô số quỷ vật lập tức giống như sóng c h i ề u bay về giữa không trung nơi đó một ngọn cờ lớn màu đen đang đón gió tung bay giống như một vị tướng quân đang chào đón binh lính của mình chiến thắng trở về lộ ra một cỗ khí tức khủng bố vô địch đã từng chứng kiến uy năng vốn có của hát trướng kỳ thời không chi vương và kìm cương vương đối với sở thích phóng thích khí tức cường đại của hát trướng kỳ cũng đã thành quen chỉ cần nói đến trăm ngàn quỷ thần cấp bán thần nằm bên trong bán thần khí này cũng đã đủ để nó có được khí thế cường đại như vậy rồi Ấm, ẩm ẩm Ẩm. bên trong thần quốc không ngừng truyền tới tiếng nổ vang đó chính là điểm báo diệt vong của cả thần quốc lông mày doanh thừa phong n h ă n lại nói với thời không chi vương chúng ta đã hủy diệt thần quốc nhưng thần phách của vị chủ nhân kia dường như vẫn chưa xuất hiện kim cương vương lại cuống lên nói chúng ta làm thế nào bây giờ một khi thần quốc tàn biến bọn họ sẽ bị đẩy ra không gian hư vô trong vũ trụ nhưng nếu vậy tất cả manh mối cũng đếu sẽ mất hết thời không chi vương mở chừng hai mắt trong đôi mắt của hắn khó có thể giấu đi vẻ thất vọng đến mức này mà hắn vẫn không thể cảm ứng được khí tức của thần phách lao chủ nhân loại đả kích này đúng là không phải bất cứ ai cũng có thể thừa nhận được ai thời không chi vương thở dài một tiếng nói chúng ta đi thôi chỉ là hắn chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định ta sẽ không từ bỏ đâu ta nhất định sẽ tìm được thần phách của chủ nhân ha ha tiểu tử kia biểu hiện thật không tồi đột nhiên một giọng nói vang lên êm ái quanh quẩn trong đầu ba người bọn hắn sắc mặt doanh thừa phong và kim cương vương đều đại biến đặc biệt là doanh thừa phong hắn không những nắm giữ thần lực bản nguyên mà còn nhận được chuyển thừa của một vị trí cao thần sau khi tiếp nhận một lượng lớn chi nhớ thực lực và kiến thức của hắn đều vượt xa người bình thường nhưng cho dù vậy hắn cũng không cách nào phát giác được đạo âm thanh đột ngột này như thế nào có thể trực tiếp vang lên trong đầu như vậy tồn tại như vậy thật quá đáng sợ nếu như hắn có ác ý thì đám người bọn hắn chẳng phải là không có sức phản kháng sao nhưng sau khi nghe được giọng nói này thời không chi vương cũng bắt đầu trở nên kích động hắn mạnh mẽ vung đôi cánh lên trên người không tự chủ được phát ra từng đợt năng lượng ba động gào thét trong vui sướng chủ nhân chủ nhân là ngài sao ngài đang ở đâu doanh thừa phong và kim cương vương nhìn thời không chi vương đang giống như phát điên lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm đúng vậy chỉ có dạng tồn tại như trí cao thần mới có thể làm được một chuyện khoa trương đến như vậy tiếng nói kia tiếp tục vang lên tiểu t ử kia không cần kích động ta đã thoát khỏi giam cầm rồi thời không chi vương lập tức bình tĩnh trở lại hắn gật đầu thật mạnh đột nhiên như nhớ ra điều gì đó nói chủ nhân đây là hai vị hảo hữu mà ta kết giao bọn họ tới trợ giúp ngài thoát khỏi giam cầm có lẽ cũng đã tốn nhiều công sức rồi ta đã thấy rồi thanh âm kia chậm rãi ta tuy rằng bị nhốt nhưng thần chí không mất đi ngay từ lúc các ngươi tiến vào thần quốc ta đã chú ý các ngươi rồi hắn dừng một chút tiếp tục nói vì các ngươi ta đã cắt đứt ý niệm cầu viện mà thần linh long tộc này chuyển ra bên ngoài nếu không như vậy ta đã sớm liên hệ với các ngươi rồi chân mày doanh thừa phong nướng lên giờ hắn mới hiểu được vì sao đám người mình và thần linh long tộc giao chiến lâu như vậy mà trong đám thần linh của long tộc lại không có một a i tới đây cứu viện hắn từ đầu còn tưởng rằng đây là do thần linh long tộc tâm cao khí ngạo không muốn lộ vẻ sợ hai trước mặt vài tên không phải thần linh như bọn hắn nhưng cho đến khi tên thần linh này lâm vào cảnh đường cùng vẫn như cũ không chịu cầu viện điều đó mới khiến người ta khó hiểu nhưng hôm nay mới biết được hóa ra tên thần linh long tộc này đã sớm phát ra tín hiệu cầu cứu nhưng điều đáng tiếc chính là bên trong thần quốc này đang chấn áp thần phách một vị trí cao thần hàng thật ra thật tuy rằng nó bị chấn áp vô số năm tháng nhưng năng lực vốn có cũng không phải một tên thần linh nhỏ bé vừa mới tấn thăng có thể so sánh được thần phách bị trấn áp này không ngờ sử dụng một bí thuật thần kỳ nào đó làm mất đi tín hiệu cầu viện của tên thần linh long tộc kia phòng t r ư n g thần linh long tộc kia một khắc t r ư ớ c vẫn còn đang mong đợi đám viện quân mà mãi chưa thấy đến chủ nhân ta biết ngài nhất định có thể thoát khỏi giam cầm mà thời không chi vương vui sướng nói long tộc nhỏ bé kia làm sao có thể chấn áp nổi lực lượng của ngài chứ ha ha tiểu tử kia nếu không có ba người các ngươi hỗ trợ giết thần linh long tộc và phá hủy thần quốc của hán ta quả thật không thể tìm được cơ hội để thoát thân thanh âm kia cũng không kiêu căng mà lại nói ra sự thật doanh thửa phong và kim cương vương liếc mắt nhìn nhau thầm nghĩ trong lòng vị trí cao thần này dường như cũng dễ nói chuyện ngươi hẳn là tinh linh thú đúng không kim cương vương khẽ rùng mình vội vàng nói bậy hạ vĩ đại mắt thần của ngài sáng như n ú n vậy ha ha chủ nhân hắn chính là sinh mạng ở không gian bên trong động thiên phúc điệu mà ngài tạo ra ngày trước đó kim cương vương hơi giật mình kinh ngạc nói động thiên phúc địa là do ngài tạo nên sao thời không chi vương hừ nhẹ một tiếng bất mãn nói kim cương ta lừa ngươi làm gì chứ hắn ngạo nghễ nói chủ nhân không chỉ rèn ra động thiên phúc địa ngay cả đám tinh linh thú các ngươi cũng là sinh mạng do chủ nhân sáng tạo ra đó kim cương vương hít một hơi khí lạnh thực sự có thêm vài phần sùng kính phát ra từ nội tâm đối với vị thần linh chưa từng gặp mặt này đối với đám tinh linh thú mà nói vị thần linh này chính là sáng thế thần của bọn hắn các ngươi chém giết thần linh long tộc c h ợ giúp ta thoát khỏi giam cầm giọng nói kia tức thời vang lên ân tình này ta sẽ nhớ kỹ giọng nói kia tiếp tục quanh quẩn trong đầu mọi người các ngươi có yêu cầu gì có thể nói với ta ta nhất định sẽ giúp đỡ các ngươi thực hiện tâm nguyện của mình thời không chi vương vô cánh kinh hỷ nói kim cương ngươi đã l ĩ n h ngộ ảo diệu để thành thần mà động thiên phúc địa lại mà thần quốc có sẵn ngươi mau khẩn cầu chủ nhân xin ngài truyền thụ pháp môn nắm giữ động thiên phúc địa cho ngươi đi kim cương vương nghe xong nội tâm rất rung động tuy rằng hắn đã l ĩ n h nộ g h ảo diệu để thành thần nhưng không ai có thể đảm bảo hắn có thể thành côn dương cao thần tọa hay không nhưng nếu trước khi dương cao thần tọa mà có thể nắm giữ một không gian siêu cấp khổng lồ như động thiên phúc địa như vậy việc hắn trở thành thần linh cơ bản là chắc như đinh đóng cột rồi tuy điều này có sức hấp dẫn rất lớn nhưng hắn vẫn không ngay lập tức quyết định mà hướng ánh mắt về phía doanh thừa phong thời không chi vương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép kêu lên. kim cương ngươi còn do dự cái gì chẳng lẽ doanh đại sư còn ngăn cản ngươi sao lúc ban đầu bọn họ gặp nhau thời không chi vương căn bản là t r ư ớ n g mắt với tu vi của doanh thừa phong và kim cương vương nhưng đến hiện giờ nhất là sau khi đã trải qua một trận giao phong kịch liệt thời không chi vương đã coi hai ngươi họ là bạn bè chân chính rồi thực lực của doanh thừa phong cao thâm khó g i hắn có lẽ còn kiên kỵ vài phần nhưng kim cương vương cũng một dạng con cưng của trời đất như hắn đã có được tình hữu nghị chân chính từ hắn mỉm c ư ờ i gật đầu doanh thừa phong nói Kim c ư sau đó y một cơ hội h có đạo ánh sáng này bay tới chỗ kim cương vương giống như một giọt nước dung nhập vào thân thể của hán kim cương vương gầm nhẹ một tiếng trên mặt hiện ra một tia thống khổ tuy nhiên chỉ sau một lát hắn liền khôi phúc bình thường trên mặt tràn ngập niềm vui bất ngờ đa t ạ bệ hạ hắn dập đầu thật mạnh cảm kích nói ngay cả tinh linh thú cũng đều do vị trí cao thần này tạo ra như vậy hắn có dập đầu vài cái cũng là chuyện đương nhiên doanh thừa phong ngươi có yêu cầu gì không đột ngột âm thanh k i a bí mật vang lên quanh quẩn trong đầu doanh thừa phong doanh thừa phong do dự một lát cung kính nói đa t ạ ý tốt của bệ hạ nhưng tại hạ bây giờ không có yêu cầu gì cả ừ khí tức trên người ngươi tương đối cổ quái con đường thành thần lại trước giờ chưa từng có giọng nói kia vang lên sâu kín đợi đến khi ngươi dương cao thần tọa chắc chắn sẽ có thiên phạt xuất hiện đến khi đó ta sẽ đến giúp ngươi một tay sắc mặt doanh thừa phong khẽ biến hắn cũng bỏ qua cái gì gọi là rụt r ẻ liền vội vàng hỏi bậy hạ xin hỏi cái gì gọi là thiên phạt vị này chính là trí cao thần chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu lai lịch của mình thì cũng không có gì là kỳ lạ nhưng có thể làm hắn hứa hẹn trợ giúp thì đó mới là điều bất thường nếu không hỏi cho rõ ràng thì đúng là không có trách nhiệm với tính mạng của mình thời không chi vương cũng đảo mắt nói chủ nhân trong đám thần hệ thủ hạ dưới chướng ngài cũng có sinh linh thành thần nhưng đâu có xuất hiện thiên phạt gì đâu ha ha chúng nó sao có thể so sánh với doanh thừa phong được chứ giọng nói của trí cao thần hư vô mờ mịt cũng không biết phát ra từ nơi nào. phát biết từ ra doanh thừa phong con đường thành thần mà ngươi lựa chọn trước giờ chưa từng có ai đi qua bất kỳ ai cũng không thể chỉ dẫn cho ngươi cho nên sau khi ngươi thành thần chắc chắn sẽ là một vị trong đám chí cao thần hơn nữa lao dừng lại một chút nói một cách đầy thâm ý hơn nữa còn là một vị cao cấp nhất trong đó thời không chi vương hít vào một hơi khí lạnh hắn dù thế nào cũng không thể ngờ tới chủ nhân hắn lại đánh giá doanh thừa phong cao đến như vậy sau khi doanh thừa phong có được thần quốc khi dương cao thần tọa gần như sẽ không có bất cứ vấn đề gì nhưng có thể xác định hắn nhất định là một vị trong đám chí cao thần hơn nữa còn là một trong những người cường đại nhất điều này thì thời không c h i vương cũng không làm được đến giờ hắn đã nhận ra một điều lấy địa vị và thân phận của lão chủ nhân doanh thừa phong và kim cương vương cho dù cứu lão thì lão cũng không cần phải khiêm tốn đến như vậy mà trên thực tế đến giờ phút này lão đang dùng một thân phận ngang hàng để trao đổi với doanh thừa phong đó không phải chỉ là do doanh thừa phong trợ giúp hắn thoát khỏi giam c ầ m mà điều quan trọng hơn chính là doanh thừa phong quả thật có tiềm lực cường đại như vậy và ngày sau sẽ có tư cách ngồi ngang hàng với lão chương 970, t í n h kế ba một tiếng nổ lớn vang lên trong hư không trên mặt đất có thể dễ dàng thấy được vết dạn n ư ớ c rõ ràng những vết dạn n ư ớ c r ầ m rạp kia phảng phất như tuyên bố sinh mạng của thế giới này đã đi đến điểm cuối rồi thần quốc này đã suy bại rồi tiểu thời không ngươi cũng theo ta đi thôi giọng nói kia lại lần nữa vang lên tràn ngập mùi vị làm cho không ai có thể cự tuyệt được, được thời không chi vương tủi đầu lên tiếng hắn lưu luyến nhìn doanh thừa phong và kim cương vương vung cách nói lời từ biệt với hai người bọn họ sau đó xung quanh thân thể hắn nổi lên một loại năng lượng quỷ dị ngay sau đó hắn liền biến mất vô ảnh vô tung doanh thừa phong và kim cương vương ngơ ngác nhìn nhau sau một lát kim cương vương mới hỏi thật cẩn thận doanh đại sư lao đã đi rồi sao tuy cho đến giờ bọn hắn vẫn không biết danh hiệu và lai lịch của vị trí cao thần này nhưng điều đó không làm ảnh hưởng tới sự kính sợ của bọn hắn đối với thần linh doanh t h ừ a phong trần trừ một lát cười khổ nói hẳn là đi rồi hắn nhìn thần quốc sắp sụp đổ này nói chúng ta cũng nên nhanh rời đi thôi kim cương vương gật mạnh đầu tên thần linh long tộc đã sớm phát ra tín hiệu cầu cứu nhưng dưới sự áp chế của thần phách trí cao thần tín hiệu này lại không thể được chuyển đến nơi cần đến tuy nhiên sau khi vị trí cao thần này rời đi doanh thừa phong cũng không dám đảm bảo bọn hắn có thể tiếp tục ở lại mà không bị phát hiện nhẹ nhàng con ngón tay búng ra một cái trước mắt bọn hắn cũng xuất hiện một khe nứt không gian thật lớn nơi này chính là thần quốc của một thần linh khác chỉ khi thời không chi vương thiêu đốt sinh mạng mới có thể nắm chắc mở ra không gian thông đạo nhưng doanh thừa phong chỉ vừa mới vây tay một chút đã lập tức mở ra được truyền thống thông đạo năng lực bực này thậm chí đã vượt qua cả cực hạn mà thần linh bình thường có thể đạt được nếu lúc này vị trí cao thần ở đây nhất định có thể cảm ứng được sự tồn tại một thần quốc to lớn thông qua năng lượng giao động quỷ dị này đi doanh t h ừ a phong khét quát một tiếng bọn hắn tiến vào trong đó biến mất không thấy đâu tuy bọn hắn rời đi nhưng thần quốc lại không yên tĩnh như vậy trên mặt đất những khe nước kia dần tăng lên ngọn lửa mánh liệt cũng tiêu tan toàn bộ thần quốc trở nên ngội u lạnh sau khi sinh mạng mất đi sức sống trung quy sẽ quay về với hủy diệt và tử vong đây là thiên đạo chi lý cho dù là trí cao thần cũng không thể thay đổi sự thật này không lâu sau đó trong thần quốc gần như đã biến thành một mảnh hoang tàn lại một lần nữa xuất hiện một vết nứt không gian thật lớn hào quang màu vàng tỏa ra từ khe nước đó nháy mát đã chiếu sáng toàn bộ thần quốc sau đó một hoàng kim cự long từ từ xuyên qua khe nước trên người cự long này lộ ra kim quang không gì sáng nổi trong kim quang kia lại ẩn chứa uy nghiêm vô tận tựa hộ như nó chính là chủ nhân của thế giới này có thể quản lý hết thệ vạn vật ngay khi nó xuất hiện từ khe nước toàn bộ thần quốc lập tức run rẩy kịch liệt dường như ngay cả thần quốc cũng không thể tiếp nhận sự giá lâm của vị tồn tại vĩ đại này nó mở hai mắt thật lớn nhìn khắp xung quanh một lượn phát ra một tiếng h ừ tức giận như sấm dưới sự o a n h kích của âm thanh này vùng biên giới của thần quốc đột nhiên vỡ tung ra mỗi góc nhỏ cứ như vậy biến mất trong hư không thần quốc chính là tâm huyết của thần linh khi còn sống ngay cả khi thần linh đã chết thần quốc cũng chỉ chậm rãi đi tới diệt vong đây là một quá trình lâu dài có lẽ phải sau cả ngàn vạn năm thần quốc mới có thể hoàn toàn biến mất trong hư vô nhưng một tiếng hư tức giận của hoàng kim cự long phát ra này lại khiến cho quá trình này gia tốc gấp cả trăm ngàn lần vùng đất biên giới của thần quốc bị đạo âm thanh này trực tiếp đánh nát tạt ơi cả thần quốc vỡ nát ra cũng không làm cho hoàng kim cự long để ý đôi mắt không chút tình cảm kia của nó đột nhiên bắn ra một tia sáng lạnh lẽo tiếp đó bên trong toàn bộ thần quốc lập tức hiện ra một cảnh tượng hư hảo ba người đến từ bên ngoài tiến vào thần quốc cùng thần linh cự long tiến hành một trận đại chiến long trời lở đất cuối cùng chém giết cự long bên trong chính thần quốc này khi hoàng kim cự long nhìn thấy hình ảnh của mấy vạn quỷ vật ngay cả nó với tâm tính lạnh lùng vốn không gợn sóng cũng phải khe giận mình lúc này nó đã xác định được một chuyện phía sau ba tên tới từ bên ngoài kia nhất định là có người chỉ điểm rồi hơn vạn quỷ vật cấp bán thần đó đây là một lực lượng quá khổng lồ cho dù trong đám siêu cấp thần linh nắm giữ lực lượng tử vong cũng không phải tên nào cũng có thực lực hùng mạnh đến như vậy trên thực tế muốn tích tụ một lượng bán thần quỷ vật như thế nhất định phải cần tới thời gian dài cả trăm triệu năm để bồi dưỡng hơn nữa tên thần linh thuộc tử vong hệ kia nếu có thể cam lòng bỏ ra số lượng bán thần quỷ vật như vậy cũng coi như là dốc hết vốn liếng rồi trong nháy mắt trong đầu nó liền hiện lên hơn mười tên thần linh tử vong hệ có được thực lực khủng bố như thế nhưng điều khiến nó cảm thấy nghi hoặc chính là nó như thế nào cũng không nghĩ ra đến tột cùng là tên nào có động cơ để làm việc này tuy nó là một vị trí cao thần đỉnh cao nhất trong vũ trụ nhưng cũng không cách nào dự liệu được có người có thể nhận được kế thừa của trí cao thần rơi dụng từ tận trăm triệu năm trước hơn nữa người này lại vừa vặn kết giao với thời không tri vương và nguyện ý xuất thủ t ư ơ n g trợ những điều này trùng hợp gắn liền với nhau ngay cả nó cũng không thể nào đoán trước được một lúc lâu sau hoàng kim cự long ngừng suy nghĩ kim quang trong đôi mắt nó càng trở nên mãnh liệt sau đó hình ảnh trong hư không vốn đang mơ hồ dần trở nên rõ ràng hơn nhưng loại rõ ràng này cũng chỉ manh tính tương đối mà thôi thần linh cự long kia vô số quỷ vật và hỏa diễm tinh linh hiện ra giống như trước nhưng trên người ba tên tới từ bên ngoài kia khi tiến vào thần quốc từ đầu tới cuối đều được một lực lượng thần bí bảo hộ vây quanh bọn họ là một đám sương mù làm cho bọn họ trở nên mông lung và không thể nhìn thấy bộ dáng thật sự h ừ ngươi vừa mới thoát khỏi giam cầm chính là lúc thần lực suy yếu chẳng lẽ cũng muốn quá yếu nhiễu ta sao hoàng kim cự long cười lạnh khinh thường hào quang trong mắt nó sáng ngời rốt cục đám x ư ơ n g m ù vờn quanh ba người tới từ bên ngoài kia dần trở nên mỏng manh mơ hồ có thể thấy được hình dáng bọn họ nhưng đúng lúc này xung quanh bọn họ cũng đột ngột hiện ra một loại lực lượng khác thường cỗ lực lượng này cũng vô cùng cường đại thậm chí không kém chút nào so với lực lượng của nó dưới sự ảnh hưởng của cỗ lực lượng này thân hình ba người tới từ bên ngoài kia lại một lần nữa trở nên mơ hồ giống ba hoàng kim cự long phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ kim quang trong đôi mắt nó lại một lần nữa trở nên manh liệt hơn dưới sự bạo phát toàn lực của một vị trí cao thần lực lượng mới xuất hiện kia rốt cục không kiên trì nối bắt đầu yếu dần nhưng đ ù n g lúc thân hình ba người tới từ bên ngoài sắp rõ ràng thì toàn bộ thần quốc cũng phát ra một tiếng nổ lớn trước nay chưa từng có sau đó không gian nơi này từng khúc vỡ nát văng tung tóe toàn bộ thần quốc bị hủy diệt hoàn toàn hóa thành một phần c h o đùi trong vũ trụ vô tận thân thể cao lớn của hoàng kim cự long lơ lửng bên trong không gian vũ trụ thật lâu sau Nó há miệng ra, phát ra một luồng ánh sáng chiếu cả phiến không gian này. Giống như một hành tinh há phát chiếu một một dọi ra, ra cả bên ù n nổ, trong nháy mắt phát ra vô tận hào quang. Đến lúc này, hết thể dấu vết của thần linh、cự、long xẻo đang tồn g mắt phát hết thể vết tại t ra r hào xẻo của vô dấu xui lúc cự trong h như hoàn ế gian xóa toàn. Bên cứ vậy bị xóa bỏ t thần quốc hào quang chợt l õ e lên doanh thừa phong và kim cương vương chậm rãi bước ra từ khe n ư ớ c không gian kim cương vương mở to mắt nhìn bốn phía hâm mộ nói đại sư đây là thần quốc mà ngài thu được sao doanh thừa phong gật đầu một cái nói đúng vậy thần quốc này còn lớn hơn động thiên phúc địa của ngươi rất nhiều lần ngươi ở nơi này cảm nộ một phen sau này khi luyện hóa động thiên phúc địa cũng có thể tham khảo một chút nơi này chính là thần quốc của trí cao thần phương pháp luyện hóa tự nhiên cũng là loại cao cấp nhất nếu như tu luyện cảm nộ bên trong này đối với thần linh bậc thấp sẽ có lợi ích rất lớn tuy nhiên hễ là sinh linh có thể thành thần đều không có khả năng ở lại lâu dài trong thần quốc của thần linh khác mà đồng dạng sẽ không có vị thần linh nào nguyện ý mở thần quốc của mình cho người khác đi thăm một cách vô điều kiện cả trừ phi giống như doanh thừa phong và kim cương vương mới có thể tiến hành giao lưu một cách không kiên kỵ như vậy mà khi bọn hắn ở cùng với thời không c h i vương doanh thừa phong cũng sẽ tuyệt đối không đưa bọn họ vào nơi này không gian trước mặt đột nhiên sáng ngời hai vị thần khí chi linh hiện thân đi ra giống như xuất quỷ nhập thần bái kiến chủ nhân hai vị khí linh một đen một t r ắ n g này cung kính hành lễ mặc dù trước khi doanh thừa phong tấn thăng trở thành trí cao thần cũng sẽ không cách nào đạt được sự tán thành chân chính của hai vị thần khí chi linh này nhưng ít nhất ở ngoài mặt thái độ của chúng đối với doanh thừa phong cũng không ai có thể chỉ trích được doanh thừa phong cũng không dám chậm trễ liền trả lễ nói hai vị tiền bối không cần đa lễ hô đột nhiên trên người khí linh màu trắng hiện lên một luồng ánh sáng mãnh liệt liên tục phong thức ra sắc mặt doanh thừa phong khẽ biến hỏi làm sao vậy chủ nhân có một thần linh cường đại đang thi triển bí pháp để xem diễn biến cuộc chiến sau khi các người tiến vào thần quốc của thần linh cự long kia khí linh này nghiêm nghị nói tên thần linh này muốn nhìn rõ bộ mặt và cảm ứng khí tức của các ngươi nhưng do bị chủ thần lực của ta quấy nhiều nên vẫn chưa thực hiện được sắc mặt kim cương vương khẽ biến nói không tốt chúng ta nhất định phải ngăn cản nó không hỏi cũng biết có thể thi triển bí pháp như thế cho dù không phải long tộc tổ thần thì cũng nhất định là đại năng giả trong long tộc doanh thừa phong phất tay một cái nói yên tâm trước khi tới đây ta đã mời hai vị tiền bối khí linh của thần quốc thi triển thần lực cường đại cường độ thần lực này đã vượt qua cực hạn tiếp nhận của thần quốc kia nếu tên thần linh kia muốn cậy mạnh mà quan sát nhất định sẽ khiến cho thần quốc kia sụp đổ kim cương vương thở ra một hơi dài hâm mộ nói đại sư thật sự là miễn chê ngay cả trí cao thần cũng có thể tính kế hai vị hắc bạch khí linh liếc mắt nhìn nhau thầm n h ỉ trong lòng vị tân chủ nhân trẻ tuổi này không hổ là người có tư chất vua của v ạ n thần khi chưa thăng cấp đã có thể tính kế trí cao thần rồi nếu là lúc hắn thật sự thành thần rồi không biết hắn sẽ có năng lực khủng bố tới cỡ nào nữa đây sau một lát ánh sáng trên người khí linh màu trắng trợn biến mất nó cười gật đầu nói đúng như chủ nhân tính toán thần quốc kia quả nhiên vỡ nát tung t ó i rồi doanh thừa phong khẽ mỉm cười sau khi dung hợp năng lực của trí linh làm ra mấy thứ như tính kế này quả thực như dùng dao mổ trâu giết gà hai vị tiền bối văn bối rời nhà đã lâu doanh thừa phong trầm ngâm chốc lát nói xin hãy đưa văn bối trở về văn bối phải chuẩn bị một chút và từ biệt người nhà hai vị khí linh liếc mắt nhìn nhau chúng vui mừng hỏi chủ nhân ngài muốn chuẩn bị thành thần sao doanh thừa phong gật đầu một cái nói ta có một loại dự cảm có lẽ đã đến lúc rồi chương 971 quyết định đoàn tuyệt trong quang minh thánh giáo vẫn bị quang minh khổng lồ kêu bao phủ và che chở ở trên núi cao phía xa hai người doanh thừa phong và kim cương vương nhìn về phía thần giáo trên mặt đất phía xa nhưng vẫn chưa tiến vào trong đó lúc bọn họ vừa mới tiến vào thánh vực liền nhận được bí pháp truyền tin của giáo tông bệ hạ và lao cường nhi mấy tháng trước ngay lúc giáo tông bệ hạ và lao cường nhi trở về thánh giáo liền tuyên bố tin tức doanh thừa phong đại sứ mất tích cũng tức là nói từ nay về sau doanh thừa phong đại sư đã biến thành một nhân vật lịch sử sống chết chưa biết ở bên trong quang minh thánh giáo sau khi biết được tin tức này phản ứng của mọi người không hề giống nhau những người thân cận với doanh thừa phong đặc biệt là chân nhân linh thắp và những người ở l i n h vực sống dựa vào doanh thừa phong đều như gặp phải xét đánh bọn họ đang lo lắng cho tương lai của mình ma ái lệ ti điện hạ và phi lâm điện hạ lại cùng ra mặt hỏi nguyên nhân cái chết của doanh thừa phong đại sư giáo tông bệ hạ đã biên soạn ra một chuyện một người ra ngoài thám hiểm vô ý mất tích hắn và lao cường n h i đã sớm coi chuẩn bị chuyện xưa này biên ra không chút kẽ hở làm cho người ta nhìn không ra sơ hở đ ư ờ n g nhờ ủ u hên bọn họ cũng không nói ra doanh thừa phong đã chết mà chỉ nói là hắn bị c u ố n vào bên trong không gian l o ạ n lưu khả năng còn sống cực kỳ nhỏ bé cho dù phi lâm điện hạ ngờ vực rất nhiều nhưng cũng không có khả năng thật sự đi chất vấn hai vị cường nhân bán thần giáo tông bệ hạ và lao cường nghi cho nên cho dù bọn họ bán tín bán nghi nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận việc doanh thừa phong đại sư đã biến mất chuyện này kéo tới vô số phản ứng dây chuyền một ít kỵ sĩ、si、vương điện hạ nhắc lại chuyện xưa muốn tuy r a địa a n dọn lãnh linh h đoạt được dọn tới lãnh địa linh vực s khi doanh thừa phong đại sứ mất tích. đại mất t sứ u nhiên ba người tuy tùng của doanh thừa phong là ông kiệt điện hạ bá vương và khấu minh lại toàn lực phản đối mà càng làm người khác kinh ngạc chính là phi lâm điện hạ và ái lệ ti điện hạ được xưng là kỵ sĩ đứng thứ nhất t h a n h giáo lại không hề lựa chọn mà đứng bên cạnh bọn họ có hai vị cường nhân thanh danh hiển hách c h ấ n thủ việc này cuối cùng cũng không giải quyết được gì Đương nhiên, cho dù phi lâm điện hạ không ra mặt thì giáo tông bệ hạ và lão cường nghi cũng tuyệt đối sẽ không làm ngơ mấy ngày sau người nhà của doanh thừa phong và người dưới trướng đều chuyển ra khỏi thành giáo do lão cường nghi âm thầm hộ tống đi tới một chỗ ẩn nấp trong sân cốc từ này về sau vị này sẽ giống sao trổi vụt lên rồi tắt trở thành một huyền thoại đại sư rèn trong thành giáo không còn ai nhìn thấy hắn xuất hiện trong thần giáo nữa bốn chậm rãi bóp nát ngọc thạch trong tay doanh thừa phong cười khổ nói giáo tông bệ hạ làm việc thật sự là quyết đoán không ngờ lại tìm ra một cái lý do như vậy kim cương vương gãi gãi đầu nói doanh đại sư sao ta cảm thấy hắn làm như vậy không hề sai nha dừng một chút hắn giải thích nếu không nói như thế với thiên phú trên con đường rèn mà ngài biểu hiện ra ngoài sẽ không có cơ hội thoát khỏi quang minh thành giáo doanh t h ừ a phong khẽ gật đầu thở dài nói ta hiểu đột nhiên ánh mắt hai người bọn họ cùng ngưng tụ nhìn về một không gian cách đó không xa ở nơi này một đạo nhân ảnh đột nhiên thoáng hiện một chút sau đó hiện thân đi ra cường n h i tiền bối doanh thừa phong mỉm cười hành lễ nói khiến ngài tự mình đến n ê n h đón thật sự là áy n ấ y lao cường n h i cười lớn phẩy tay mới ngươi đừng k h á c h khí ha ha bùn tọa có thể có ngày hôm nay đều là do công lao của ngươi nếu như không có doanh thừa phong áp chết sức lực trên hải cốt thần linh khiến h ề không hề k i ề g kỵ gì mà cảm nộ g thần lực thì hắn cũng không thể trong vòng một năm liền thành công lĩnh nộ g được bí ẩn thành thần doanh thừa phong khẽ cười một tiếng không hề khách sáo nói tiền bối hiện tại mọi người trong nhà tiền bối đang ở đâu vậy lao cường nhi nghiêm nét mặt nói bọn họ đã được ta an bài ở một nơi thỏa đáng dứt lời hắn lấy ra một viên ngọc thạch nói nơi này chính là toa độ bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể đi qua doanh thừa phong nhận lấy thân nhiệm khẽ đảo qua sắc mặt lập tức trở nên cổ quái không ngờ bọn họ lại ở bên trong thánh vực lao cường nhi lặng lẽ cười nói đúng vậy thế lực của quang minh thần ở thánh vực quá lớn cho dù bọn họ trốn kỹ thế nào cũng không chắc có thể giấu giếm được sự tìm kiếm của vô số con cháu trong thần giáo thế nhưng chúng ta lựa chọn ở trong thánh vực sẽ tránh xa thế lực của quang minh thần muốn ẩn nút vài người tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nói đúng vậy có thể hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với thần giáo cũng coi như là một chuyện tốt giáo tông bệ hạ và lao cường nghi sắp trở thành thần một khi bọn họ đặt chân vào cảnh giới thần như vậy có thế nào cũng khó có thể giấu giếm được quang minh thần thay vì lúc đó lo lắng đề phòng không bằng hoàn toàn đoạn tuyệt hoàn toàn còn hơn trong lòng khẽ động doanh thừa phong nói t i ê n bối người nhà và bằng hữu của ngài cũng như thế sao lao cường n i lặng lẽ cười vẫn chưa trả lời nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt của hắn là hai người đã biết đáp án doanh thừa phong ôm quyền thi lễ nói đa tạ t i ê n bối vậy vạn bối liền cầu chúc ngài và giáo tông bệ hạ thuận lợi thành thần lao cường n i gật đầu thật mạnh một cái nói doanh đại sư chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều năm tất cả tài liệu đều đầy đủ nếu ngài có gì cần chỉ cần phân phó giáo tông bệ hạ và lao phu nhất định sẽ toàn lực tương trợ doanh thừa phong lắc lắc đầu nói đa tạ hảo ý của hai vị nhưng tài liệu hay gì gì đó ván bối thật sự không thiếu lao cường ni ngần ra lập tức cười nói đúng vậy ngươi đã chiếm được một truyền thừa thần quốc của một vị thần trí cao tự nhiên sẽ không coi trọng những tài liệu tục tằn ở phản thế hán thở dài một tiếng đột nhiên nói đúng rồi doanh đại sư lúc này theo chân các ngài rời đi ngoại trừ tùy tùng đến từ l i n h vực của ngài còn có hai người khác doanh thừa phong kinh n g ạ c nói có ai nữa h ắ c mân tôi mà ái lệ ti điện hạ đưa cho ngài hiển nhiên là phải đi theo rồi lao cường ni mang theo một nụ cười hài hước nói ngoài ra ngay cả văn tinh cô nương của điện thánh nữ cũng đi theo a doanh thừa phong kinh hô một tiếng h ắ c mân tôi phụng chi mệnh của ái lệ ti điện hạ làm t ỷ nữ của hắn đi theo người nhà của hắn rời đi cũng là chuyện bình thường nhưng văn tinh cũng vội vàng đi theo khiến trong lòng hắn có chút rung động nghĩ đến cô gái xinh đẹp này tình thâm ý trọng với hắn hắn lại có một loại cấp bách kích thích muốn gặp mặt lao cường nhi thiện ý cười nói doanh đại sư một đường bình an sau khi chúng ta thành thần sẽ gặp lại hắn ôm quyền thi lễ sức lực trên người bắt đầu khởi động phá vỡ không gian rời đi ánh mắt của doanh thừa phong vượt qua dãy núi vô tận rơi xuống phía trên quang minh thánh giáo ở phía xa sau khi hắn tiến vào thánh vực liền sinh hoạt ở trong thần giáo nháy mắt đã qua mấy năm hắn từ một vũ giả tử kim cảnh nho nhỏ trực tiếp đạt tới độ cao hiện đại mọi thứ đã trải qua khiến trọn đời hắn khó có thể quên than nhẹ một tiếng doanh thửa phong thu hồi ánh mắt cũng thu hồi gợn sóng dao động trong lòng kia nói chúng ta đi thôi khi hắn và kim cương vương lại một lần nữa phá vỡ không gian tiến hành vận chuyển cự ly siêu viễn hắn đã bắt đầu t r ô n mọi trí nhớ về quang minh thánh giáo thật sâu trong đáy lỏng mọi thứ trong thánh vực này từ nay về sau sẽ không còn liên quan tới hắn về phần giáo tông bệ hạ và lao cường n i làm sao thoát được sự chú ý của quang minh thần mà thuận lợi thành thần đó hẳn là vấn đề mà bọn hắn phải quan tâm sau khi có được thần quốc những thứ khác không cần nói chỉ riêng năng lực vận chuyển khiến doanh t h ử a phong còn hùng mạnh hơn so với trước kia mấy chục lần thậm chí là hơn trăm lần tuy rằng tọa độ lao cường n i cho là một nơi trong thánh vực mà doanh t h ử a phong chưa từng đi qua nhưng hắn vẫn vô cùng dễ dàng tìm được nơi kia khi hắn và kim cương vương hiện ra giữa không trung trong một thung lõng và thời điểm túi xuống xem xét chút bất mãn còn lại trong lòng lập tức tan thành mây khói hoàn toàn biến mất thung lũng này rõ ràng cho thấy đã trải qua chỉnh sửa tỉ mỉ ở sơn cốc phía dưới có một trận đồ phòng ngự cự đại tuy rằng không thể so sánh được với đại trận chấn giáo được truyền thừa mấy chục nam của thần giáo nhưng tuyệt đối sẽ không kém hơn chi bảo chấn tộc của một đại gia tộc không những thế bên trong thung lũng còn đủ loại thực vật làm người ta vui vẻ thoải mái nhưng ắ p lúc người nhà n doanh thừa phong cần hắn cũng không hề lựa chọn mà đưa ra bởi vì hắn thấy được trên người doanh thừa phong có tiềm lực đáng sợ vì lấy lòng vị đại sư rèn này hắn cũng không tiếc vốn ban đầu hoa chủ nhân đã trở lại đột nhiên phía dưới có một tiếng giống giống như tiếng sấm xé tan hoàn cảnh lũ tình an nhàn này sau đó một thân ảnh thẳng tắp vọt lên đó là một vị đại hán có dáng người cực kỳ to lớn dung mạo của hắn có chút xấu xí trên lưng dày rộng lại có thêm một dịu lớn khiến lòng người kinh hãi khoe miệng của doanh thừa phong xuất hiện nụ cười nói b à vương đã lâu không gặp b à vương phóng lên cao hắn cũng không dừng lại mà ôm chầm lấy doanh thừa phong và kim cương vương hắn nói năng lộn xộn chủ nhân kim cương vương cuối cùng thì các ngươi đã trở lại ha ha ta đã sớm nói mà kim cương vương nhà ngươi là thai họa ngàn năm không thể chết dễ dàng như vậy được mặt kim cương vương vốn tràn ngập tươi cười thiện ý liền â m t r ầ m cái gì gọi là thai họa ngàn năm chứ hóa ra ở trong mắt người này mình chính là một thai họa động tác của bá vương đột nhiên cứng đờ hắn há to miệng cười khăn nói này cái kia ha ha chủ nhân ta đi thông báo cho mọi người thân hình hắn nhoáng lên một cái dùng tốc độ nhanh hơn cả tốc độ đến chật vật chạy thoát xuống dưới doanh thừa phong không kìm nổi cười nói kim cương vương ngươi thứ lôi cho hắn đi kim cương vương n ế t miệng cười nói đại sư yên tâm ta khi dễ hắn hơn một ngàn năm bị hắn mắng vài câu cũng không sao cả với lại hắn thật thà chất phác cười nói tiểu t ử này thật sự là lo lắng cho chúng ta đấy tình cảm bá vương biểu lộ tuyệt đối không hề giả dối doanh thừa phong và kim cương vương tự nhiên có thể nhận ra được chủ nhân đã trở lại Thanh âm to lớn âm c ủ a bá v ư ơ n g vang ở phía ở c h â n t r ờ i quanh quần tung bên trong tung lũng. m ộ t lát sau, c ả sơn quốc lập tức sôi quốc tức lập lên, trào m ọ i n g ư ờ i c hai e n lấn n h u chạy ra, trên mặt và trong mặt mắt m và ỗ người đều có vẻ mừng như điên không đều có vẻ tin h ché ể lốc. Trường 972, tức chấn động thân hình của doanh thừa phong nhoáng lên một cái biến mất trên không trung lúc mọi người phía dưới khẽ giật mình h ắ n lại đột ngột xuất hiện trước mặt cha mẹ trong đám người cha nương con lo cho các ngài lắm doanh thừa phong hạ thấp người nói vợ chồng doanh lợi hâm liền nhanh chóng đơ hắn lên cẩn thận nhìn hắn trong ánh mắt của bọn họ có sợ hãi lẫn vui mừng cực độ ngày xưa sau khi giáo tông bệ hạ nói doanh thừa phong bị giam cầm trong hư không vô tận bọn họ quả thật chính là như gặp phải xét đánh lúc này doanh thừa phong đã không chỉ là hy vọng của bọn hắn quanh người doanh thừa phong đã sớm tạo thành một vòng tròn lợi ích thật lớn mà trung tâm vòng tròn này chính là bản thân doanh thừa phong nếu như doanh thừa phong tử vong như vậy sẽ tạo thành tổn hại không gì so sánh nổi đối với vòng tròn này Có thể nói, thể may ộ t khi căn cơ c ủ nhà cao tầng không còn, như cao v ậ bất bị thể cứ lúc nào cũng có nào sụp đổ. mắn à càng càng lầu xuống hậu quả cao nghiêm trọng. gây May thì khi sụp xuống sẽ m là dưới sự sắp xếp của giáo tông bệ hạ bọn họ có thể thuận lợi rời khỏi quang minh thánh giáo tới đây ẩn cư mà các cường nhân có giao hảo với doanh thừa phong cũng không ai vứt bỏ bọn họ đấu tranh bên trong thần giáo để bảo vệ lợi ích của bọn họ nhưng ai cũng biết nếu doanh thừa phong vẫn mãi không xuất hiện từ vòng tròn ngưng tụ này sẽ từ từ giảm xuống cho đến cuối cùng sẽ không thoát khỏi vận mệnh bị tiêu tan nhưng không ai nghĩ tới sau khi bọn họ di cư không lâu thì doanh thừa phong lại xuất hiện tin tức này đối với tất cả những người đang lo lắng mà nói chính là một tin tức tốt không gì so sánh nổi hai từ tốt ngươi có thể trở về là tốt rồi doanh lợi hâm cười ha hả nói nhưng hắn vừa nói ra những lời này khi nhìn đến khuôn mặt doanh thừa phong lại khẽ ngây ra bởi vì trong lòng hắn đột nhiên không hiểu sao lại xuất hiện một tia kính sợ dường như giờ phút này đang đứng trước mắt không phải là đứa con của hắn mà là một quái vật thân cao trăm trượng giơ tay nhấc chân có thể hủy thiên diệt đ ị a mở chừng hai mắt lại dùng ngón tay dây dây hắn tin tưởng mình không hề nhìn nhầm nhưng không biết tại sao ý kính sợ sinh ra từ trong đ ấ y lòng lại càng ngày càng đồng đẩm không chỉ có mình hắn như thế mà ngay cả đám người b á vương khấu minh đã thăng tiến lên vương cấp cũng đều có được cảm giác như thế gãi gai đầu bá vương thật cẩn thận mà hỏi chủ nhân kim cương các ngươi lại đột phá sao tờ g i ờ tờ nờ gờ lòng mọi người kinh sợ lúc doanh thừa phong và kìm cương vương rời khỏi thần giá cũng đã là một vị cường nhân vương cấp nếu một năm nay lại đột phá lần nữa vậy bọn họ chẳng phải là đã trở thành vừa nghĩ tới đây trong đôi mắt mọi người đều lộ ra một tia nóng rực nếu sau khi doanh thừa phong trở về đã thăng tiến lên bán thần như vậy địa vị của hắn trong thần giáo sẽ được nâng cao khi đó cho dù là muốn cạnh tranh kế nhiệm tước vị với giáo tông bệ hạ cũng không phải là chuyện không thể doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói bà vương quả thật chúng ta có đột phá nhưng cũng không phải như n g ư ờ i nghĩ bà vương sửng sốt cái hiểu cái không gật đầu nhưng mà hắn tuyệt đối không đoán ra ý của doanh thừa phong tuy rằng bán thần hùng mạnh nhưng nếu so sánh với việc đã lĩnh nộ g ảo diệu thành thần nâng lên thần tọa liền có thể siêu phàm thoát tục như thần linh cũng là một trời một vực khấu minh tiến lên một bước không người thật thấp với doanh thừa phong nói đại sư lần này lúc ngài trải qua nguy hiểm khấu minh không thể theo bên cạnh người thật sự là xấu hổ hắn chính là tùy tùng của doanh thừa phong bất kể doanh thừa phong đến nơi nguy hiểm gì hắn hẳn đều phải đi theo bên cạnh doanh thừa phong lắc lắc đầu nói khấu minh hinh ngươi đường ấ y n ấ y nơi lần này chúng ta đi khá bí ẩn cho nên không thể có quá nhiều người s ắ p mặt khấu minh khẽ buồn bà nhưng vẫn k h ô n g chế tốt tâm tình của mình thấp giọng nói vâng doanh thừa phong nhìn ra tâm tư của hắn cười nói chỗ kia tuy rằng nguy hiểm nhưng đối với các ngươi đều sẽ có chỗ tốt hắn dừng một chút nói đợi sau khi ta chuẩn bị ổn thỏa cũng sẽ mang toàn bộ mọi người đến đấy chân mặt khấu minh lúc này mới hiện lên vẻ vui mừng nói đa tạ đại sư thật ra lúc này trong lòng của hắn vẫn còn có chút ảo não và hối hận đi theo doanh đại sư ngao du mặc dù sẽ gặp phải một ít nguy hiểm không thể tưởng tượng nhưng thu hoạch cũng rất lớn chỉ cần suy nghĩ một chút về tốc độ thăng tiến lên cường nhân vương cấp ngày xưa của hắn cũng với khí tức được không lương được trên người với khí sâu doanh thừa phong đảo ạ cạnh đại đạt i biết tiến kinh hai đi tới rồi. sư sẽ sư, cương vương như và vậy này, này này kìm kỳ mình mình lúc chỉ của cực tục. có có lúc cũng có bọn Nếu luôn luôn bên doanh phong Doanh phong họ thế thể theo thừa thể thể thừa bộ độ cao đ mắt một vòng c h ậ m rãi nói vương kiệt điện hạ đâu khấu minh vội vàng nói vương kiệt điện hạ vốn tính vứt bỏ cho thân phận đứng đầu thánh điện để đi theo chúng ta tới nơi này nhưng đã bị phi lâm điện hạ và ái lệ ti điện hạ khuyên c a n rồi hắn dừng lại một chút nói hai vị điện hạ nói trong thần giáo có một ít điện hạ muốn mưu đ ổ gây dối lánh địa của đại sư ngài vì để đối kháng với những người này thì chúng ta nhất định phải nắm giữ một thánh điện doanh thừa phong khẽ nhăn mày sau khi nhìn thấy động tác này không biết tại sao trong lòng mọi người đều khẽ phát rét dường như một vẻ mặt tùy ý của doanh thừa phong cũng đủ làm bọn họ bị chấn động giáo tông bệ hạ nói thế nào nửa ngày sau doanh thừa phong chậm rãi hỏi khấu minh nói bệ hạ vẫn chưa phản đối chỉ có điều lại âm thầm đưa ta đến chờ ở nơi này chân nhân linh thắp xem xét một chút tiến lên trước nói lãnh chúa đại nhân nếu ngài đã thuận lợi trở về thì chúng ta cũng trở về thần giáo đi hán hưng phấn nói với thực lực và thanh danh lúc này của ngài một khi trở về khẳng định có thể uy hiếp bọn đạo trích quật khởi một lần nữa tất cả mọi người đều gật đầu trên mặt mỗi người đều toát ra vẻ hưng phấn doanh thừa phong xoay chuyển tầm mắt thu hết vẻ mặt của mọi người vào trong mắt hắn chậm rãi lắc đầu phân phó nói khấu minh ngươi đi làm cho ta một chuyện khấu minh đứng trang nghiêm ưỡn ngược nói xin đại sư phân phó ta muốn ngươi truyền lời tới ô kiệt khiến hắn lập tức vứt bỏ thân phận đứng đầu thánh điện mang theo thủ hạ thân tín nhất tới đây cái gì tất cả mọi người đều ngẩn ra chân nhân linh thắp và võ lao kinh hô lên nhưng khấu minh lại chỉ níu đôi lông mày lập tức nói vâng tuy rằng hắn cũng không hiểu vì sao doanh đại sư lại làm ra một quyết định không thể tin nổi như thế này nhưng là tùy tùng của doanh thừa phong thì hắn cũng không có quyền nghi ngờ điều duy nhất có thể làm chính là sau khi doanh thừa phong ra lệnh hắn liền vô điều kiện chấp hành t h ừ a phong ngươi đây là muốn làm cái gì doanh lợi đức trầm giọng dò hỏi trong số mọi người ở đây có lẽ cũng chỉ có doanh lợi đức mới thích hợp nhất để hỏi ra những lời này doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói các vị ăn nhờ ở đậu làm sao có thể so với sự nghiệp do chính mình sáng lập nên chứ doanh lợi đức lắc đầu liên tục nói thưa phong ta biết rằng ngươi có tâm trí mạnh mẽ nhưng ngươi đừng quên có thể đứng dưới cây đại thụ để hóng mát chân nhân linh thắp cũng phụ hòa nói đúng vậy đó lanh chúa đại nhân quang minh thanh giáo chính là được quang minh thần phù hộ có thể lực rất lớn trong thánh vực h ắ n dừng lại một chút nói đây chính là một vị thần linh hùng mạnh đó kim cương v ư ơ n g n é t miệng cười nói ha ha không phải chỉ là một pho tượng thần linh thôi sao có cái gì mà giỏi chứ lập tức tất cả mọi người đều trầm mặc trong lúc nhất thời vô số ánh mắt đều tập trung trên người kim cương vương những ánh mắt này đều khác biệt có kinh ngạc có hoảng sợ lại càng có người lui về phía sau mấy bước dường như muốn phủi sạch quan hệ với thánh thú hùng mạnh này nhưng mà vào lúc này bá vương lại đột nhiên hiểu ra hắn vui vẻ nói chủ nhân chẳng lẽ ngài cũng có thể thành t h ầ n sao n hơn ữ n này giống như một viên đán lớn bị quăng xuống mặt hồ, lập tức tué lên vô số gọn sóng. Thành thân Thân linh?、Cái、này có thể sao? Vô số người tròn mắt liễu lưới nhìn doanh g phong lời lập liễu lưới Cái kim và số số hồ, thể thừa ư một mặt mắt tức tué vô Vô bị có c sao? sao? g v ư ơ nữa g cũng không nghe bọn họ n phải khi h được đầu đất. Sau n này g lời c ủ kết i nhiên tới m cương vương, Hơn nghĩ tới khả năng này.、Hơn、nữa, tự khả sẽ k hợp với câu nói vừa rồi của doanh thừa phong dường như cũng chỉ có giải thích này mới thật sự hợp lý vộ trống danh o lợi hâm và danh o lợi đức khó có thể tin nhìn nhau so với chân nhân linh thắp thì bọn họ chỉ là người thường mà thôi cái danh từ thần linh này thật sự cách bọn họ quá xa hai mắt khấu minh sáng ngời nhưng hắn biết chuyện kim cương vương là con cưng của thiên địa loại con cưng của thiên địa chỉ cần không bị ngã xuống thì thành thần cũng là đương nhiên cho nên hắn không hề khiếp sợ như những người khác k hít sâu một hơi hắn bình tĩnh nói đại sư ta sẽ truyền lời này tới ông kiệt điện h ạ doanh thừa phong chậm rãi gật đầu một cái nói ngươi chỉ cần truyền lời đến nơi còn về những về tuy h khác thì không h ứ cần nói n i ề Trong lòng khấu rất biết lòng minh lạnh, vội vàng nói. Vâng, đại sư. Hắn khấu vội đại â đ sư. là luyến ngày khảo kiệt. kiệt nghiệm của doanh thừa phong hạ thánh thì bông Nếu bông điện đứng điện, đại sư đối với tiếc của địa sau t đầu sư vị vậy ở rằng ư sư ớ c còn của mặt trí kiệt Tuy doanh không bông điện hạ. đại sẽ vị r hắn rất muốn nhắc nhở bồng kiệt điện hạ nhưng hắn lại biết rõ vào lúc này mình tuyệt đối không thể làm trái ý tứ của doanh thừa phong đại sư có lẽ đại sư khảo nghiệm bồng kiệt điện hạ cũng muốn xem thử độ trung thành của hắn Thế nhưng, thoáng trần trừ một chút, hắn nói, đại sư, nếu gia tổ cũng muốn đi theo tộc nhưng, hắn cho phép hắn và gia tộc của ta đi theo ngài không? nếu nói, cũng muốn ngài, ngài ngài sư, gia gia có của Đại đi đi ta và vậy lập tức mọi người liền trầm m ặ t ánh mắt nhìn về phía doanh thừa phong liền có thêm vài phần chờ đợi tuy rằng quang minh thần chính là một vị thần linh đã tồn tại lâu năm còn doanh thừa phong chỉ là một thế hệ con cháu nho nhỏ chưa thành thần mà thôi nhưng ở trong mắt mọi người lực hấp dẫn của việc có thể đi theo doanh thừa phong cường đại hơn so với tiếp tục dừng lại ở quang minh thanh giáo rất nhiều một vị thần linh mới khẳng định sẽ cần rất nhiều tín đồ nếu lúc này bọn họ gia nhập không thể nghi ngờ là có thể giành được một tiền đồ tốt đẹp tuy thâm niên của quang minh thần nhiều hơn so với doanh thừa phong nhưng cường nhân quay xung quanh bên cạnh quang minh thần đã rất nhiều bọn họ căn bản sẽ không có bất kỳ địa vị nào đang nói chỉ cần là người biết suy nghĩ một chút liền biết nên lựa chọn như thế nào doanh thừa phong liếc mắt nhìn hắn thật sâu chậm rãi nói khấu minh ngươi có thể thương lượng với khấu đại sư nhưng ta không hy vọng chuyện này ồn ào huyên náo khiến mọi người đều biết khấu minh giật nảy mình vội vàng con người ứng thị mà chân nhân linh thắp và những người còn lại đều liếc mắt nhìn nhau trong đôi mắt của bọn họ lóe ra ánh sáng bất thường chương 973, giam cầm trong nháy mắt trong sơn cốc n tĩnh an tĩnh giống như thế ngoại đảo tiên đột nhiên từ đằng xa truyền tới một trận huyên náo một đội ngũ hơn ngàn người cùng nhau tiến vào sơn cốc thế nhưng tiếng huyên náo này cũng không l ớ n lắm tuy rằng đội ngũ này có hơn ngàn người nhưng tất cả mọi người đều kiệt lực khắc chế chính mình không để mình phát ra âm thanh quá lớn đương nhiên bởi vì số lượng quá nhiều cho nên cho dù chỉ có một phần mười người xì xào bàn tán cho dù là âm thanh bọn họ phát ra lúc đi lại cũng tạo thành âm lượng không hề nhỏ trên bầu trời chợt xuất hiện một vòng q u a n g hoa bá vương bay lên trời hắn quét mắt về phía trước cất tiếng cười to nói vương kiệt cuối cùng thì ngươi cũng tới ngay phía trước đội ngũ có bốn vị cường nhân cùng đi tới một người trong đó chính là v ư ơ n g kiệt điện hạ v ư ơ n g kiệt ngẩng đầu nhìn trời bật cười nói bá vương minh khách quý tới cửa mà sao không nhanh trở về bẩm báo với đại sư bá vương nghiêng đầu nhìn khấu minh phi lâm điện hạ và ái lệ ti điện hạ bên cạnh v ư ơ n g kiệt h ắ n dường như không nghe thấy lời nhắc nhở của v ư ơ n g kiệt thần bí cười cười nói hoan nghênh hai vị quan lâm phi lâm điện hạ và ái lệ ti điện hạ cùng gật đầu đáp lễ nhưng trong lòng lại có chút không vui sau khi bọn họ nhận được tin tức doanh thừa phong đại sư thuận lợi trở về liền bỏ hết mọi thứ để theo ông kiệt điện hạ chạy tới nhưng không ngờ doanh thừa phong đại sư lại không tự mình ra n i ê n tiếp điều này thật sự là có chút mất mặt thế nhưng hai người bọn họ là nhân vật thế nào chứ cho dù trong lòng có chút tức giận nhưng vẫn không hề biểu lộ trên mặt ông kiệt điện hạ khẽ giật mình xấu hổ cười xin lỗi với hai vị điện hạ nhưng trong lòng lại thầm mắng không ngờ tên ngu xuẩn không biết lễ tiết này lại đại biểu cho đại sư tiến đến thật sự là mất mặt quá nhưng hiện giờ bá vương cũng là một vị cường nhân vương cấp hơn nữa bởi vì có thiên phú nên thực lực của hắn hùng mạnh đến cực điểm còn hung tàn hơn so với ông kiệt vài phần cho nên ông kiệt cũng không dám trách mắng khấu minh đi theo bọn họ tiến tới cũng thầm than một tiếng nếu là lúc trước thì doanh đại sư nhất định sẽ ra nghên tiếp nhưng hiện giờ thì dưới sự dẫn dắt của ba vương bọn họ nhanh chóng tiến vào bên trong sân cốc hơn ngàn người đi theo ông kiệt tiến đến được chân nhân linh tháp gọi người hầu dẫn đi nghỉ ngơi mà mấy vị cường nhân vương cấp lại tiến vào bên trong thính đường lớn nhất trong sân cốc sau khi vào phòng vương kiệt đảo mắt một vòng hắn trầm giọng nói bá vương minh đại sư đâu rồi bá vương cười ha ha nói chủ nhân sẽ đi ra ngay thôi các ngươi cứ đợi chút đi vương kiệt nhìn hai vị điện hạ bên cạnh nói hai vị điện hạ kính xin chờ một chút phi lâm điện hạ và ái lệ ti điện hạ khẽ mỉm cười ra hiệu chính mình không thèm để ý thế nhưng trong lòng vương kiệt điện hạ đã sớm mang bá vương máu cho phun đầy đầu ngay cả vương kiệt cũng bị hắn hung hăng trợn mắt nhìn vài lần nếu chỉ có mình hắn tiến đến cho dù doanh đại sư có chậm trễ thì hắn cũng sẽ không oán hận một câu nhưng hai vị điện hạ bên cạnh lại không hề tầm thường doanh đại sư khinh đãi như thế chẳng lẽ không sợ trong lòng bọn họ sẽ oán hận sao phải biết rằng thời gian doanh đại sư mất tích hai vị điện hạ này không hề oán hận một câu mà toàn lực tương trợ lúc này mới bảo toàn được lợi ích của doanh đại sư ở trong thần giáo một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ở bên ngoài t h í n h đường không hiểu sao khi mọi người nghe thấy tiếng bước chân này trong lòng bọn họ lại không tự chủ mà sinh ra một tia kính sợ phi lâm điện hạ và ái lệ ti điện hạ hoảng sợ nhìn nhau đây là có chuyện gì cửa thính đường từ từ mở ra doanh thừa phong mang theo kim cương vương nhanh chóng đi vào trong sau khi nhìn thấy doanh thừa phong khấu minh lập tức không người nói đại sư tại hạ phụng mệnh truyền lời tới v ô n g kiệt điện hạ hắn dừng lại một chút nói v ô n g kiệt điện hạ lập tức quyết đoán xin từ đi trước điện chủ với giáo tông bệ hạ và mang theo thân hữu và cấp dưới chuẩn bị tới đây nhưng nói tới đây hắn cười khổ một tiếng nói việc này bị phi lâm điện hạ và ái lệ ti điện hạ biết được nên hai vị điện hạ đã tự mình chạy đến doanh thừa phong khẽ gật đầu hắn tự nhiên biết dưới mệnh lệnh của mình khấu minh tuyệt đối sẽ không dám nói việc mình sắp thành thần ra khắp nơi thậm chí ngay cả ô n g kiệt điện hạ cũng bị giấu diếm đến tận lúc này nhưng động tĩnh ô n g kiệt từ bỏ điện chủ một điện và tụ tập cấp dưới thân hữu đi tới thật sự rất thái quá mà quan hệ của phi lâm điện hạ và ái lệ ti điện hạ với doanh thừa phong không hề tầm thường hiển nhiên sẽ chú ý tới v ô g kiệt điện hạ sau khi thấy hắn có dị động như thế sẽ sai tâm phúc tiến đến hỏi v ô g kiệt điện hạ cũng không biết doanh thừa phong đại sư sắp thành thần hắn chỉ vâng theo mệnh lệnh của đại sư từ đi trước vị điện chủ mà thôi cho nên lúc hai vị điện hạ hỏi hắn hắn cũng liền bẩm báo thẳng thắn kết quả sau cùng chính là không ngờ hai vị điện hạ này lại tự mình đi cùng khẽ gật đầu với hai vị điện hạ doanh thừa phong nói hai vị điện hạ đường xa mà đến thừa phong không hề n g h đón kính xin hai vị thứ lỗi phi lâm điện hạ và ái lệ ti điện hạ liên tục lắc đầu ánh mắt bọn họ nhìn về phía doanh thừa phong có chút quái dị từ lúc ban đầu nghe được tiếng bước chân kỳ dị kia cho đến lúc này nhìn thấy doanh thừa phong đại sư bọn họ đều cảm nhận được một loại khí tức hùng mạnh không hề tầm thường tuy rằng khuôn mặt doanh đại sư lúc này đứng trước mặt bọn họ không thay đổi nhưng khí tức trên thân hắn lại cải biến cực lớn giờ phút này không ngờ trong lòng của bọn họ lại sinh ra một loại cảm giác tự biết xấu hổ dường như đứng chung một chỗ với doanh thừa phong là mang tội khinh nhợn loại cảm giác này rất mãnh liệt khiến bọn họ sinh lòng sợ hãi hít sâu một hơi phi lâm điện hạ trầm giọng nói doanh đại sư con đường tu luyện chi đạo của ngài dường như cũng tăng lên phải không những lời này của hắn chính là hỏi thăm dò bởi vì hắn nhớ rõ doanh thừa phong đại sư đột phá tới vương cấp cũng chỉ hơn một năm mà thôi nhắc tới khoảng thời gian có thể khiến hắn tiến thêm một bước thật sự có chút nghe mà g i ậ n cả người nhưng doanh thừa phong lại khẽ mỉm cười nói nhãn lực của phi lâm điện hạ quả nhiên cao mình lúc tại hạ tu luyện đúng là có tiến triển một chút cho nên nụ cười trên mặt hắn càng thêm rạng rỡ chỉ có điều trong nụ cười đó lại có thêm một tia cảm giác mơ hồ nếu hai vị nguyện ý tại hạ có thể giao lưu với hai người một chút phi lâm điện hạ sửng sốt nửa ngày hắn thở dài một tiếng nói doanh đại sư ngài thật sự là thiên tài mà cả cuộc đời của bồn tỏa mới thấy sau khi hắn thỉnh doanh thừa phong đại sư tạo ra bán thần khí vẫn tìm hiểu c h i đại bán thần hiện giờ đã hơn một năm trôi qua hắn đã có chút thành tựu thành tựu như thế khiến thời điểm hắn cực kỳ kiêu ngạo lại càng thêm cảm kích doanh thừa phong đại sư cho nên sau khi biết được doanh thừa phong đại sư mất tích hắn không hề lựa chọn mà ủng hộ chân nhân linh tháp cứng rắn đuổi những người trong thần giáo muốn mưu đoạt lãnh địa của doanh đại sư trở về nhưng hiện giờ sau khi gặp được doanh thừa phong hắn mới biết thành tựu mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trước mặt người ta quả thật không đáng để nhắc tới kim cương vương nết miệng cười đột nhiên nói đại sư ngài xem hai người bọn họ thế nào doanh thừa phong trầm ngâm một lát trầm rãi gật đầu nói có thể phi lâm điện hạ và ái lệ ti điện hạ đều khẽ giật mình không hiểu bọn họ đang làm chuyện gì kim cương vương cười hắc hắc nói hai vị cẩn thận những lời này vừa ra khỏi miệng hắn một luồng sức lực mênh mông lập tức từ trên người hắn phong thích ra ngoài luồng sức lực này mênh ngông mãnh liệt như biển giống như một ngọn núi cao khổng lồ áp chế vào đầu nháy mắt đã tạo ra áp lực khủng bố không gì sánh kịp sắc mặt hai vị điện hạ đại biến bọn họ cũng không phải là người thường tuy rằng trợt gặp phải tập kích nhưng phản ứng lại cực nhanh sức lực cường đại từ trên người bọn họ phóng xuất ra và chống lại sức lực của kim cương vương sức lực trên người ái lệ ti điện hạ cũng không có gì đáng nói nhưng năng lượng phóng thích từ trên người phi lâm điện hạ lại không hề bình thường một luồng sức lực bao hàm khí phách vô hạn từ trên không dựng lên đây là h uy năng lĩnh vực của bán thần khí sau khi nhận được luồng áp lực này không ngờ phi lâm điện hạ lại không hề do dự liền phóng xuất ra sức lực cường đại nhất của mình tuy sức lực của hai người bọn họ hùng mạnh đến cực điểm nhưng lúc đối mặt với sức mạnh to lớn của kim cương vương lại yếu ớt không chịu nổi một kích ẩm sau một tiếng nổ nhẹ nhàng vang lên lực phòng hộ quanh người hai vị điện hạ đột nhiên vỡ tan sức lực to lớn giống ngọn núi lớn mạnh mẽ đẻ lên trên người của bọn họ hoàn toàn giam cầm bọn họ lại trong lúc nhất thời trong lòng mọi người đều sợ hãi gần chết kim cương vương đột nhiên ra tay đột kích cũng thôi nhưng chân chính khiến bọn họ cảm thấy không thể tin nổi là sức lực mà kim cương vương bày ra quá hùng mạnh cho dù là sức lực lĩnh vực của bán thần khí trước mặt kim cương vương cũng chỉ có thể bị nghiền ép lúc này trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm chính là thực lực của kim cương vương đã đạt tới trình độ khủng bố cỡ nào lùm sức lực này chợt lóe rồi biến mất lúc hoàn toàn nhốt hai vị điện hạ vào liền lập tức biến mất sắc mặt của phi lâm điện hạ tái nhận nửa ngày sau hắn chậm rãi nói kim cương vương các hạ ngài ngài đã thành thần sao cường nhân ban thần bình thường tuy cũng mạnh mẽ hơn hắn nhưng tuyệt đối không thể cường đại tới mức này kim cương vương lặng lẽ cười nói đúng vậy đại sư và ta đều đã thành thần hắn dừng một chút kiêu ngạo nói hơn nữa chúng ta có m ộ ư ơ i phần n ắ m chắc có thể nâng cao thần tọa ba người phi lâm điện hạ ái lệ ti điện hạ và ông kiệt đều hít một hơi khí lạnh thế nhưng tâm tình nhưng họ bọn của lại khi á c b ệ Điện Lệ Điện t Tâm tình của Phi Lâm điện Hạ và Ái Lệ Ti Lâm Phi Hạ Hạ của cực Ái và khấu ỳ p ứ c có cùng Chúc chúng Cương tạp, thật sự là khó có thể tả. Kiệt Hạ lại Đại khó Nhưng Hình. Khi sự sư, là mà Kim k nói. để dùng ngôn ngữ ông Điện mừng mừng mừng vô miêu vui minh phụng chi mệnh của doanh thừa phong bảo hắn phải từ bỏ địa vị đứng đầu thánh điện thật ra trong lòng hắn cũng có chút do dự nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn thuận theo tinh thần hùng mạnh của kỵ sĩ thế nhưng khi đó trong lòng của hắn cũng có một chút hai hòa n cơ nghiệp khổng lồ như thế mà lại bỏ qua thật sự là cực kỳ đáng tiếc nhưng giờ phút này sau khi biết được tin tức doanh thừa phong và kim cương vương sắp thành thần ít điểm khúc mắc này trong lòng hắn đã sớm bay mất tiêu lúc này hắn cảm thấy may mắn với quyết định của mình nếu lúc đó bỏ qua cơ hội này chỉ sợ hắn vĩnh viễn không có khả năng đứng trước mặt doanh thừa phong đại sứ nữa một khi nghĩ được như vậy lương của hắn lập tức dịn ra một mảnh mồ hôi lạnh hắn liếc nhìn khấu minh thầm nghĩ trong lòng tiểu tử nhà ngươi g i u diếm thật kỹ qua đó khấu minh núm vai làm ra một động tác tay bất đắc dĩ cho dù hắn ăn t i m gấu gan báo cũng không dám để lộ một chút gì chương 974, m ộ t năm sau kim cương vương nhìn hai vị điện hạng trầm r a i nói hai vị đại sư đã tự mình lĩnh n g ộ sức lực thần đạo hơn nữa còn tu luyện theo một địa đạo trước n à y chưa từng có ha ha một vị thần t r í cao đã từng đánh giá chỉ cần đại sư thành thần vậy thì sẽ trở thành một thành viên trong thần t r í cao hơn nữa còn là cao cấp nhất nữa đôi mắt mọi người lập tức phát sáng tin tức như vậy quá mức chấn động cho dù là hai người vương cấp và khấu minh cũng là lần đầu nghe nói thần trí cao đây chính là sự tồn tại đỉnh điểm của thần linh trong truyền thuyết có thể có được đánh giá như vậy của một thần linh cuối cùng thì doanh thừa phong đại sư đã gặp được cái dạng gì vậy chứ kim cương vương dừng lại trong chốc lát để mọi người từ từ tiêu hóa ý nghĩa trong câu nói kia của hắn sau đó lại nói sau khi đại sư thành thần nhất định sẽ không cam lòng lạc hậu hơn、thần. cho nên hắn sẽ tổ chức và thành lập thần hệ của chính mình ha ha đây chính là một cơ hội rất tốt không biết hai vị có hứng thú hay không bá vương và ba vị vương cấp tùy tùng hiển nhiên không cần phải nói với thái độ đối xử tử tế với người bên cạnh của doanh thừa phong ba người bọn họ khẳng định có khả năng thành thần mà phi lâm điện hạ và ái lệ ti điện hạ lại vô cùng vui mừng bọn họ có thể nào cũng không ngờ bọn họ lại có một vui mừng lớn như vậy liếc mắt n h ì n nhau hai vị điện hạ chỉ trong nháy mắt liền ra quyết định bọn họ cùng cung kính quỷ gối trước doanh thừa phong nói bái kiến đại sư ta nguyện đi theo đại sư doanh thừa phong cười ha h a dỗi tay vung lên một luồng sức lực vô hình lập tức nâng bọn họ dậy hai vị không cần đa lễ đây là duyên phận giữa chúng ta ha h a có thể có hai vị gia nhập liên minh thừa phong cực kỳ vui mừng hai người phi lâm điện hạ tự nhiên biết đây chỉ là lời nói khiêm tốn của doanh thừa phong tuy rằng bọn họ đã thăng tiến lên vương cấp hơn nữa phi lâm điện hạ lại nắm chắc có thể tấn công lên bán thần nhưng bán thần và thần linh thật sự vẫn cách biệt một trời khoảng cách kia cực lớn đủ để vĩnh viễn ngăn cản 99% bán thần ở bên ngoài một phần trăm cơ hội thành thần cũng đủ để tất cả bán thần đều rung động và nguyện ý trả mọi giá có thể nhưng doanh thừa phong cũng không hề tìm kiếm trong phần đông bán thần mà là đưa cơ hội này cho bọn họ bọn họ tự nhiên hiểu được ý tứ của doanh thừa phong vì thế đã chấp thuận ngay tại chỗ nguyện ý đi theo doanh thừa phong vì linh vị sau này doanh thừa phong vô cùng v ừ i lòng với phản ứng của bọn họ tuy nói trong tay hắn cũng có vô số quân bài chưa lật đặc biệt là có hơn 1.000 h à i cốt thần linh có thể gia tăng khả năng bán thần thăng tiến lên thần linh lên rất nhiều nhưng cũng không phải nói là tất cả mọi người đều có thể thành thần phi lâm điện hạ và ái lệ ti điện hạ đều dựa vào thiên phú của mình và cố gắng tu luyện tới vương cấp đỉnh cao khả năng bọn họ có thể thành thần cao hơn so với chân nhân linh thắp và võ lao rất nhiều lần doanh thừa h o n g muốn tổ chức và thành lập thần hệ lấy chính mình làm trung tâm đương nhiên không thể tùy tiện đi kéo một ít bán thần đến để góp cho đủ số nhưng nếu là muốn chọn lựa trong số những cường nhân muốn đi theo mình như vậy hai vị này chính là lựa chọn tốt nhất phi lâm điện hạ ái lệ ti điện hạ hai vị đã quyết định như vậy thì xin mời trở về đi doanh thừa phong thản n h n nói hy vọng các ngươi có thể rời khỏi thần giáo trong một năm và hoàn toàn cắt đứt quan hệ với thần giáo hai vị điện hạ khẽ giật mình trên mặt của bọn họ đều hiện lên một nụ cười khổ phi lâm điện hạ nói doanh đại sư chúng ta cũng không phải luyến t i ế p địa vị này nhưng chúng ta chủ trì thánh điện đã nhiều năm tùy tung rất đông chỉ trong một năm sợ là rất khó để hoàn toàn cắt đ ứ t bọn họ không giống với ưu ông kiệt chủ trì thần điện ít nhất cũng đã hơn trăm năm thủ hạ của bọn họ có phần đông là thần tín nếu muốn rời khỏi thần giáo mà không bị người khác chú ý sẽ khó khăn hơn so với ưu ông kiệt rất nhiều doanh thừa phong than nhẹ một tiếng nói hai vị ta cũng không phải là muốn bức bách các n g ư ờ i mà là thời gian không còn nhiều nữa hắn dừng lại một chút nói các ngươi nên biết lúc này ta và kim cương vương chính là đi theo giáo tông bệ hạ và lao cường nhi ra ngoài hai vị điện hạ khẽ rùng mình ái lệ ti điện hạ kinh hô đại sư chẳng lẽ hai người bọn họ doanh t h ừ a phong chậm rãi gật đầu nói một khi bọn họ bắt đầu nâng cao thần tọa tất nhiên sẽ khiến quang minh thần chú ý ha ha các ngươi có nghĩ đến sau khi quang minh thần chú ý tới thần giáo còn có thể cho phép các ngươi dần dần rời khỏi đó sao sắc mặt của phi lâm điện hạ và ái lệ ti điện hạ ngưng trọng bọn họ liếc mắt nhìn nhau đều quyết định trong nháy mắt đại sư chúng ta hiểu phi lâm điện hạ nói chúng ta sẽ rời khỏi thần giáo trong nửa năm doanh thừa phong gật đầu nhưng trong lòng lại thầm đủ mọi người đều bị bức mới làm được lúc trước mình cho bọn h ắ n một năm hai người này lại luôn miệng nói thời gian không đủ lúc này sau khi nghe được tin tức giáo tông bệ hạ và lao cường n i sắp thành thần bọn họ lại lập tức sửa miệng lại thế nhưng hắn cũng hổ y gì được chuẩn bị chỉ trong nửa năm nhất định là cực kỳ gấp gáp nơi vậy sẽ có rất nhiều người bọn bọn họ bỏ qua nhưng đây là giá cao bọn họ muốn đạt được kết quả tốt phải trả cái giá rất cao đương nhiên có trả giá thì sẽ có kết quả sau khi bọn họ dồn bỏ quang minh thần có thể sẽ đạt được thêm nhiều ưu đãi từ doanh thừa phong ái lệ ti điện hạ do dự một chút nói doanh đại sư ngài nói bệ hạ và cường n i điện hạ sẽ nâng cao thần tọa chỉ trong một năm sau doanh thừa phong trầm ngâm một lát nói giáo tông bệ hạ và lao cường nhi vì việc này đã chuẩn bị nhiều năm thậm chí ngay cả sức lực tín ngưỡng dâng lên cho quang minh thần cũng đánh cắp không ít ha ha bọn họ tuyệt đối không dám tiền vào chỗ của quang minh thần biện pháp duy nhất chính là trước khi thần linh triệu tập liền nâng cao thần t o ạ n ái lệ ti điện hạ tròn mắt liễu lưỡi lưới, có thế nào cũng không nghĩ đến giáo tông bệ hạ và lao cường nhi lại to gan lớn mật như thế ngay cả sức lực tín ngưỡng thần linh cũng giữ lại đương nhiên có thể làm được một bước này ít nhất cũng cần tu vi bán thần đồng thời bọn họ còn muốn có cơ hội tiếp xúc với sức lực tín ngưỡng và không bị thần linh nghi ngờ mà ở trong thánh vực này đâu còn ai thích hợp để làm việc này hơn giáo tông bệ hạ chứ chỉ sợ ngay cả quang minh thần cũng không thể nghĩ được tín đồ thành tín nhất do hắn chọn ra cuối cùng không ngờ lại làm ra việc đại nghịch bất đạo như thế phi lâm điện hạ trầm giọng nói đại sư ngài nghĩ bọn họ có thể thành công hay không doanh thừa phong mí môi nói bọn họ lĩnh ngộ ảo diệu thành thần hơn nữa còn lợi dụng thế lực của quang minh t h a n h giáo để thu thập nhiều năm hiện tại tất cả mọi điều kiện đều đầy đủ về phần có thể thành công hay không bọn họ ít nhất có thể nắm chắc hơn bảy phần xác suất này thật ra là do doanh thừa phong tính toán dựa theo nội tình của quang minh t h a n h giáo có toàn bộ thần giáo làm hậu thuẫn con đường thành thần của giáo tông bệ hạ và lao cường n i tuyệt đối phải thoải mái hơn so với bán thần bình thường chỉ có điều tuy sau lưng bọn họ có một thần quốc có sẵn nhưng lại không có bảo vật không gian mạnh mẽ giống như động thiên phúc đ ị a cho nên ngay cả doanh thừa phong cũng không dám cam đoan bọn họ có thể chắc chắn thành công phi lâm điện hạ và ái lệ ti điện hạ lại thương thảo nửa ngày sau đó cùng nhau cáo tử tuy rằng thời gian nửa năm không dài nhưng việc bọn họ cần phải làm thật sự rất nhiều dùng từ dành giật từng giây để hình dung thật sự không phải nói quá đương nhiên doanh thừa phong cũng cam kết với bọn họ trong nửa năm này giáo tông bệ hạ sẽ chủ động phối hợp với hành động của bọn họ để bọn họ mau chóng sử dụng một số thủ đoạn để rời khỏi thần giáo thủ đoạn như vậy tự nhiên sẽ không quang minh chính đ ạ i nhưng chỉ cần có thể đạt được mục đích bọn họ cũng không ngại sau khi đưa tiễn hai vị điện hạ doanh thừa phong k h ẽ gật đầu với ương kiệt nói ương kiệt huynh ngươi có thể tín nhiệm thừa phong như vậy thật khiến ta vui mừng và khâm phục ương kiệt tâm thầm lau mồ hôi lạnh hắn biết rằng mình đã vượt qua một đại kiếp nạn mà từ nay về sau hắn liền trở thành tâm phúc thật sự của doanh thừa phong đại sư chậm rãi cuối người hắn nghiêm nghị nói v ư ơ n g kiệt đã đi theo đại sư tự nhiên muốn phụng chi mệnh của đại sư vẻ m ắ t hắn cung kính nói đây là bổn phận của v ư ơ n g kiệt không đáng để khoe khoang doanh thừa phong cười ha hả dỗ dành vài câu liền để hắn đi nghỉ ngơi cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên người khấu minh khấu minh vội vàng nói đại sư tại hạ đã cũng đã đàm luận qua với gia tổ mà gia tổ cũng đồng ý dẫn dắt toàn bộ gia tộc tiến đến đầu quân a doanh thừa phong khẽ giật mình nói ngươi không tiết lộ việc ta sắp thành thần như vậy sao lệnh tổ lại quyết tâm hạ quyết định như vậy khấu minh nhìn nhìn kim cương vương có chút lúng túng nói tại hạ nói với gia tổ kim cương huynh chính là con cưng của thiên địa và đã đột phá tới c h i cảnh bán thần rồi đám người doanh thừa phong ngần ra lập tức không kìm nổi mạc cười con cưng của thiên địa cấp bán thần đây quả thật là cùng nghĩa với thần linh chỉ cần kim cương vương không bị người khác chém chết trên đường như vậy chỉ cần hắn chậm rãi tu luyện nhất định sẽ có ngày thành thần khấu nhuệ lão luyện thành thục kiến thức rộng rãi đương nhiên hiểu được đạo lý này cho nên sau khi biết được doanh thừa phong và kim cương vương trở về và có được thực lực bán thần hắn lập tức ngoan hạ quyết tâm đặt cược toàn bộ gia tộc lên trên người kim cương vương tuy nói khấu minh làm như vậy có chút mưu lợi nhưng doanh thừa phong và kim cương vương sẽ không vì vậy mà cửa trách bởi vì lòng người đều hy vọng thân hữu của mình có thể đạt được ưu đãi lớn nhất khấu minh chỉ cần chưa tiết lộ việc doanh thừa phong và kim cương vương sắp thành thần nhưng vậy có thay đổi một chút cũng không có gì đáng trách cười lớn một tiếng doanh thừa phong xoay người tiến vào bên trong nội đường ở chỗ sâu nhất trong sơn cốc là chỗ của doanh thừa phong và cha mẹ hắn thúc phụ và vài vị đường hình trừ bọn họ ra người có thể tiến vào nơi đây chỉ có vài cô gái xinh đẹp mà thôi làm lúc doanh thừa phong ở đây trong lòng lại càng thoải mái thầm ngọc kỳ văn tinh t hứa phu nhân và hắc mân tôi đều ở chỗ này hơn nữa các nàng rất hoàn thuận chưa bao giờ có chuyện tranh giành tình nhân khiến hắn đau đầu đây là bởi vì những người phụ nữ này đều biết doanh thừa phong sắp thành thần cho dù là ai cũng biết nam nhân như vậy tuyệt đối không một người phụ nữ nào hoặc là nói tuyệt đối không phải là người mà nữ nhân có thể trói buộc được một khi đã như vậy các này đều là nữ tử trí tuệ tự nhiên sẽ không làm ra chuyện gì phá hư phong cảnh khiến doanh thừa phong mất hứng mà doanh thừa phong lại bông u ra ý chí ở chỗ này h ắ n tận tình hưởng thụ hết mọi sự vật tốt đẹp thuộc về thế gian này ngày thứ hai một mình kim cương vương rời khỏi không ai biết hành tung của hắn cho đến hơn nửa năm mới trở về sơn cốc và sau khi trở về liền bế quan không ra cũng nửa năm sau phi lâm điện hạ và ái lệ ti điện hạ đúng hẹn trở về bọn họ mang đến thêm nhiều nhân khẩu và vật tư qua một năm nữa trong thánh vực truyền tới một chuyện khiến thiên hạ khiếp sợ hai vị bán thần trong quang minh thánh giáo phản b ộ quang minh thần tự mình nâng cao thần tọa đã trở thành một trong số những thần linh siêu phàm thoát tục chương 975, chuẩn bị trong thư phòng an tĩnh hơn mười người l ặ n g lặng ngồi có thể có tư cách tiến vào nơi này đều là người có quyền thế nhất trong ngũ cốc trong bọn họ có lẽ có người có tu vi võ đạo không cao nhưng vì một số nguyên nhân nên cũng có thể tiến vào nơi này và tham gia quyết định chuyện trong đại cửa chính chậm rãi mở ra doanh thừa phong và kim cương vương chậm rãi đi vào năm vị cường nhân vương cấp phi lâm ái lệ ti uông kiệt bá vương và khấu minh khấu nhuệ đại sư chân nhân linh tháp võ lao và doanh lợi đức cùng với một vài vị chấp sự trọng yếu cùng đứng dậy đón chào tuy rằng doanh lợi đức là thúc thúc của doanh thừa phong nhưng vì thực lực hai bên kém quá xa cho nên thái độ của hắn đối với doanh thừa phong cũng không khác so với những người khác đ à o mắt một vòng doanh thừa phong chậm rãi nói các vị mời ngồi vâng sau khi một người lần lượt ngồi xuống khấu minh nói đại sư tin tức đã được xác định giáo tông bệ hạ và cường ni tiền bối đã thuận lợi nâng cao thần tọa đã thành thần thời điểm nói đến hai chữ thành thần năm vị cường nhân vương cấp ở đây đều không h ẹ mà cùng toát ra một tia hưng phấn bởi vì bọn họ biết có doanh thừa phong đại sư tướng trợ bọn họ cũng sẽ có cơ hội này cho dù là thần linh cấp thấp nhất cũng còn tốt hơn so với p h à m nhân doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu nói hai người bọn họ quả nhiên là thành công trong ngữ khí của hắn có một chút cảm thán mà những người khác lại giữ im lặng không người nào dám đánh gậy ý nghĩ của doanh thừa phong vào lúc này kim cương vương nết miệng cười nói đại sư bọn họ đều thành công giờ cũng đến phiên chúng ta tinh thần mọi người đều chấn động ngay cả hô hấp cũng trầm trọng vài phần doanh thừa phong không kìm nổi cười nói kim cương lúc này ngươi bế quan có hiệu quả ra sao kim cương vương mến m à y nói bí pháp do vị kia tặng cho quả nhiên không giống bình thường động thiên phúc địa đã bị ta luyện hóa xong chân nhân linh thắp và võ lao liếc mắt nhìn nhau nhìn nhau hoảng sợ những người khác có lẽ không biết động thiên phúc địa là vật gì nhưng lúc hai người bọn họ còn trẻ nhưng đều là người từng trãi nên biết được rất nhiều về động thiên phúc địa ở nơi này không chỉ có địa vực rộng lớn còn có vô số tinh linh thú h ù n g mạnh mặc dù không biết bởi vì nguyên nhân nào đó cho nên không thể sinh ra cường nhân tức vị nhưng bất kể là bàn về góc độ nào chỗ kia đều có thể được gọi là bảo địa nhưng lại nghe được kim cương vương đã luyện hóa được chỗ bảo địa đó đại năng giả sắp thành thần quả nhiên có được năng lực mà người phàm không thể tưởng tượng được trong lòng bọn họ lại càng thêm kính trọng và ngưỡng một doanh thừa phong và kim cương vương doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nói một khi đã như vậy thì quả thật giờ đã đến phiên chúng ta tất cả mọi người bao gồm cả năm vị cường nhân vương cấp đều hưng phấn vương kiệt đứng dậy nói đại sư khi nào chúng ta trở về thánh vực doanh thừa phong lắc đầu nói ai bảo chúng ta phải đi về đấy đám người vương kiệt mật ra mấy người bọn hắn ngơ ngác nhìn nhau đều ngờ vực trong lòng doanh lợi đức ho nhẹ một tiếng nói thưa phong theo ta được biết nhất định mình phải ngưng lại ở thánh vực vào thời gian mình nâng cao thần tọa như thế mới có đủ s á t suất thành công tu vi của hắn vào lúc này trong mắt mọi người gần như là không đáng giá để mỉm cười một cái nếu là lúc trước hắn căn bản sẽ không quan tâm tới việc thành thần bởi vì loại chuyện này thật sự quá xa vời đối với hắn nhưng hiện giờ đã khác cháu của mình sắp thành thần hắn hiển nhiên phải tìm hiểu một ít về phương diện này cũng mấy đám người phi lâm điện hạ n ể mặt doanh thừa phong nên không người nào dám thờ ơ với hắn t ô â rằng không cách nào giúp hắn cũng thăng tiến lên vương giả nhưng lộ ra một ít tin tức cũng không thành vấn đề võ lao cũng liên tục gật đầu nói thưa phong lợi đức nói đúng một bước mấu chốt nhất để thành thần chính là phải tích tụ đầy đủ năng lượng mà ngưng lại trong thánh vực càng lâu và tìm một chỗ phù hợp trong thánh vực có thể dễ dàng hấp thu và sức lực nhiều hơn hắn dừng lại một chút nói sau khi n g ư ờ i rời khỏi linh vực đã dừng chân tại thánh vực cho nên muốn thành thần vẫn nên đi tới thánh vực doanh thừa phong khẽ lắc đầu nói thúc thúc võ lao nếu ta thật sự nâng cao thần tọa ở thánh vực như vậy chắc chắn sẽ thất bại trong lòng mọi người run sợ cả kinh doanh lợi đức vội vàng nói vì sao bởi vì ta dám khẳng định sau khi giáo tông bệ hạ và lao cường nhi thành thần ánh mắt của quang minh thần nhất định sẽ dừng lại rất lâu ở thánh vực ha ha nếu lúc này ta thành thần ở nơi này chẳng phải là muốn chui đầu vào lưới sao doanh thừa phong cười híp mắt nói h u n g chi cường nhi tiền bối đã rút quá nhiều năng lượng t h ổ hệ như vậy trong vòng ngàn năm ở thánh vực sẽ không có thể sinh ra một vị thần linh thổ hệ thứ hai ánh mắt của mọi người lập tức rơi xuống trên người kim cương vương mọi người đều biết kim cương vương lựa chọn chính là đại địa c h i vực như vậy khi sức lực thổ hệ trong thánh vực không thể chống đỡ để sinh ra một vị thần linh thứ hai như vậy hắn phải làm thế nào chứ phi lâm trần trừ một chút nói đại sư kim cương đi vào thánh vực không hề lâu không cần nhắc tới lòng trung thành gì gì đó không bằng chúng ta tìm kiếm xung quanh một chút tìm một chỗ có sức lực thổ hệ dày trong thánh vực sau đó để kim cương vương ở lại hắn dừng một chút nói như vậy khoảng một trăm năm sau kim cương vương khẳng định có thể nâng cao thần tọa ánh mắt mọi người khẽ sáng ngời đây đúng là một phương pháp xử lý tốt nhất cũng là ổn thỏa nhất thế nhưng cũng chỉ có người như kim cương vương đi vào thánh vực không mấy năm liền đạt tới cường nhân có độ cao như vậy mới có thể làm được nếu đổi lại là giáo tông bệ hạ hay là lao cường nghi Ngay cả trong lòng bọn họ có suy nghĩ này cũng không có nhiều thời gian thời có có suy đám ể mà Kim và lãng lắt như Doanh Phong Cương Vương nhìn nhau cười, hắn lắc đầu, nói. phí ích thế. Thừa vô cười, của c tốt đầu, Ý c chúng vị hiểu, thế nhưng mọi thứ chúng ta ọ i thứ h c ú người ta t đều có chủ r ơ n Trong lòng n g g đám ư phi lâm điện hạ âm thầm cục cục nhưng sau khi bọn họ nghe được những lời này cũng hiểu được doanh đại sư và kim cương vương nhất định cất giấu bí mật gì đó mà mọi người không biết t r ầ m d ạ i đứng lên doanh thừa phong nói các vị ta và kim cương vương phải rời đi nơi này xin nhờ cậy mọi người phi lâm đứng đầu năm vị vương giả lập tức nói đại sư yên tâm có ta ở đây tất nhiên sẽ không phụ kỳ vọng bọn họ ẩn giấu trong sân cốc hơn nữa với sức lực phòng ngự nơi này ngay cả cường nhân bán thần tới đây cũng không chắc có thể lấy được c h ỗ t ố t doanh t h ừ a phong hài lòng gật đầu một cái nói đi thôi vâng kim cương vương lên tiếng từ trên người của hắn lập tức xuất hiện một loại năng lượng quỷ dị giao động khi luồng giao động này ngừng lại doanh thừa phong và kim cương vương cũng đã biến mất trong hư không đám người phi lâm hít sâu một hơi đặc biệt năm vị cường nhân này lại cảm ứng được sức lực kim cương vương vừa mới phóng thích rất hùng mạnh lần trước gặp lại kim cương vương phóng xuất ra khí thế trầm trọng như núi c h ấ n áp phi lâm và ái lệ ti không thể nhúc ních nhưng lúc này sức lực hắn phóng thích dường như còn hùng mạnh hơn so với trước kia vài phần trong lòng mọi người đều âm thầm cục cục cuối cùng là kim cương vương đã tu luyện thế nào chẳng lẽ bế quan một lần là có thể đột phá sao thật lâu sau phi lâm ho nhẹ một tiếng nói các vị nếu đại sư đã giao nhiệm vụ thủ hộ sơn cốc cho chúng ta như vậy chúng ta cũng không thể mặc kệ hắn dừng lại một chút nói đây là kế hoạch thủ vệ của bồn tọa các vị nhìn thử có hợp ý không hắn lấy ra một khối ngọc thạch sau khi mọi người cùng truyền tay đọc xong bá vương c a o mày nói phi lâm điện hạ chúng ta cần phải cẩn thận như thế sao phi lâm trầm giọng nói trước khi đại sư chưa thành thần chúng ta cẩn thận chút cũng không thừa á i lệ ti phụ hòa nói đúng vậy bá vương ngươi đừng quên giáo tông bệ hạ và cường ni tiền bối vừa mới thành thần ánh mắt của quang minh thần vẫn chưa biến mất nếu lúc này bị người cha ra dấu vết gì đó chẳng phải sẽ hại đến mọi người sao tuy rằng nói này không phải là quang minh thánh giáo ở thánh vực mà trong này cũng không có bao nhiêu thế lực thuộc quang minh nhưng tất cả mọi người đều biết nếu bọn họ tiết lộ tin tức nhất định quang minh thần sẽ trả mọi giá để giết chết toàn bộ bọn họ có lẽ thần linh không thể làm gì hai vị đã thành thần nhưng đối phó với một ít nhân vật nhỏ phản trần cũng không có một chút vấn đề chỉ cần một đạo thần dụ là có thể khiến vô số tín đồ quang minh tự tới đây gây sự với bọn họ bá vương gại gãi đầu nói được rồi tất cả đều nghe các ngươi an bài vương kiệt kéo hắn một chút thấp giọng nói ngươi yên tâm đi hai vị điện hạ là người từng trải tuyệt đối sẽ không làm sai đâu hai người bọn họ đều là cường nhân vương cấp lâu đời xử lý chuyện này rất dễ dàng dưới sự chỉ huy của bọn họ đã khiến phòng thủ của sơn cốc càng thêm kiên cố bốn ở phía dưới chân trời doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nói để bọn họ chạy tới xem ra thật sự là làm đúng rồi kim cương vương cười ha hả nói đại sư có bọn họ ngài cứ yên tâm đi doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu nói đúng vậy ta thật sự yên tâm tuy rằng giáo tông bệ hạ đã an trí cho tộc nhân của hắn như thế nhưng ở bên trong tộc nhân của hắn ngoại trừ đám người khấu minh ra những người khác lại có tu vi võ đạo quá kém nếu thật sự phát sinh chuyện gì đó không ngờ chỉ sợ sẽ gây ra bị kịch khó có thể xoay chuyển cho nên doanh thừa phong mới đồng ý để phi lâm và ái lệ t i đầu nhập vào bên trong thần hệ tương lai của hắn có bọn họ c h ấ n thủ cộng thêm sức lực phòng hộ của đại trận nơi này doanh thừa phong mới thật sự yên tâm rời đi tay áo vung lên một lối đi không gian có thể cất chứa hai người tiến vào mở ra thân hình hai người nhoáng lên một cái không hẹn mà cùng tiến vào trong đó đây là doanh thừa phong lợi dụng thần quốc mở ra thông đạo lối đi bên kia chính là không gian hư vô chứa đựng số lượng lớn hải cốt thần linh rất nhanh bọn họ đã vượt qua khoảng cách vô hạn tới trong một mảnh không gian hư vô nơi này sau khi thăng tiến lên bán thần bọn họ có thể tự bay được ở chỗ này tuy rằng doanh thừa phong đến gần thần quốc nhưng hắn lại không tiến vào thần quốc mà chỉ đứng yên trong không gian hư vô ánh mắt của hắn như điện cản quyết trên từng hải cốt thần linh dường như muốn tìm kiếm đồ vật gì đó Chương 97 tấn h công trong đầu vô số số liệu c h ấ p động lướt nhẹ qua giờ k h ắ c này doanh thửa phong p h ả n g phất như đã hóa thân thành một máy tính hơn nữa còn lại loại máy tính siêu cấp trước n à y chưa từng có tốc độ giải toán kia cực nhanh quả thực chính là không thể tưởng tượng được lúc ánh mắt của hắn thoáng chuyển động lập tức thu hết mọi thứ trong hư không lại ở trong đầu của hắn ngay cả không gian vũ trụ một phương này cũng đều hóa thành hình ảnh bà d phần lớn hải cốt thần linh ở trong không gian vũ trụ lạnh như băng đều là ảm đạm vô quang nhưng bởi vì thần linh khi còn sống nắm giữ thiên địa đại đạo không giống bình thường nên trên người của bọn họ đều có được hào quang hoặc nồng hoặc nhạt hào quang này ở trong vũ trụ m ở tối lại sáng ngời giống như ngôi sao khiến người khác chú ý nhưng trong đầu của doanh thừa phong lại có thể hoàn mỹ bắt t r ư ớ c ra tất cả hào quang những hào quang này khi nào có thể trôi tới chỗ nào hắn đều có thể biết trước cũng tức là nói khắp không gian vũ trụ chỉ cần có động tĩnh gì cũng đều lọt vào trong mắt hắn nếu có vị thần linh nào biết được trạng thái lúc này của doanh thừa phong nhất định sẽ kinh ngạc không nói nên lời bởi vì loại trình độ giám thị này thật sự lớn tới mức không thể tin nổi tuy rằng thần linh siêu phàm thoát tục nhưng dù sao cũng là từ một sinh linh mà tiến hóa thành bọn họ có được sức lực người phàm không thể tưởng tượng nhưng cũng có chỗ cực hạn ở trong thần quốc bọn họ có thể nắm trong tay mọi thứ trừ phi là gặp phải sức lực có thể địch nổi bọn họ nếu không thì mọi thứ trong thần quốc sẽ thay đổi theo tâm ý của họ mà ở ngoài thần quốc thần linh chỉ có thể theo dõi hết mọi thứ trong một phạm vi nhất định căn cứ thực lực mạnh yếu khác nhau bọn họ có thể do thám bất kỳ mọi động thái trong phạm vi này bọn họ giống như phân thân ra rất nhiều mà từng cái phân thân đều chú ý hoàn cảnh xung quanh mọi lúc mọi nơi đây chính là một trong những năng lực và đặc điểm chủ yếu nhất của thần linh thật ra thì điều này cũng tương đương với kết quả sau khi cường nhân bán thần phóng to phạm vi kính vực vô số lần đối với thần linh mà nói đây chỉ có thể coi là kỹ năng cơ bản nhất cũng không có gì để mà khoe khoang nhưng lúc này doanh thừa phong vẫn chưa thành thần nhưng phạm vi hắn theo dõi lại quá lớn một mảnh vũ trụ đã rung nạp hơn một ngàn hài cốt thần linh này không ngờ đều bị hắn theo dõi và tính toán đây chính là con đường mà doanh thừa phong đã lựa chọn tính toán chi đạo tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn vận chu quyết toán trước khi phát sinh chuyện gì hắn đều đã tính ra kết quả thiên địa đại đạo dữ dội đáng sợ thế này ngay cả là thời không lực cũng bị hắn tính toán một lúc lâu sau hai mắt doanh thừa phong khẽ sáng n g ờ i hắn chỉ về một hướng ở phương xa nói nơi này có một khối thần linh thổ hệ có thể có thêm sức lực để giúp ngươi thành thần kim cương vương gật đầu thật mạnh một cái nói đại sư chẳng lẽ ta lĩnh ngộ đủ hải cốt thần linh kia mà vẫn không đủ để chống đỡ giúp ta thành thần sao doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói sinh linh bình thường thành thần đều hấp thu linh lực thiên địa quen thuộc nhất để mở rộng lĩnh vực và không gian thạch định vị khiến sai khi hai thứ này t ư ơ n g d u n g biến thành hệ mẫu thần quốc đồng thời sẽ trở thành thần hắn nhìn kim cương vương nghiêm nghị nói nhưng ta và ngươi lại khác chúng ta đều có được thần quốc dành riêng cho mình cho nên hoàn toàn có thể bỏ qua quá trình này chỉ cần hóa sức lực khổng lồ bên ngoài thành sức lực của mình rồi rót vào trong thần quốc hoàn toàn chuyển hóa thành quốc g i a thuộc về ta và ngươi đôi mắt của hắn càng thêm rạng rỡ chậm rãi nói khi đó chúng ta có thể nắm được thần lực và trở thành thần linh sở dĩ thần linh có được thần lực người thường không có được xét đến cùng là bởi vì bọn họ có được thần quốc thần quốc mới thật sự là căn nguyên thần lực có được quốc gia của chính mình mới có thể có được thần lực độc nhất vô nhị chỉ thuộc về mình kim cương vương liên tục gật đầu nói ta hiểu nhưng nếu chúng ta đã có được thần quốc mà vẫn cần sức lực ngoại lai khổng lồ như thế sao doanh thừa phong than nhẹ một tiếng nói kim cương nếu ngươi đạt được truyền thừa của toàn bộ thân thể không hao tổn gì của vị thần linh kia ta tin sức lực của nó đủ để chống đỡ cho ngươi cải tạo thần quốc nhưng hiện giờ nó chỉ còn lại không đến một phần ba thần lực trong cơ thể đã bị tiêu hao rất nhiều theo năm tháng cho nên sức lực còn sót lại chưa chắc có thể chống đỡ đến cùng ánh mắt của hắn nhìn về phương xa nói thế nhưng sau khi có hải cốt thần linh được tuyển chọn kia thần lực cần phải có đã đủ rồi kim cương vương lúc này mới chật hiểu hắn nghiêm nghị nói ta hiểu kính nhờ đại sư doanh t h ừ a phong nhẹ nhàng vung tay lên mang theo kim cương vương liên tục c h ấ p động trong không gian không lâu sau liền đi tới phía trước một hải cốt thần linh khối hải cốt thần linh này đúng là hải cốt thần linh mà ngày xưa kim cương vương đã lĩnh lộ thân thể thần linh thật lớn vẫn lẳng lặng trôi nổi trong hư không dường như có thể vĩnh viễn duy trì như thế thần linh chính là bất diệt cho dù trải qua năm tháng vô tận ăn mòn vẫn chưa từng tiên tan đương nhiên sức lực thời gian vô cùng lớn nếu khối hải cốt thần linh này vẫn tiếp tục phiêu lãng như vậy có thể sau thời gian gấp mười lần cũng sẽ có một ngày bị tiêu tan t h â nhưng ì n n h hai g ờ i h n lên một cái, lập tức tiến vào bên trong cốt thần linh. là linh, lực lại bên nhiên trên tiến trong thần Nếu như là những người khác, tự nhiên không có khả năng tới gần thần thần còn toàn người từ ngoài đến. Nhưng một độ tức cốt tự tới cốt sót cốt từ cái, khác, có phá hải hải bởi hải vào vì khả hủy sẽ doanh thừa phong và kim cương vương lại khác người phía trước đã nắm giữ căn nguyên của thần lực những thần lực vô chủ này trong mắt hắn sẽ rất khổng lồ bất cứ lúc nào cũng có thể dùng làm năng lượng mà kim cương vương cũng đã lĩnh ngộ thần đạo ở chỗ này và đã tiếp nhận chuyển thừa khi còn sống của vị thần linh này thần lực này này đã chấp nhận sự tồn tại của hai người bọn họ coi bọn họ là đồng bạn tự nhiên sẽ không công kích liếc mắt nhìn nhau kim cương vương khoanh chân ngồi xuống hắn hít sâu một hơi sức lực bên trong cơ thể lập tức phóng thích toàn bộ ra ngoài ở trong sơn cốc tại thánh vực sức lực hắn bày ra có thể dễ dàng áp chế nhân vật như phi lâm điện hạ không thể động đậy nhưng sức lực khi đó hắn phóng thích chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi sau khi l ĩ n h ngộ sức lực thần linh sức lực của hắn đã sớm được nâng cao tới mức không thể tin nổi nếu thật sự phóng thích toàn lực ở thánh vực nhất định sẽ tạo thành thương tổn không thể xoay chuyển với hoàn cảnh nơi này cho nên hắn vẫn luôn cực kỳ khắt chế chính mình cho đến lúc này hắn mới hoàn toàn phóng ra sức lực của chính mình ẩm mặc dù là ở trong không gian vũ trụ nhưng nơi này cũng là nơi ở của hải cốt thần linh thần lực khổng lồ kia không gì không làm được tự nhiên có thể hình thành vòng bảo hộ thuộc về mình cũng có thể khiến sóng âm truyền đi xa sau tiếng nổ sức lực dày đặc ổn trọng lập tức k h u y ế t tán ra ngoài doanh thân kích m n h phía ở t r ê n xung quanh.、Hai、hàng lông mày của doanh、thừa、phong các cốt của hải Hai thừa mảy khác ẽ nhưng lên, trong n g độ trước n toán của hắn h tăng vọt của lên mấy lần. mấy Một khắc trước khi kim cương vương phóng thích sức lực hắn đã tính toán ra độ mạnh yếu của luồng sức lực này và suy đoán ra kết quả sau khi sức lực này va chạm với hải cốt thần linh trong đầu mô phỏng ra một hình ảnh mấy chỗ có hải cốt thần linh lập tức l o n g xuống sau vài giây chỗ mà ánh mắt doanh thừa phong rơi xuống đúng là đã lom xuống đối với người phàm mà nói hai cốt thần linh không thể phá vỡ được nhưng dưới sự buộc phát của kim cương vương thần lực thủ hộ thân thể nhận lấy một chút vết thương thân hình lắc lư hai cái doanh thừa phong lui về phía sau mà mỗi khi hắn lui về phía sau một bước không gian phía trước hắn lập tức tràn ngập khí tức của kim cương vương toàn bộ hai cốt thần linh đều xuất hiện một tia hoàng sắc sáng bóng thần bí một lát sau doanh thừa phong đã rời khỏi hài cốt của vị thần linh này hắn đứng bất động trong hư không phía xa xa lẳng quan sát mọi thứ ở nơi này thật ra theo kết quả hắn tính ra sức lực tích tụ trong hải cốt thần linh này đã đủ để chống đỡ cho kim cương vương thành thần nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn tính toán sức lực thần linh cho nên mới phải tuyển chọn ra một cái chuẩn bị cho kim cương vương lúc này tuy rằng thân hắn ở phương xa nhưng toàn bộ tinh thần đều tập trung ở nơi này ở đằng kia trên hải cốt thần linh đã bị một luồng sáng màu vàng kim bao phủ mà ở phía trên h ả o quang cũng xuất hiện một không gian thần kỳ vô cùng lớn động thiên phúc địa đây là nơi kim cương vương sinh ra và trưởng thành vật ấy vốn là một vị thần trí cao tạo ra chính là một trí bảo vô cùng dũng mãnh mà sau khi kim cương vương k h ô n g chế được phương pháp này đã thu không gian dị bảo này về cho mình sử dụng và lúc này lại làm thành vật tế luyện thần quốc bên trong động thiên phúc địa có vô số sinh mạng bọn chúng trên cơ bản đều là tinh linh thú h ù n g mạnh tuy nói bên trong trí bảo có pháp quy hạn chế nên bọn họ không thể đột phá tới tất vị nhưng trải qua nhiều năm Trong những tinh linh thú ít tử những linh này cũng không ít cường nhân k i m cảnh có Lúc phúc sức lực hơn người.、Lúc、này, sau khi năng lượng khổng lồ tràn vào trong động thiên phúc địa, liền giống như Thủy Triều không ngừng đánh thẳng vào sức lực pháp quy bên trong. khi Thủy pháp trí tuệ Triều sau quy lồ là vào vào Đây địa, m ộ t tượng cảnh n h ẩm địa địa bên trong động thiên phúc đ ị a giao động sương mù dày đ ặ t quay cuồng từng luồng sức lực kinh khủng từ trong hư không tuân ra toàn bộ thế giới dường như bất cứ lúc nào cũng đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng nhóm tinh linh thú sinh hoạt bên trong lại cảm nhận được một tia mừng rỡ trong lúc đang hoảng sợ bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện sức lực thần bí nào đó áp chế mình từ trước tới nay dường như đang không ngừng suy yếu chân khí trong cơ thể bọn họ liền trở nên mênh mông mãnh liệt giống như hoàn cảnh bên ngoài đây là một loại cảm giác sắp đột phá sau khi bọn họ thăng tiến lên từ kim cảnh cũng chưa có cảm giác lúc năm từng này. Trong đã vô số mơ hồ, loại bọn c h ú người đều biết lúc này có nguy biết rất lúc lớn, có cơ này n h n cũng ngộ nhóm g cao. Lúc là một kỳ n linh h thú tử kia cảnh cảnh lần trốn hoàn cảnh hiểm ác khi trời đất nước, đồng thời cũng hiểm khi luyện, trời đất thời tu lực ngưng lại ở tử kim cảnh đỉnh cao đã rất lâu lúc này khi có một cơ hội sắp tấn thăng giống như một mùa mưa lũ lập tức bạo phát ra ngoài cuối cùng một luồng khí tức cường đại phóng lên trời một tinh linh thú tử kim cảnh đỉnh cao đã đột phá thành công đã trở thành một cường nhân tức vị đầu tiên trong động thiên phúc đ ị a n chương 977, kim cương thành thần trong không gian hư vô phía trên hải cốt thần linh vô cùng lớn kia hiện lên từng đại hoa văn đặc thù thần bí hoa văn này phảng phất như là khắc sâu phía trên hải cốt thần linh tản ra năng lượng khổng lồ làm người ta khó có thể tin dưới sự tấn công của nguồn năng lượng toàn bộ hải cốt thần linh bắt đầu run dày kịch liệt một tia thần lực dưới sự ăn mòn của phù văn bắt đầu phong thích và điên cuồng hướng tới kim cương vương đang ở trung tâm của hải cốt quan g mang trên người kim cương vương lại càng đại thịnh hào quang ban đầu nhẹ nhàng không ngờ bây giờ lại có thêm vài phần khí tức điên cuồng vô địch mà trên đỉnh đầu kim cương vương ảo ảnh của động thiên phúc địa ở bên ngoài hải cốt thần linh lại dần dần trở nên rõ ràng nếu như nói động thiên phúc địa lúc trước chỉ là một ảo ảnh vậy thì lúc này cũng đã biến thành b ả n thực thế doanh thử phong đứng ở phía xa quan sát chậm rãi gật đầu cho nên lúc này mọi thứ cũng không vượt khỏi dự liệu của hắn đại lượng linh lực dũng mãnh đây là một quá trình nguy hiểm và lâu dài chỉ cần có chút không cẩn thận kết cục sẽ là thành thần thất bại có khi còn mất mạng. Nhưng bởi vì Kim Cương、Vương、có được cao cho khi Kim không Nhưng thần bởi gian mạng. Vương rèn nên, nên mất trí trí bảo vì do lúc ư lưu được ợ c việc chính sức lực còn sức lực của bỏ bảo quá quy quy phá pháp pháp trình trên vật thay rồi. mình này, hiện giờ việc hắn phải làm là và vào là giờ lại kia, vỡ l đó này đại lượng thần lực xông vào bên trong động thiên phúc địa không chỉ gây thiệt hại vô cùng lớn mà còn khiến pháp quy ban đầu trở nên lỏng lẻo vật ấy chính là do thần trí cao rèn thành nên mới có thể thừa nhận được sự tấn công của thần lực khổng lồ như thế mà không bị phá hủy thế nhưng cũng chính bởi vì có một tia thần lực của thần trí cao tồn tại cho nên sức lực pháp quy ẩn chứa trong đó chắc chắn dị thường ngay cả dưới sự tấn công miệt mài của thần lực kim cương vương cũng chưa từng sụp đổ doanh t h ừ a phong đã sớm nghĩ tới điểm này hắn vẫn chưa vội vàng sao động mà là yên lặng chờ một ngày hai ngày suốt một tháng sau hai cốt thần linh khổng lồ trong hư không đã bị rút bớt rất nhiều hai cốt thần linh sắp dài mấy ngàn trượng giờ chỉ còn hơn mười trượng mà thôi trên cơ bản hai cốt thần linh đều là năng lượng thuần túy chính là trong vòng một tháng kim cương vương đã chuyển hóa được một nguồn năng lượng không thể tưởng tượng được bởi vậy có thể thấy được muốn đánh sâu vào không gian trí bảo còn lưu lại của thần trí cao là một chuyện vô cùng khó khăn đương nhiên điều này cũng liên quan tới việc kim cương vương chưa thành thần nếu hắn đã thành thần như vậy khi vận dụng thần lực sẽ phát huy ra hiệu quả thật sự uy năng cũng sẽ tăng lên mười phần mày khe nhữ lại doanh thừa phong có chút khó chịu phát hiện sau khi đến một bước này ngay cả khả năng tính toán của hắn cũng có một chút cảm giác không khống chế được những thứ hắn tính toán dù sao cũng là phạm trù thuộc về thần linh hơn nữa trước đây hắn cũng chưa từng trực tiếp nhìn thấy tư liệu cho nên có tranh lệch một chút cũng là khó tránh khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi ánh mắt của doanh thừa phong khẽ nhìn về phương xa ở nơi nào đó có hải cốt thần linh thổ hệ mà trước đó hắn đã chọn trò kim cương vương ban đầu hắn nghĩ đến chưa chắc có thể cần dùng đến nhưng hiện giờ xem ra lại may mắn khi chuẩn bị vạn toàn như vậy nhưng mà ngay lúc hắn dự định vận dụng sức lực của thần quốc để di rời khối hài cốt thần linh này đến đây thì lông mày của hắn lại đột ngột nhảy rụng trên mặt mang theo niềm vui bất ngờ nhìn về phía kim cương vương nơi đó động thiên phúc địa đang lơ lửng trong không trung đã ngưng tụ giống vật thật hơn nữa bởi vì doanh thừa phong luôn luôn chú ý nên hắn liền phát hiện ra một việc không ngờ trong động thiên phúc địa lại xuất hiện một luồng khí tức k h á c loại đây là khí tức thuộc về cường nhân tức vị có nghĩa là trong động thiên phúc địa đã xuất hiện một vị cường nhân tước vị mới mặc dù hiện giờ ở trong mắt doanh thừa phong cường nhân tước vị cũng không mạnh hơn con kiến là bao nhiêu nhưng cường nhân cấp bậc này sinh ra ở đây lại có ý nghĩa khác nhau rất lớn động thiên phúc địa đã bị thần chí cao điện ra quy luật thiên đạo bên trong không thể sinh ra cường nhân tước vị nhưng hiện giờ pháp quy này lại bị phá vỡ trong nháy mắt này doanh thừa phong liền hiểu ra một việc kim cương vương không ngừng cố gắng trong một tháng cuối cùng đã đại công cáo thành phá vỡ sức lực pháp quy mà thần trí cao đã lưu lại trong động thiên phúc địa đương nhiên sau khi phá vỡ pháp quy sẽ sinh ra hậu quả rất tồi tệ lúc này trong động thiên phúc địa không còn bộ dáng thế ngoại đào nguyên mà lộ ra dáng vẻ núi sống bị phá nát văng tung tóe có thể bảo tồn sinh mạng ở trong này cũng chỉ có tinh linh thú từ hoàng kim cảnh trở lên và loài chim bay dị trùng hùng mạnh mà thôi thế nhưng tình cảnh của bọn nó cũng không hề tốt nếu tình huống này còn kéo dài như vậy bọn chúng cũng chỉ có một con đường diệt vong mà thôi mà ngay cả cường nhân tinh linh thú mới thăng tiến lên cường nhân tức vị kia cũng sẽ không còn một con đường sống nhưng mà vào lúc này một k h ắ c khi tinh linh thú kia thành công đột phá tới tức vị toàn bộ động thiên phúc địa lại phát ra một thanh âm vù vù kịch liệt sau đó sức lực hủy thiên diệt địa nháy mắt liền biến mất thần lực quần quận không dứt trào vào trong động thiên phúc địa mặc dù đều là thần lực nhưng hiệu quả trước sau tiến vào lại rất khác nhau thần lực lúc trước chỉ biết phá nát dường như không hủy diệt toàn bộ thế giới sẽ không bỏ qua nhưng thần lực tiến vào lúc này lại nhanh chóng bù lại vết thương của thế giới này mặt đất dạn g nước kia nhanh chóng được lấp lại giống như có một bàn tay lớn san bằng mặt đất bị nứt trong n g á y mắt ngọn núi cao ngất bị sụp đổ lại đứng vững lên từ ngọn n g núi khổng lồ cao chọc trời đột ngột từ mặt đất mọc lên tạo thành một cảnh tượng hùng vĩ sương mù dày đặc trong không trung mưa hào hào rơi xuống không dứt đây chính là sinh mệnh chi thủy đại biểu cho sức lực sinh mạng cuối cùng các hồ ao sông lớn dần dần thành hình vô số dòng nước hội tụ cùng một chỗ bên ọ n chúng phá tan đại địa phủ kín, tạo thành biển rộng phá phủ tạo địa đại m h m ô ngoài ở trung tâm thế giới này. Tuy rằng này. Cương Vương lựa chọn giới Kim tri lựa đ ạ nhưng cũng không thể nói trong thần quốc của hắn không thể xuất hiện biển rộng. Có thể dung nạp rất nhiều, bao gồm tất cả mới chính thể thể thể gồm quốc của Có cả xuất rất tất mới bao l bản thần chất của một vị l n hùng mạnh. Bên ngoài h động thiên phúc địa sáng lên từng luồng hào quang sắc vàng toàn bộ phù văn thần bí trước kia hiện ra trên hải cốt thần linh đều chuyển rời đến phía trên trí bảo này kim mở hai mắt ra hắn thở dài một hơi một k h ắ c khi hơi thở này phụt lên phía trên động thiên phúc địa thế giới này lập tức thay đổi nó đã biến thành thần quốc của kim cương vương từ này về sau hóa thành bất hủ kim cương vương ha to miệng rộng phát ra tiếng cười thoải mái ngay sau đó bộ phận nhỏ hải cốt thần linh còn sót lại dưới chân hắn vỡ ra hóa thành quang vũ vô tận trào vào trong thân thể hắn thân thể kim cương vương nhanh chóng bành trướng lên sau khi hắn hóa thân thành hình người vốn chính là một đại hán cường trán mà sau khi lộ ra bản thể lại là một cự thú khủng bố thân cao mười t r ư ợ n g nhưng lúc này sau khi hắn thu nạp đầy đủ t h â n lực ngưng tụ ra thần quốc của chính mình mà thần quốc kia còn hấp thu sức lực vô tận trong hư không để cấp cho chủ nhân của mình vì thế thân thể của kim cương vương bắt đầu nở to ra trong hư không mười lăm triệu hai mươi t r ư ợ n g một trăm n h triệu hai trăm n h triệu thân thể của hắn càng ngày càng cao đã đạt đến độ cao ngàn t r ư ợ n g khủng bố mặc dù độ cao này ở đây cũng bình thường nhưng giờ phút này kim cương vương cũng đã ngưng tụ ra thần quốc giành được thần vị kim cương vương không hổ là con cưng của thiên địa khí thế một khi thành thần chắc chắn không phải là nhỏ một n g à n một t m n g à n hai thân thể của hắn giống như banh trướng sinh trưởng không có cực hạn suốt cả một tháng quá trình khiến người ta hết ổn này mới dừng lại thế nhưng lúc này kim cương vương đã biến thành một vị thần linh khủng bố có thân cao hơn ba n g à n trượng từ trên người hắn phóng thích ra h uy áp khổng lồ không gì so sánh nổi loại áp lực này ngay cả doanh thừa phong ở phía xa cũng có cảm giác run rẩy trên mặt lộ ra một nụ cười n h ạ t nhạt tuy rằng doanh thừa phong am hiểu tính toán tri đạo nhưng mọi tính toán đều cần dựa trên cơ sở số lượng lớn số liệu nếu như ngay cả số liệu cơ bản và công thức cũng không có như vậy cho dù có là máy tính siêu cấp cường đại cũng đừng mơ có thể tính ra cái gì đây là lần đầu tiên doanh thừa phong qua sát quá trình thành thần của thần linh sau khi có cái này hắn mới thật sự nắm hết mọi thứ đối với hắn mà nói đây chính là một phần số liệu hiếm có kim cương vương di động thân hình cao lớn tới chỗ hắn theo chuyển động của thân hình hắn dường như toàn bộ không gian cũng đã xảy ra biến hóa vi d i ệ u cái loại áp lực mênh mông này khiến vạn vận trong hư vô đều chịu ảnh hưởng doanh t h ừ a phong thở dài một hơi thần linh quả nhiên là sinh vật k h á c loại thân hình ẩ n chứa thần lực vô tận như vậy nếu như có một tinh cầu xuất hiện ở phía trên thần quốc cho dù nằm bất động cũng sẽ tạo thành hư tổn rất lớn với bản thể của tinh cầu quy luật vũ trụ cấm thần linh d á n g lâm thế gian quả nhiên là có đạo lý nếu không như thế chỉ sợ thánh vực và linh vực đã sớm bị các thần linh phá hư không còn đột nhiên một luồng thần niệm chuyển vào trong đầu doanh thừa phong đại sư ta đã thành thần doanh thừa phong chậm rãi gật đầu cũng truyền lại ý niệm đúng vậy ngươi đã thành thần kế tiếp sẽ đến l ư ợ n ta kim cương vương túi đầu thật thấp trong hư không đối với hắn thân thể cao lớn phiêu đãng về phương xa chuyển hóa động thiên phúc địa thành thần quốc đã tạo thành tiếng động khổng lồ như thế như vậy lúc doanh thừa phong thành thần không biết sẽ đưa tới loại thiên uy khủng bố như thế nào nữa cho dù là chính doanh thừa phong hay kim cương vương mới thành thần cũng không dám có chút khinh thường sơ xuất doanh thừa phong nhìn về phương xa hắn kiềm chế cứ như vậy đứng ở bên trong hư vô bình tĩnh vượt qua một ngày đêm tinh khí thần của hắn trong một ngày này đã đạt tới trạng thái đỉnh phong nhất khi hắn dương đôi mắt lên một lần nữa không gian vạn giảm phía trước hắn đột nhiên sụp đổ một h à i cốt thần linh giống như tinh cầu đột ngột từ trong hư không thoáng hiện ra chương 978, chuyển hoán thần quốc thần lực khí khổng lồ lập tức tràn ngập toàn bộ trong không gian một khác thân thể của thần trí cao này xuất hiện hai cốt thần linh xung quanh lập tức trở nên ảm đạm vô quang dường như mọi vinh quang đều bị khối thân thể thần linh này xâm chiếm ở trước mặt nó hai cốt thần linh gầy yếu giống như một con kiến trước mặt cự lòng trở nên không có cảm giác tồn tại kim cương vương neo ánh mắt dùng ánh mắt kính sợ nhìn tới thân thể thần linh siêu cấp khổng lồ này trước khi hắn thăng tiến lên thần linh tuy rằng cũng có cảm giác sụp đổ trước luồng áp lực này nhưng loại cảm giác này lại chưa bao giờ mãnh liệt như hiện tại chỉ sau khi thăng tiến lên thần linh hắn mới thật sự cảm giác được trình độ đáng sợ của vị này cái này giống như ai cũng biết rằng bom nguyên tử đáng sợ nhưng đến tột cùng là đáng sợ ở chỗ nào thì sợ rằng không có bao nhiêu người có thể nói được nhưng người tham gia nghiên cứu và chế tạo vũ khí hạt nhân bởi vì biết càng nhiều nên mới hiểu được sức lực hủy diệt của nó hùng mạnh đến cỡ nào bọn họ mới chính là người kính sợ nhất đối với vũ khí hạt nhân giống vậy tuy rằng nhóm bán thần đều biết thần t r í cao là sự tồn tại cao nhất ở trong vũ trụ nhưng bởi vì bọn họ không nắm giữ thần lực cho nên cho dù đứng ở trước mặt thần t r í cao cũng không thể hiểu được trình độ khủng bố đến cỡ nào chỉ có thần linh thật sự nắm giữ thần lực siêu phàm thoát tục mới biết được ý nghĩa thật sự của ba chữ thần t r í cao kia cho dù là thân thể của một vị thần t r í cao bị rơi xuống và thiêu hủy không biết bao nhiêu năm cũng không phải là người mà thần linh bình thường có thể kinh nhợn thân hình kim cương vương khẽ lay động một chút hắn lui về phía sau xa hơn sau đó hắn nhìn thấy doanh thừa phong cứ thản nhiên nhẹ nhàng và tiêu sái tiến vào trong thân thể thần linh khổng lồ này hắn thầm than một tiếng doanh đại sư rõ ràng là bán thân nhưng lại không hề bị ảnh hưởng bởi sức lực của thần t r í cao thật không biết hắn làm sao làm được một bước này thế nhưng cũng chính bởi vì trên người doanh đại sư tràn đầy sức lực thần kỳ cho nên mới có thể có nhiều cường nhân cống hiến cho hắn như thế nhóm bán thần lĩnh ngộ ảo diêu thành thần mặc dù một khắc trải qua khảo nghiệm thành thần khác nhau nhưng quá trình của nó cũng là độc nhất vô nhị doanh t h ừ a phong nhẹ nhàng ngồi xuống bên trong thân thể thần hắn nhẹ nhàng vô chán thần nghiệm lập tức liên hệ với hai khí linh hắc bạch trong thần quốc ngay sau đó phía trên thân thể khổng lồ của thần lập tức xuất hiện một đạo ảo ảnh cự đại phạm vi của luồng ảo ảnh này rộng đến mức không thể tin nổi chỉ trong n g á y mắt dường như một mảnh không gian vũ trụ đều bị ảo ảnh vô tận bao phủ kim cương vương đảo mắt một vòng trong lòng vừa xúc động lại có chút lo lắng hắn chuyển hóa động thiên phúc điệu thành thần quốc của chính mình cũng đã tiêu hao tinh lực và thời gian lâu như thế như vậy nếu doanh đại sư muốn chuyển hóa thần quốc của một vị thần chí cao thành quốc gia của mình không biết phải tiêu hao bao nhiêu nữa chăm chú nhìn thân thể của vị thần chí cao kia cảm ứng được thần lực không lộ khiến mình run rẩy kim cương vương mơ hồ h i ể u được có lẽ cũng chỉ có thần lực ẩ n chứa trong thân thể thần trí cao mới có thể chống đỡ tiêu hao lớn như thế nếu như ở trong thánh vực cho dù là rút hết linh lực thiên địa trong thánh vực cũng không chắc có thể hoàn thành hành động vĩ đại này từng luồng năng lượng hùng mạnh thần bí từ trên thân thể thần trí cao bắt đầu trở nên n ộ n n h ạ o ở bên trong luồng năng lượng này không chỉ ẩn chứa sức lực khổng lồ của thần trí cao mà còn có khí tức của doanh thừa phong sức lực của thần trí chí cao chính là cao cấp nhất trong vũ trụ cũng là sức lực cường đại nhất không ai có thể hình dung được sức mạnh này khủng bố như thế nào bởi vì đây là một loại sức lực vô địch có thể phá hủy toàn bộ thánh vực ngoại trừ thần trí cao cùng cấp g i a ngay cả thần linh khi gặp luồng sức lực này cũng chỉ có thể n h ư ợ n g bộ lui binh căn bản không thể vọng tưởng có thể khống chế nhưng doanh thừa phong lại khác hắn nắm giữ căn nguyên thần lực mà từ trước tới nay không ai có thể nắm giữ đối với hắn mà nói bất luận là thần lực gì đều cũng có quy luật chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc căn nguyên của loại sức lực này nhưng vật l sức lực này có thể chuyển hóa cho này thể hóa may n dùng. Đương nhiên, h hiện với lực c ủ hắn chỉ thể khiển thần chủ mà thôi.、Nếu、chủ nhân của thần lực vẫn tồn tại, cho dù là một vị thần linh mới tấn thăng, doanh thừa phong cũng không cũng Nếu vẫn tồn tấn cũng có lực của lực người phương. một ít tại, một thể thu điều được mà mới ít là vô của hoạch dù vị từ Nhưng hữu trên đối mắn là tuy rằng vị thần trí cao dưới chân hắn vô cùng cường đại nhưng thân thể đã rơi xuống rất nhiều năm thần lực khổng lồ giống như kho đ á o lớn nhất trên thế giới một khi có người t ì m được chìa khóa là có thể sử dụng kho báu theo ý mình từng luồng sức lực phóng ra ngoài những luồng sức lực này cũng không phủng mạnh như khi chúng đi qua thân thể của thần trí cao lại có thể mang đi rất nhiều thần lực phạm vi bọn chúng đi qua càng lớn thì thần lực mang theo cũng càng mạnh từ trên thân thể thần trí cao đột nhiên bạo phát ra kim mang trói mắt dưới sự kích thích của tia sáng này hình ảnh trong không gian nhanh chóng trở nên chân thật kim cương vương nhìn hình ảnh giống như ảo mộng xung quanh trong lòng âm thầm hâm mộ động thiên phúc địa to lớn vượt xa so với thần quốc mà thần linh bình thường vừa mới thăng tiến rèn luyện ra nhưng nếu so sánh động thiên phúc địa với thần quốc của doanh thừa phong lại không có gì đáng nói giữa hai cái này thậm chí còn không thể nào so sánh với nhau được thần quốc khổng lồ như thế có lẽ cũng chỉ có con cưng của trời như doanh đại sư mới có thể thu phục được hào quang càng ngày càng thịnh thần lực to lớn kia đã truyền đạt đến mỗi một n g õ ngách trong hư không vinh quang của thần trí cao tràn ngập hết cả không gian vũ trụ nổi này một ngày hai ngày Một tháng, sức lực cẩn chứa bên trong thân thể thần trí cao quả nhiên là khổng lồ đến mức không thể nào hình dung tuy rằng doanh thừa phong đã toàn lực bùng nổ và mỗi một sức lực hắn phóng thích ra đều có thể mang đi ít nhất cũng hơn vạn lần sức lực cường đại nhưng sức lực hắn mang đi đối với tổng sức lực thân thể của thần trí cao mà nói chỉ giống như hạt cắt trong sa mạc há miệng có ngón tay búng ra một viên đan dược lập tức đi vào trong miệng khi viên đan dược kia tiến vào trong miệng liền biến thành một luồng nhiệt lưu tiến vào trong bụng lập tức chân nguyên m ê n h mông được sinh ra tiếp tục xông vào trong thân thể của hắn khiến hắn thoải mái đến mức muốn riêng gì với thực lực hôm nay của doanh thừa phong cho dù một năm không ăn không uống không ngủ cũng sẽ không tạo ra vấn đề gì quá lớn nhưng lúc này hắn nhất định phải không ngừng phóng thích toàn bộ sức lực của mình cho nên sau khi giữ vững được một tháng cũng đã rơi vào tình trạng kiệt sức nếu không phải sớm chuẩn bị trên người mang theo một ít đan dược mà ngay cả bán thần cũng đều tha thiết mơ ước sợ là hắn đã sớm kiên trì không nổi nhưng một tháng cố gắng cũng không nguồng phí hắn có thể cảm ứng được thần quốc tràn ngập khắp vũ trụ đạo in hẳn dấu ấn thuộc về hắn từ nay về sau thần quốc này đã thật sự là quốc gia thuộc về hắn hắn chính là thần quốc thần quốc chính là hắn ở giữa s i n h sinh ra một loại cảm ứng cực kỳ tinh tế đương nhiên hắn có thể dễ dàng làm được một bước này không chỉ có riêng công lao của hắn ở bên trong thần quốc hai vị khí linh hắc bạch đã sớm bị tê liệt trên mặt đất ngay cả ánh sáng trên người bọn họ cũng có chút mơ hồ không rõ nhưng hình ảnh trong khắp thần quốc đã trở nên chân thật độc nhất vô nhị rồi lúc kim cương vương chuyển hóa động thiên phúc địa làm thần quốc của chính mình đã vô cùng gian nan mà lúc này thần quốc doanh thừa phong chuyển hóa lại lớn hơn so với động thiên phúc địa và lần nhưng tốc độ chuyển hóa không ngờ lại không hề kém cỏi so với kim cương vương nhiều cái này tất nhiên có liên quan tới việc hắn nắm giữ căn nguyên của thần lực có thể tận tình phóng xuất ra h uy năng thần lực thần chí cao vô chủ và cũng nhờ có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời với hai khí linh trong thần quốc nếu như không có hai vị thần khí linh cam tâm tình nguyện trợ giúp hắn muốn làm được như ngày hôm nay ít nhất phải trả giá thời gian và tinh lực hơn gấp mười lần mà trạng thái lúc này của doanh thừa phong có thể nói căn bản là không kiên trì được đến lúc đó thở dài một hơi trong mắt của doanh thừa phong hiện lên một tia mừng như điên cuối cùng hắn đã hoàn thành hoàn toàn chuyển hóa quốc gia vô cùng to lớn của thần t r í cao thành tài sản riêng của mình lúc này c h ỏ cần tâm niệm hắn khẽ động là có thể dò xét mọi chuyện phát sinh ở trong thần quốc chỉ cần ở dưới sự giám sát ý niệm của hắn như vậy thì bất kể gió thổi có l a u gì cũng đều không thể gạt được linh giác của hắn trước ngày hôm nay hắn nhất định phải mượn sức lực của hai khí linh mới có thể làm được một bước này mà giờ k h ắ c này hắn đã hoàn toàn nắm giữ được loại năng lực này đây là thần linh có mặt khắp nơi thông suốt mọi cội nguồn năng lượng dưới sự phân hình của thần lực doanh thừa phong vui mừng phát hiện mặc dù vào thời điểm thần quốc chuyển biến thuộc tính đã tạo thành không ít hư t ổ n nhưng so với động thiên phúc địa thì lại tốt hơn rất nhiều hoàn cảnh bên trong thần quốc trên cơ bản đều không có gì thay đổi vẫn là núi cao biển sao bao hàm hết mọi phong cảnh trong vũ trụ đương nhiên thần quốc của thần trí cao tuyệt đối sẽ không nông cạn như thế mà ngay cả hoàn cảnh đặc biệt cực đoan cũng có thể thấy được ở trong này bởi vì hắn được khí linh thần quốc tán thành cho nên trong quá trình chuyển hoán không cần phá hủy toàn bộ sức lực pháp quy bên trong thần quốc chỉ cần bổ sung một ít thuộc tính và đặc thù sức lực của mình là được rồi chính vì thiếu công trình lớn này cho nên hắn mới có thể dễ dàng tiếp nhận thần quốc đột nhiên một giọng nói vang lên trong đầu hắn chủ nhân ngài đã nắm được quyền nắm giữ thần quốc trong tay vậy nên chuẩn bị đúc thành thân thể thần linh đi trong lòng của doanh thừa phong dùng mình hắn khẽ gật đầu một cái sau khi thần quốc thành hình chính là lúc thân thể được đúc và chuyển hóa thành thần thiếu một trong hai thứ này căn bản không thể được lúc luyện hóa thần quốc doanh thừa phong có khí linh viện trợ nhưng lúc đúc thân thể thần linh lại không có ai có thể trợ giúp cho hắn Ẩm. sức lực mênh mông theo trên người của doanh thừa phong theo sức lực trong thần quốc song song phong thích ra ngoài hai luồng sức lực oanh kích thật mạnh trên thân thể thần linh phía dưới chân doanh thừa phong mặc dù thần trí cao này là người khai sáng thần quốc nhưng lúc khí linh oanh kích thân thể của nó lại không hề lưu tình chút nào cả nháy mắt thân thể bị phá nát thành nhiều mảnh vụn bay múa trong hư không đặc biệt là những mảnh vụ dài nhỏ giống như cảnh mây quỷ dị lại nhiều không đếm xuể doanh thừa phong nhấn mày hán vây tay đại lượng mảnh vỡ thân thể thần linh điên cuồng hướng về phía hắn mà cùng lúc đó thân thể của hắn cũng bắt đầu bành trướng chương 979, t h í n thân thể cực lớn thần linh lực lượng đứng đầu trong vũ trụ tuy rằng mỗi một vị thần linh nắm giữ một đạo khác nhau nhưng có một điều không ngoại lệ là thần thể của thần linh đều vô cùng khổng lồ điều này hoàn toàn phù hợp với quy luật vũ trụ thân thể càng lớn thì có thể tích tụ càng nhiều năng lượng đương nhiên giữa các thần linh cũng không chỉ so thể tích lớn hay nhỏ là có thể nhận ra mạnh hay yếu thần linh cũng có sự phân chia mạnh yếu họ sẽ tận lực nén ép năng lượng lại để có thể chứa đ ư ợ c năng lượng mạnh nhất nhiều nhất hợp lý nhất trong một đơn vị thể tích nhỏ nhất khi các thần linh chiến đấu phóng ra thần lực thì giống như đốt một mồi lửa trên thân thể phát ra quang năng và nhiệt năng có thần linh giống như một trang giấy tuy rằng cũng có thể phóng ra thần lực nhưng không còn nghi ngờ gì loại thần linh này là hạ、HM. bét họ cũng chỉ có thể ước hiếp mấy thần linh vừa mới thăng cấp lên hoặc những bán thần có được sức mạnh vô cùng nhưng một số thần linh lại có thân thể như t u ổ i gỗ mỏ than nhiên liệu vờ vờ mặc dù có cùng kích cỡ thân thể nhưng họ ẩn chứa cường độ năng lượng lại khác nhau một trời một vực phát huy ra thần uy càng là có sự t r a n h lệch không gì sánh nổi sau khi kim cương vương thành thần thân thể y cao đến ba nghìn trượng cùng với đó do có được thần lực chuyển đến từ động thiên phúc địa nên cấp bậc thần lực của y cũng không thấp ít nhất sẽ không kém là mấy so với đại đa số các thần linh vừa mới thăng cấp lên thần linh liền có được uy thế hùng mạnh như vậy đã là một điều cực kỳ giỏi rồi nhưng mà doanh thừa phong lại chắc chắn sẽ trói mắt gấp mười lần so với y ỉa một lượng lớn thần lực đổ vào thân thể hắn nháy mắt liền làm cho hắn có ảo giác như thân thể sẽ bị nổ mạnh doanh thừa phong vội vàng giữ vững tinh thần chân khí nháy mắt lựu chuyển toàn thân khi nhìn thấy thân hình của kim cương vương biến thành khổng lồ và bành trướng tuy trong lòng hắn có cảm xúc nhưng cũng tuyệt đối không khắc sâu bằng khi được tự mình cảm nhận như vậy mà lúc này khi được truyền vào một lượng thần lực khổng lồ doanh t h ừ a phong có thể tự mình nếm trải qua loại cảm giác khó có thể hình dung này một lượng lớn lực lượng xả vào thân thể lập tức làm nứt vỡ hình thể nguyên bản chỉ trong nháy mắt thân thể hắn liền bị phá tan thành từng mảnh nhưng thần lực vốn có năng lực hồi phục cực mạnh trong thời khắc này lại phát huy ra tác dụng quan trọng khi thân thể vẫn chưa chân chính bị phá nát liền được thần lực chữa lành thân thể hắn bành trướng vỡ tan chữa lành thành một vòng tuần hoàn liên tục hơn nữa do bành t r ứ n g lên thân thể hắn đã xảy ra sự biến hóa thần bí nhất chẳng những thân thể biến thành vô cùng khổng lồ mà thần lực ẩn chứa trong đó cũng liên tục tăng lên ẩm ẩm ẩm những tiếng nổ mạnh cực lớn liên tục vang lên trong tòa thần thể của trí cao thần này mỗi một tiếng nổ đều đại biểu cho một khối thân thể ẩn chứa thần lực vô cùng khổng lồ đang vỡ vụn mà lượng thần lực vỡ ra này lại nhập vào thân thể của doanh thừa phong không tiết ra chút nào chuyện của tê ui nét hống hưng hống từ miệng của doanh thừa phong phát ra một tiếng giống không giống nhân loại tuy nhiên tiếng giống này cũng không lộ vẻ thống khổ gì ngược lại tràn ngập sự hả hê hương phấn tuy rằng thân thể liên tục vỡ tan nhưng doanh thừa phong vẫn chưa cảm thấy đau đớn bởi vì khi thần lực c u ầ n c u ộ n trào dâng lên bất luận cảm giác gì thuộc về nhân loại trong hắn đều bị lập tức phong ấn hắn giống như một người ngoài cuộc yên lặng mà nhìn thân thể mình thay đổi đây là một bước mà thân thể phạm nhân chuyển thành thân thể thần linh nhất định phải trải qua trong quá trình này chỉ cần có ai thích kỳ thật là có thể tiến hành sửa lại thân thể dựa theo ý muốn của mình có thể nói doanh thừa phong hoàn toàn có thể giữ nguyên bộ dáng vốn có của mình hoặc cũng có thể sửa lại thân thể của mình thành một con rồng hay biến thành hình thái thực vật giống như một vị trí cao thần dưới chân này đương nhiên đa số các sinh linh khi thành thần đều giữ nguyên bộ dạng trừ cường hóa đặc biệt ở một số bộ phận riêng biệt ra thì không có gì khác so với l ớ p ban đầu mà doanh thừa phong sau khi đã tính toán qua vô số lần hắn cũng không biến mình thành một quái vật có hình thể đặc biệt gì mà chỉ là một số chỗ điều chỉnh rất nhỏ trên thân thể mình thân thể nhân loại tự nhiên không phải là loại hình thể thích hợp nhất dành cho chiến đấu trên thế giới nhưng sau khi thăng cấp thành thần linh hắn lại có vô số thủ đoạn trợ giúp để làm cho thân thể phát huy ra huy năng khổng lồ không kém so với các thần linh khác dưới chân hai cốt của vị trí cao thần kia liên tục vỡ ra một lượng lớn thần lực t u ô n chạy c u ồ n c u ộ n vào trong thân thể của doanh thừa phong thân thể hắn dường như đang cao lớn lên vô hạn một tháng hai tháng ba tháng đứng ở xa xa lẳng lặng quan sát kim cương vương sớm đã tròn mắt l u lưỡi lưới, khó có thể tự k i ể m chế y vừa mới thăng cấp thành thần linh tự nhiên là biết các bước để có thể thành thần sau khi thành công đạt được thần quốc của chính mình thần quốc sẽ hấp thu lực lượng khôn cùng trong vũ trụ hư vô để cung cấp thần lực quần quận không dứt cho chủ nhân nhờ vào loại thần lực này thần linh có thể tạo ra thân thể mới nhưng đối với bản thân các thần linh mà nói năng lực chịu đựng của họ cũng có cực hạn khi đạt đến cực hạn thân thể của họ tạo ra xong sẽ không cất chứa được thêm càng nhiều thần lực nữa rồi cũng như kim cương vương khi thân thể y bành trướng cao đến ba nghìn trượng liền đã đạt đến cực hạn buộc phải dừng lại bằng không thì cho dù là thân thể thần linh ý cũng bị nổ tan sát mà chết tuy nhiên vừa mới thành thần mà đã có thần thể khổng lồ như vậy thì cũng khá là giỏi rồi bởi vì làm thần linh y có một thời gian dài để tu hành đủ để cho thần thể của y lớn hơn lực lượng càng mạnh hơn nữa kỳ thật khi thần thể của y lập tức bành trướng đến ba nghìn trượng ý cũng âm thầm dương dương đắc ý trong lòng bởi vì y biết rằng điều này đại biểu cho tiềm lực của mình vẫn có thể phát triển hoàn toàn có thể tăng lên bậc cao hơn nữa nhưng cho đến lúc này chứng kiến biểu hiện của doanh thừa phong y mới hiểu được rằng hóa ra so với chủ nhân chính mình còn kém xa trong hư vô ánh sáng mãnh liệt vẫn liên tục lóe lên thân thể của trí cao thần cực lớn như một quả tinh cầu đã bị lực lượng khôn cùng đập nát sấp xỉ một phần trăm mà thân thể của doanh thừa phong cũng đã bành trướng cao đến bảy ngàn trượng không chỉ như thế nhìn bộ dáng của doanh thừa phong vẫn chưa thỏa mãn lắm dường như muốn nhân cơ hội này một ngụm nuốt hết luôn năng lượng của hải cốt thần linh trong quả tinh cầu này Kim Cương nhưng như y lại, lại không biết rằng cái mà doanh thừa phong đã lựa chọn chính là tính toán tri đạo trên con đường chưa từng có ai đi trước này điều hắn am hiểu nhất chính là tính toán có thể khống chế hết thể những gì ngoài ý muốn trong lòng bàn tay của mình đây là một thần đạo chưa từng có ai đi qua cũng là con đường mà doanh thừa phong đã tự khai sáng ra dựa vào năng lực của mình sự cảm nộ của hắn cũng không kế thừa từ bất cứ vị thần linh nào cho dù đã bê q u a n trên hải cốt của vị trí cao thần này được một năm hắn cũng chỉ tham khảo một chút về sự thay đổi thuộc tính thần lực mà thôi hiện giờ doanh thừa phong đang sáng tạo một thần đạo hoàn toàn mới chính vì thế hắn mới cần một lượng thần lực cực lớn quần quận như nước biển khi hắn càng đi càng xa hơn trên con đường này hắn cần thần lực cũng càng ngày càng nhiều khi tính cái này công thêm cái kia bằng bao nhiêu kỳ thật cũng không cần dùng nhiều năng lực tính toán nhưng khi phải tính toán con số có hàng trăm đơn vị lại cần đến khả năng tính toán cực mạnh khi doanh thừa phong chân chính nắm giữ được thần quốc và bắt đầu hấp thu thần lực truyền đến từ thần quốc cái hắn thay đổi đầu tiên chính là nguyên thủy hạch tâm của mình quả nguyên thủy hạch tâm này đã hoàn toàn hòa thành một thể với trí linh không phân biệt đôi bên sau khi sửa đổi xong nguyên thủy hạch tâm khả năng tính toán của hắn lập tức tăng lên đến một trình độ không thể tin nổi vì thế hắn dùng loại lực lượng này để bắt đầu phân tích và tính toán xem phải làm như thế nào mới có thể khiến cho mình đạt đến cảnh giới đỉnh cao hùng mạnh nhất ngay khi vừa thăng cấp thành thần linh kỳ thật sau một tháng thần thể của hắn đã cao đến bốn ngàn trượng hơn một bậc sò với kim cương vương nói chung vào lúc đó việc hấp thu thần lực cũng gần đến cực hạn nhưng mà vào thời khắc đó bởi vì thân thể sửa đổi thành công làm cho lực lượng của doanh thừa phong lại đạt thêm giới hạn cao hơn nữa vì thế nên nguyên thủy hạch tâm trong nao vực dạn ư ớ c lại thăng cấp một lần nữa khi khả năng tính toán lại tăng lên hắn liền chủ động làm cho thân thể tăng vỡ hấp thu thần lực chữa trị mà trong quá trình này lực lượng của hắn lại có sự thay đổi về chất một lần nữa cứ như vậy gần như là cách mỗi một tháng hắn sẽ đột phá đỉnh cao cực hạn từ đó bước tiếp lên một cấp bậc cao hơn nữa suốt một năm doanh thửa phong liên tiếp đột phá dường như thân thể hắn không có cực hạn nào cả đương nhiên kết quả của việc tăng lên một cách điện cuồng như vậy chính là bị hắn và thần quốc khí linh cùng nhau h oanh kích đống hải cốt của trí cao thần to như một quả tình cầu kia rốt cục cũng hoàn toàn biến thành hư vô thần lực buộc phát ra từ hải cốt thần linh này lại một giọt cũng không chừa mà nhập vào thần thể của doanh thừa phong mà thần thể của doanh thừa phong đã to lớn đến mức bọn hắn đều không thể tưởng tượng được không ngờ là thần thể của hắn lại to lớn không kém so với trí cao thần to như tình cầu kia rồi từ trên người hắn phát ra một sóng năng lượng tràn ngập uy nghiêm tuy rằng đây chỉ là năng lượng khuyết t á n vô ý thức nhưng vẫn cực kỳ mạnh làm người khác khó có thể chống đỡ được bùm vâng sáng chói mắt trợn sáng lên từ trong thân thể khổng lồ của doanh thừa phong ngay cả kim cương vương cũng hơi hơi neo mắt lại dường như không chịu nổi hào quang chói mắt này rất nhanh sau đó hào quang dần nhặt đi doanh thừa phong rốt cục d ừ n g hấp thu thần lực cũng dừng lại việc bành trướng thân thể tuy nhiên lúc này kích cỡ khổng lồ của thân thể hắn đã vượt xa khỏi sự đoán trước của kim cương vương đối mặt với thần thể khổng lồ như một quả tinh cầu kim cương vương cung kính cúi xuống sụp lạy vĩ đại thần chủ bệ hạ kim cương vương xin vái chào ngài khi chứng kiến doanh thừa phong bày ra uy thế ý đã triệt để tâm phục khẩu phục rồi ban đầu y nghĩ sau khi thành thần ít nhất đã có thể có năng lực ngang với doanh thừa phong nhưng hiện giờ y mới biết được ý nghĩ của mình là ấu trĩ cỡ nào doanh thừa phong khẽ gật đầu một cái hắn đang định nói chuyện đôi mắt của hắn lại đột ngột sáng lên một tia sáng bắn ra từ trong mắt của hắn bay về hướng xa phía cuối của không gian t r ư ờ n g 980, t r u y binh tia sáng sắc bén bắn nhanh ra dạch một vệ thủng cực lớn trong hư không mà ở phần đuôi của tia sáng mảnh không gian trô đó đột nhiên dạn nứt từ trong đó nhảy ra hai hình thể khổng lồ đó là hai vị thần linh tuy rằng thần thể của họ không to bằng doanh thừa phong nhưng cũng cao hơn 2.000 trượng có thể phân cao thấp với kim cương vương rồi khi nhìn thấy hai vị thần linh đột nhiên xuất hiện này kim cương vương đầu tiên là khe giật mình theo sau liền cất tiếng cười to nói giáo tông các hạ johnny các hạ thật là kinh ngạc khi có thể gặp được hai vị ở đây khi doanh thừa phong và kim cương vương nhìn thấy hai người họ lại đều không hề kinh ngạc bởi vì chỗ này vốn là do hai vị này dẫn bọn hắn đi vào nói một cách chính xác thì hành vi của bọn hắn là tu hú chiếm tổ c h i n khách tuy nhiên đối với thần linh mà nói đạo đức lễ nghi gì đó đều là giả dối mà thôi chỉ có thực lực mới là điều thần linh để ý nhất nhìn thấy thần thể cao đến ba nghìn trượng của kim cương vương cùng phía xa xa thần thể có kích cỡ khổng lồ đến không thể tin nổi của doanh thừa phong dù trong lòng hai vị thần linh mới thăng cấp có tức giận bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng lập tức tiêu tan thành mây khói hơi hơi cuối người giáo tông trầm giọng nói doanh thừa phong các hạ kim cương vương các hạ có thể gặp được hai vị thật sự là quá tốt johnny cũng túi thấp người nói doanh thừa phong các hạ chúc mừng ngài đã thăng cấp thành thần linh kim cương vương thần sắc vừa động nhanh chóng chuyển ra một luồng thần nghiệm thần vương bệ hạ lúc ngài thăng cấp có gặp phải thiên phạt không thời không chi vương chính là một vị trí cao thần khi nhìn thấy doanh thừa phong đã từng nói vì hắn đã lựa chọn một đạo mà từ trước đến nay chưa từng có cho nên lúc thành thần sẽ gặp phải thiên kỵ chịu uy năng khủng bố của thiên phạt Ý còn hứa hẹn đến khi đó sẽ đi đến g i ú p một tay nhưng hiện giờ doanh thừa phong đã thuận lợi thành thần ý lại không thấy đến chút bóng dáng nào của thiên phạt doanh thừa phong mỉm cười giờ đây thần thể của hắn khổng lồ đến nỗi làm người khác phải kinh sợ tuy rằng chỉ là một nụ cười nhưng phạm vi khỏe miệng nhết lên lại rộng đến nỗi phải đo bằng khoảng cách sấp xỉ một trăm mét thần linh bình thường đều là những sinh vật lạnh lùng không có biểu tình gì có lẽ cũng là vì hình thể khổng lồ đi kim cương các hạ vị trí cao thần kia nói không sai ta quả thực gặp phải thiên phạt cái gì kim cương vương trợn tròn mắt nói vì sao ta không cảm ứng thấy gì bởi vì thiên phạt xuất hiện trong thời gian quá ngắn lập tức đã bị ta đánh tan doanh thừa phong hơi hơi cảm thán mà nói ánh mắt của vị trí cao thần kia là cỡ nào tinh đời đã nhìn ra đạo mà doanh thừa phong lựa chọn còn suy đoán ra thành tựu của hắn trong tương lai vì thế khó tránh khỏi lực lượng của thiên phạt nhưng điều y không thể ngờ đến được là khi doanh thừa phong thành thần hắn lại có được một thần quốc của một vị trí cao thần hơn nữa còn có thần thể của chính vị trí cao thần này sẵn sàng cho hắn sử dụng mà điều quan trọng hơn chính là đạo mà doanh thừa phong lựa chọn là tính toán chi đạo khi thần thể của hắn đủ cường đại để chống đỡ cho hắn thăng cấp nguyên thủy hạch tâm trí linh s ắ p nhập trong nao hải sẽ lập tức phá kén đi ra dẫn đầu thăng cấp theo sau một lượng lớn thần lực liền dựa theo mệnh lệnh của nguyên thủy hạch tâm phân phối một cách hoàn hảo tới khắp ngõ ngách trong thần thể nếu những thần linh khác muốn rèn luyện thần thể ít nhất phải phí mất thời gian ngàn vạn năm mới có thể rèn luyện thần thể của mình đến cấp bậc hoàn hảo mà chỉ có đạt đến bước này qua một quang thời gian chờ đợi dài đằng đắng thần quốc và thần thể của họ mới tích góp đầy đủ năng lượng để họ tiếp tục thăng cấp lên cấp bậc cao hơn nhưng doanh thừa phong căn bản là không dùng cần dùng đến cách này năng lực tính toán mô phỏng cực mạnh của hắn đã tính toán một cách hoàn hảo như thế nào để phân bố thần lực của mình như thế nào để tạo ra thần thể từng bước từng bước khi nào thần thể đạt đến tình huống nào thì có thể thăng cấp cần bao nhiêu năng lượng tất cả đều nằm trong kế hoạch của nguyên thủy hạch tâm mà cùng lúc đó thần quốc và thần thể ầ n t h cực của kỳ khổng lồ vị thăng r í cao t cấp sinh t h ra lực lượng cực kỳ mạnh nếu lực lượng thiên phạt đã hình thành xong thì hẳn là có thể chống lại nhưng lúc đó thiên phạt chỉ vừa có dấu hiệu sắp xuất hiện liền bị thần lực cực kỳ mạnh mẽ của trí cao thần đập tan cảnh thiên phạt tự nhiên là sẽ không chấm dứt một cách dễ dàng nhưng bất cứ ai cũng không nghĩ đến được là doanh thừa phong lại thăng cấp liên tục dường như không dừng lại được hắn cứ thăng cấp thẳng đến lúc thần thể của trí cao thần dưới chân sụp đổ hoàn toàn mới chậm gì gì mà ngừng lại mà khi đó cái gọi là lực lượng thiên phạt đã sớm bị đánh tan thành từng mảnh không còn tồn tại nữa có thể tiêu trừ đi lực lượng thiên phạt một cách nhẹ nhàng không tốn sức chút nào như vậy từ xưa đến nay doanh thừa phong tuyệt đối là người đầu tiên doanh thừa phong cùng kim cương vương trao đổi chỉ trong nháy mắt mà thôi sau khi giải thích về chuyện thiên phạt doanh thừa phong trầm giọng nói hai vị các hạ tại hạ cũng chúc mừng các ngươi đã thành thần johnny cười khổ một tiếng nói doanh thừa phong các hạ so với ngài thì chúng ta còn kém xa nhìn thân thể khổng lồ giống như một hành tinh cảm thụ thấy thần lực vô tận sâu không lường được kia hai vị thần linh này đều âm thầm cảm khái không thôi tuy rằng đã sớm biết doanh thừa phong không phải là người tầm thường chắc chắn sẽ có ngày vượt qua cả bọn họ nhưng họ không nghĩ đến ngày này lại tới nhanh như vậy doanh thừa phong hơi hơi nhấn m ẩ y dường như có chút không vui hỏi hai vị các hạ vì sao các ngươi lại đến đây giáo tông và johnny nhìn nhau chỗ này vốn do bọn họ phát hiện ra nếu như không có bọn họ doanh thừa phong căn bản cũng đừng hòng mà biết được chỗ này lại càng không cần nói đến có được truyền thừa của trí cao thần gì nhưng hiện giờ nghe giọng điệu của doanh thừa phong giống như hắn đã coi chỗ này làm của riêng rồi bọn họ thầm tức giận lại không dám lộ ra tí nào sự tranh lệch cực lớn về thực lực đã làm cho bọn họ nhận rõ sự thật ho nhẹ một tiếng johnny nói tôn kính doanh thừa phong các hạ chúng ta bị buộc phải trốn vào chỗ này kim cương vương trận mắt nói có phải là quang minh thần hệ thần linh không đúng vậy lao johnny nói một cách chua sót tuy chúng ta đã thành thần và có sự chuẩn bị vẹn toàn nhưng quan g minh thần dẫn theo các thần linh dưới tay của y cùng đi đ ổ i bắt chặn đường hai người chúng ta chạy trốn k i t xước bất đắc dĩ mới chạy đến chỗ này kim cương vương hừ hừ hai tiếng thầm đủ trong lòng hai người này đến chỗ này rồi chắc chắn sẽ ở luôn không đi nhưng có chỗ h ả i cốt thần linh này chẳng lẽ liền phải chia cho họ sao doanh t h ừ a phong mỉm cười đột nhiên ngưng mắt nhìn về phương xa chậm rãi mà nói nếu nói như vậy hai vị cũng không biết sự tồn tại của đám thần linh phía sau rồi cái gì khuôn mặt to cỡ trăm trượng của giáo tông và johnny lập tức biến sắc trở nên cực kỳ khó coi ở phía sau bọn họ làm sao lại có thần linh theo dõi nhưng thể là vì chứng minh cho điều doanh thừa phong vừa nói một chỗ rất xa trong hư không đột nhiên sáng lên ánh h à o quang cực kỳ rực rỡ đó là một luồng lực lượng quang minh thuần khiết bao hàm vô số năng lượng thuần chính khi luồng lực lượng quang minh này sáng lên dường như ngay cả toàn bộ vũ trụ đều bị nó chiếu sáng ánh sáng đẹp mắt đến như vậy cho dù là một thái dương tinh đều không thể phát ra được ánh sáng như thế nhưng lúc mấy vị thần linh này xuất hiện lại hoàn toàn có thể phát ra ánh sáng kỳ tích này là quang minh thần hệ không là quang minh thần đích thần đến sắc mặt giáo tông và johnny biến đổi hai người họ vì thành thần mà không tiếc bất cứ giá nào nhưng hiện giờ tuy rằng họ đã thành công thăng cấp thành thần linh lại bị quang minh thần đuổi r ế t tàn nhẫn từ trong ánh sáng xuất hiện bảy vị thần linh trong đó có bốn vị còn giữ nguyên hình dạng con người còn ba vị khác lại có khác hình dạng khác nhau. ba vị lại trong không gian vũ trụ không có cách nào truyền thanh âm nhưng mỗi một vị thần linh đều là một đấng phi thường bọn họ có thể dễ dàng mà phát ra thần nghiệm chuyển ý nghĩ của mình ra ngoài a đột nhiên một vị thần linh lộ vẻ căng thẳng ý khẽ gầm lên mọi người cẩn thận có một thần linh cực mạnh ánh mắt của bảy vị thần linh lập tức hướng về phía xa chỗ doanh thừa phong khi nhìn đến thể tích khổng lồ ngang một hành tinh của doanh thừa phong thì sắc mặt mỗi người đều trở nên cực kỳ ngưng trọng tuy nói thân thể thần linh lớn hay nhỏ tuyệt đối không đủ để đại biểu cho thực lực cao hay thấp nhưng trong không gian vũ trụ đều có một nhận thức chung là khi một vị thần linh có thực lực đạt đến cảnh giới nhất định thần thể của họ cũng tùy theo thế mà tăng lớn nếu liên tục không ngừng không biết tiết chế mà bành trướng thần thể chính mình thì đối với thần linh cũng là một loại t a i họa cho nên lúc nhìn thấy thần thể cực lớn của doanh t h ừ a phong bọn họ tự nhiên là âm thầm lo lắng rồi thần thể khổng lồ như vậy cho dù là vĩ đại quang minh thần cũng thua kém rất nhiều rất nhiều tôn kính các hạ xin hỏi chúng ta phải tôn s ư n g ngài như thế nào một vị quan minh thần cầm đầu tập trung lại tinh thần cung kính mà hành lễ ân cần hỏi tuy ý đã g i ả đi g i ả lại ký ức trong óc mình cũng không nghĩ ra nổi lai lịch của vị thần linh này là gì nhưng vũ trụ rộng lớn thần linh nhiều vô số kể ý cũng không có khả năng biết hết tất cả thần linh nếu đối phương mạnh đến như vậy thì ý tự nhiên cũng phải xử sự cung kính rồi doanh thừa phong hừ lạnh một tiếng cất cao giọng nói các ngươi thế nhưng lại dám xâm nhập vào thần vực của ta thật đáng chết hắn giơ cánh tay vừa dài vừa to lên chỉ về phía đám quang minh thần trong n g a y mắt vùng hư không chỗ đó lập tức nước thành từng khúc xuất hiện vết dạn nước như mạng nện những vết dạn này lan tràn ra nhanh chóng vây quanh tất cả đám người họ sắc mặt bảy vị thần linh thay đổi lúc cảm ứng đến luồng thần lực này bọn họ đều không hẹn mà cùng kinh hô lên thần vương lực một vị thần linh kêu rên đây là thần vương bệ hạ là trí cao thần chương chín trăm tám mươi mốt chịu thua thần linh là người cường đại nhất trong vũ trụ cảm ứng thần niệm của họ mạnh vô cùng khi cảm ứng thấy sự tồn tại của doanh thừa phong và phát ra thần lực họ lập tức biết đây là một vị cao thủ mà họ căn bản là không thể chống lại được kết trận theo một tiếng hét to của vị quang minh thần đứng giữa bảy vị thần đồng thời phát ra vầng hào quang vô tận những hào quang này đan vào nhau trở nên trói mắt hơn mấy phần s o với lúc ban đầu hơn nữa những vầng hào quang này có tác dụng chữa trị cực mạnh một khi chiếu lên các khe nứt không gian liền lập tức bịt kín các khe hở chúng nó như thể là từng lớp từng lớp xi măng xoa lên những vết d ạ n nước trên tường làm cho không gian chỗ này phục hồi lại như cũ đi đ á n g quang minh thần không nói thêm lời nào không gian quanh người họ dâng lên từng sóng từng sóng năng lượng cực mạnh sau khi phá giải được công kích của vị trí cao thần có lai lịch không rõ kia họ lập tức khởi động kỹ năng không gian vận chuyển muốn rời ra xa trong n g á y mắt lúc giáo tông và johnny đồng thời thăng cấp thành thần linh và thoát khỏi sự khống chế của quang minh thần họ liền biết hai người này chắc chắc có được kỳ ngộ bằng không thì trong một thần giáo ở cùng thánh vực tỷ lệ xuất hiện hai vị thần linh phản bội thật sự là rất nhỏ cho nên lúc họ tiến hành bao vây trừ khử liền cố ý để hai người chạy thoát chính là vì tìm cho ra bí mật mà hai người ẩn giấu nhưng mà ai cũng không thể ngờ được rằng ẩn sau bí mật đó lại có sự tồn tại của một vị trí cao thần nếu là biết trước sẽ như vậy bọn họ đã sớm trốn trong thần quốc của mình làm sao còn dám chạy đến đây chịu chết doanh thừa phong hừ lạnh một tiếng ngón tay cực lớn của hắn lại k h ẽ chỉ một cái trong tức khắc chỗ không gian đang hơi chấn động quang người của đám quang minh thần kia lập tức khôi phục về trạng thái yên lặng lực lượng quang minh cực lớn kia dường như đã biến thành nguồn quang minh thuần khiết nhất trừ có tác dụng chiếu sáng ra cũng không còn tác dụng nào khác giáo tông và lão johnny sớm đã nhìn tròn mắt lũ lưới rồi khác với đám quang minh thần kia hai vị thần linh mới thăng cấp này đã chứng kiến doanh thừa phong từng bước từng bước một từ một người tu luyện liền t ứ c vị cũng chưa đạt đến dần dần thăng cấp lên cho nên lúc bọn họ nhìn thấy thần thể của doanh thừa phong tuy rằng vô cùng khiếp sợ nhưng dù thế nào cũng chưa từng liên tưởng doanh thừa phong thành trí cao thần nhưng đến lúc này nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của đám quang minh thần bọn họ mới hiểu được doanh thừa phong đến cùng đã đạt tới độ cao nào chỉ có điều bọn họ có nghĩa nát g óc cũng không thể giải thích được doanh thừa phong đã làm thế nào mới có thể một bước lên trời đạt được đến cảnh giới bực này quang minh nổ tung trong đôi mắt của đám quang minh thần lộ vẻ kiên quyết mấy vị thần linh này đều hiểu rõ ràng người mà mình gặp phải chính là một vị thần tối cao trong số các thần linh nếu không nghĩ cách lập tức chạy thoát có thể hôm nay sẽ chết ở đây rồi về phần cùng nhau hợp tác giết trí cao thần dù sao họ cũng là thần linh cho nên biết rất rõ năng lực của mình tuyệt đối sẽ không tự đi tìm chết theo tiếng giống của đám quang minh thần vâng ánh sáng quanh người họ lập tức trở nên nóng rực giữa các lực lượng quang minh cũng có sự khác nhau rất lớn có ánh sáng hòa dịu nhưng cũng có ánh sáng tràn đầy lực lượng hủy diệt nếu ngưng tụ lực lượng quang minh tới độ cực hạn thì sẽ thành laser có thể cắt hết thẻ kim loại mà lúc này cường độ ánh sáng quanh người đám quang minh thần kia cao gấp trăm lần so với tia laser một v ầ n g ánh sáng ẩn chứa thuộc tính quang minh cực mạnh đột nhiên xuất hiện quanh người bảy vị thần linh thậm chí trong lực lượng quang minh cực mạnh này còn có một ít khí tức hủy diệt sắc mặt của kim cương vương trở nên ngưng trọng đối mặt với lực lượng quang minh khổng lồ sắc bùng nổ này ý cảm thấy hơi s ợ n tóc gáy ý hét lớn một tiếng từ người y phát ra một vầng hào quang màu v à n g đất cố hết khả năng bao trùm lên không gian chung quanh giáo tông và lão johnny cũng không dám chậm trễ cũng cố hết sức kích phát ra lực lượng của bản thân chuẩn bị chống lại lực tấn công cực mạnh sắp xảy ra nhưng mà đúng vào lúc này ở xa xa doanh thừa phong lại giơ tay lên trong đôi mắt của hắn xẹt qua một tia ánh sáng kỳ dị nếu có người có thể nhìn do nó thì họ sẽ phát hiện rằng tia sáng này lại do vô số các số liệu lóe qua cực nhanh làm ánh lên ánh sáng tạo nên trong nháy mắt doanh t h ừ a phong đã phát huy ra đạo của chính mình thông qua khả năng tính toán vô tận hắn dễ dàng phân tích ra thần lực căn nguyên của bảy vị thần linh này vì thế hắn vươn tay ra lần thứ ba k h ẽ chỉ một cái lực lượng quang minh c u ồ n g bạo xung quanh đám quang minh thần đang ngưng tụ đến mức cực điểm chuẩn bị phát ra lại đột ngột dừng lại theo sau cả đám thần linh bọn họ đều nhận ra một việc làm họ kinh hãi gần chết bọn họ thế nhưng lại không thể khống chế thần lực của mình đặc biệt là vầng hào quang mà bảy người bọn họ gần như tiêu hao hết toàn bộ lực lượng mới ngưng tụ ra trận bắt đầu thoát khỏi tầm kiểm soát của họ không mấy vị thần linh điên cuồng mà giống lên họ biết rõ vầng hào quang này đáng sợ đến cỡ nào đó chính là một lực lượng cực mạnh có thể đánh cho một vị thần linh hồn bay phách lạc họ ngưng tụ ra vầng hào quang này là để phá vỡ không gian chạy thoát nhưng nếu mất đi sự k h ô n g chế đối với vầng hào quang này như vậy sau đó có hậu quả gì chỉ cần ngẫm lại liền khiến cho họ run dày sợ hãi họ cố gắng phát ra thần lực muốn ngăn cản hết thẻ sự việc có khả năng xảy ra nhưng có một số việc sẽ không xảy ra theo ý muốn của bọn họ khi thần linh gặp phải người mạnh hơn cả bọn họ bọn họ cũng chỉ là một đám người nhỏ yếu v ầ n g hào quang kia vẫn tỏa ra ánh sáng vạn trượng nhưng bất luận vị thần linh nào cũng nhận ra phương hướng phát ra ánh sáng của nó đã xảy ra biến đổi cực lớn lúc v ầ n g hào quang vừa mới thành hình ánh sáng cùng bạo cực mạnh chỉ phát ra phía ngoài đặc biệt lúc chĩa về phía doanh thừa phong lại lộ ra vẻ cực kỳ hung ác phảng phất như một mánh thu từ quang minh cực độ ngưng tụ ra luôn chuẩn bị xông lên đồng quy v u tận với đối phương vào bất cứ lúc nào nhưng vào lúc này v ầ n g hào quang lại thụt vào một đầu bộ phận trói mắt nhất của nó lại nhắm ngay vào chỗ bảy vị thần linh đứng giữa nó tuy rằng uy năng của v ầ n g hào quang vẫn chưa phát ra nhưng trong khoảnh khắc vận sức chờ phát động này lại càng làm cho họ kinh sợ hơn không không có khả năng vài vị thần linh không hẹn mà cùng kinh hô lên vâng hào quang này là vòng năng lượng cực mạnh từ thần lực của bọn họ ngưng tụ ra là một trong những kỹ năng mạnh nhất do thần hệ của họ qua vô số năm phối hợp văn ý mới nghiên cứu đi ra chờ đến lúc vâng hào quang thành hình và bùng nổ sẽ phát ra h uy năng khổng lồ đến không thể tin nổi thần hệ của họ từng gặp qua một vị trí cao thần và xảy ra một ít tranh chấp nhỏ với vị thần đó mà cuối cùng phải dựa vào tuyệt kỹ này mới chạy thoát khỏi đối phương tìm được đường sống kỹ năng này tuyệt đối chính là bản lĩnh tuyệt chiêu của họ nhưng hết thể sự việc xảy ra trước mắt họ lại làm họ kinh hãi gần chết họ dốc hết tâm huyết tạo ra vầng hào quang lại không hiểu sao đã bị đối phương không chế cảm nhận uy năng khổng lồ phát ra từ trong vầng hào quang họ cảm thấy kính sợ từ tận đáy lòng vĩ đại trí cao thần bệ hạ chúng ta không biết chỗ này là thần vực của ngài quan g minh thần cúi xuống cái đầu cao quý của họ cung kính nói xin ngài tha thứ cho lỗi lầm của chúng ta chúng ta nguyện dâng lên đầy đủ các lễ vật để bồi thường quan g minh thần cũng là một vị thần linh cực mạnh Các cao tuy h thần hệ h ủ trong n i ề như kiến. Chỉ có điều, thần hệ lại không có chi cao thần chấn giữ, cho nên Chỉ hệ chi cho hơi kém một chút. kém điều, lại giữ, có có cao có u một t vẻ nhiên qua bao nhiêu năm tháng trước kia họ cũng từng gặp phải kẻ thù có cấp bậc c h í cao thần tuy rằng lực chiến không đủ để địch lại nhưng cũng không lập tức chịu thua đến lần này lại khác t h â n lực của vị trí cao thần này thật sự là lớn đến kinh người liền ngay cả vầng hào quang bảo mệnh mà họ phát ra đều bị hắn cướp đi chỉ trong n g á y mắt bậc này năng lực đã vượt qua tầm hiểu biết cực hạn của họ không biết là nguồn gốc lớn nhất của sự sợ hãi cho dù thần linh cũng không là ngoại lệ doanh t h ừ a phong thu tay lại hắn trầm ngâm một lát nói bỏ lại mười món thần khí của các ngươi ta sẽ bỏ qua việc này quang minh thần cắn răng vung tay lên lập tức có bốn vệt hào quang bay ra vài vị thần linh còn lại liếc nhau một cái tuy rằng trong mắt họ đều lộ vẻ không nỡ nhưng họ hiểu rõ nếu tiếp tục cậy mạnh thì chờ đến khi vị trí cao thần này đánh chết bọn họ vẫn có thể cướp đi thần khí của họ thôi đương nhiên họ cũng có thể cho nổ thần khí nhưng làm thế sẽ đắc tội một vị trí cao thần có trời mới biết sẽ dẫn đến hậu quả tồi tệ nào nếu không là không chết không ngừng thì cũng mang đến thai họa khôn lường cho toàn bộ thần hệ vì thế vài vị thần linh đều vứt ra thần khí của mình mấy thần khí này biến thành các vệ sáng rực rỡ bay nhanh về phía đối phương doanh thửa phong với tay những vệ sáng thần khí này lập tức dừng lại trước mặt hắn bất kể là thần khí mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa d ừ n g trước mặt hắn đều giống như những con quái vật bị thuần phục không còn có sức đe dọa nào đáng quang minh thần hơi giật giật mí mắt âm thầm càng thêm chắc chắn rằng vị trí cao thần này cực kỳ cường đại khẽ phẩy tay là có thể giết chết bọn họ một cách dễ dàng doanh thừa phong hài lòng gật đầu một cái nói hai vị thần linh kia đã được ta thu nhận vào trong thần hệ bất kể là giữa các ngươi còn có thù hận gì đi nữa ta đều hy vọng có thể xóa bỏ đi vâng tôn kính thần vương bệ hạ giữa chúng ta với họ sẽ không còn thù hận nữa tuy rằng trong lòng cảm thấy cay đắng nhưng quang minh thần lại không chút do dự mà hứa hẹn được rồi các ngươi có thể rời đi doanh thửa phong thảy tay vâng hào quang kia đột nhiên bay lên từ chỗ của bọn họ bay về phía xa xa nhưng thần lực khổng lồ không ngừng lóe ra của nó vẫn không yếu đi mảy may, may. đám quang minh thần không dám t r ầ n trừ thi triển thủ đoạn trong nháy mắt liền phá vỡ không gian chạy xa chờ đến lúc thoát khỏi chỗ nghĩa địa thần linh này một vị thần linh mới thở phào nhẹ nhõm nói vị trí cao thần này còn coi như dễ tính nếu không lần này sợ rằng chúng ta giữ nhiều lãnh ít tuy rằng đau lòng khi tổn thất một ít thần khí nhưng trong kiếp thần linh dài đằng đắng thần khí chỉ là một phần nhỏ chỉ cần tiêu tốn đủ thời gian liền có thể rèn tạo tôi luyện ra có thể bảo toàn chủ thần thể hoàn hảo mới là điều may mắn lớn nhất một vị thần linh khác lại hỏi vì sao vầng hào quang chúng ta phát ra lại đột nhiên không khống chế được vậy mấy vị thần linh yên lặng suy nghĩ một lúc lâu không ai có thể nghĩ ra được một lý do xác đáng nào chỉ có điều trong lòng của bọn họ vị trí cao thần kia lại càng trở nên thần bí hơn chương chín trăm tám mươi hai quyền sở hữu chấn động không gian dần dần lắng xuống giáo tông và johnny liếp nhau đều lẫn nhau nhìn thấy vẻ sợ hãi trong đôi mắt của đối phương tuy rằng họ đã thăng cấp thành thần linh từ nay về sau rời xa thế giới phảng trần nhưng giữa các thần linh với nhau vẫn có sự cạnh tranh lúc đối mặt với quang minh thần và các thần linh lão đời khác họ lại có vẻ vô dụng như vậy nếu không có thêm sự xuất hiện bất ngờ của doanh thừa phong thì chẳng những họ khó có thể thoát nạn mà còn có thể mất đi mảnh nghĩa địa thần linh quan trọng nhất này nhưng kết quả hiện giờ lại làm cho họ vui mừng q u á đôi doanh thừa phong đột nhiên trở thành trí cao thần đuổi đi đám quang minh thần một cách dễ dàng tuy rằng như thế với tính cách cứng rắn doanh thừa phong chắc chắn sẽ chiếm lấy nghĩa địa thần linh làm của riêng nhưng so với việc nơi này bị quang minh thần chiếm đi họ thà rằng tặng nơi này cho doanh thừa phong còn hơn họ túi người bái tạ doanh thừa phong thân thể khổng lồ của hai vị thần linh này gập thành một góc lớn đa tạ thần vương bệ hạ doanh thừa phong mỉm cười nói hai vị các hạ chúng ta quen biết nhau đã nhiều năm chỉ l à một chút việc nhỏ không cần khách khí như thế giao tông cười khổ nói đây có lẽ là một việc nhỏ bé không đáng kể đối với thần vương bệ hạ nhưng lại là một việc lớn quan trọng không gì sánh nổi đối với chúng ta nếu hai người họ thật sự lọt vào tay của quang minh thần thì không còn nghi ngờ gì nữa kết cục cuối cùng của họ chắc chắn sẽ là hồn bay phách tán kim cương vương ngoác miệng ra đột nhiên nói thần vương bệ hạ vì sao ngài không trực tiếp giết luôn bọn họ cho rồi v y năng mà doanh thừa phong vừa mới thi triển ra qua khổng lồ quả thực là không thể tưởng tượng được bất cứ ai có mặt ở đấy đều không dám hoài nghi rằng hắn có năng lực giơ tay nhấc chân liền có thể nhẹ nhàng mà giết chết đối phương nếu không phải như thế thì đám quang minh thần cũng sẽ không chịu thua giao nộp vũ khí rồi doanh thừa phong chậm rãi lắc đầu nói mặc dù bọn họ là thần linh bản thể nhưng hẳn là còn có phân t h â n nữa nếu trực tiếp giết chết thì sẽ kết thù hận không chết không ngừng hơn nữa hắn ngừng một chút nói bọn họ đều là những thần linh chủ yếu nhất trong quang minh thần hệ cũng là chỗ dựa lớn nhất của quang minh thần giáo nếu bản thể của bọn họ bị tiêu diệt thần giáo ở thánh vực chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn tuy rằng hắn đã siêu phàm thoát tục lúc trước cũng đã đoạn tuyệt quan hệ với quang minh thần giáo nhưng hắn vẫn còn có rất nhiều người quen từng chung sống với nhau rất thân ở quang minh thần giáo vì sự an toàn của họ hắn sẽ không tùy tiện giết chết đám quang minh thần giáo tông và lão john n y lướt nhau trong mắt đều lộ vẻ vui mừng quả nhiên doanh thừa phong vẫn như c ũ là doanh thừa phong cho dù hắn đã thăng cấp thành thần linh nhưng cũng chưa vứt bỏ hoàn toàn tình cảm của một con người thực ra điều này cũng là vì doanh thừa phong tu luyện trong thời gian quá ngắn nếu hắn tu luyện được hơn một ngàn năm người thân xung quanh sớm đã chết hết thì có lẽ tư tưởng và cách lựa chọn của hắn sẽ hoàn toàn khác hẳn kim cương vương gãi gãi cái đầu cực lớn của y yể nói thần vương bệ hạ chúng ta làm gì bây giờ doanh t h ừ a phong nhìn quanh một vòng nói đống hải cốt thần linh này có ích vô cùng nếu sử dụng một cách thích đáng thì ít nhất có thể tạo ra được mấy trăm vị thần linh đây kim cương vương và hai vị thần linh khác đều thầm giật mình kinh ngạc trong mắt lộ vẻ c ủ a n h i ệ t ngoảnh đâu lại doanh thừa phong như cười như không mà nhìn giáo tông và johnny nói hai vị các hạ các vị có tính toán gì trong tương lai không ánh mắt của giáo tông ngưng lại y tự nhiên hiểu rõ đây là cơ hội mà doanh thừa phong đưa cho họ lựa chọn nhưng trước mắt họ còn có con đường thứ hai để lựa chọn sao nếu họ không chiều theo ý của doanh thừa phong thì quang minh thần sẽ bỏ qua cho họ sao c ộ p mắt xuống giáo tông nghiêm nghị nói thần vương bệ hạ chúng ta muốn gia nhập thần hệ của ngài xin ngài hãy tiếp nhận chúng ta y và johnny lại một lần nữa khóc lưng túi người bái giữa các thần linh với nhau không có lễ tiết quỷ bái nhưng là một thần linh thuộc hạ của một thần hệ khi gặp thân vương bệ hạ thì tự nhiên sẽ không thể cùng đứng ngang hàng tuy họ nghĩ nát óc cũng không nghĩ được làm thế nào mà doanh thừa phong có thể thăng cấp thành trí cao thần cấp thần vương chỉ trong năm tháng ngắn ngủi nhưng nếu hắn đã có thực lực như vậy thì cũng đủ rồi tuất xin hai vị đứng lên doanh thừa phong cười to không chút nào che giấu sự vui mừng trong lòng mình chính mình vừa mới thăng cấp tuy rằng vì nắm trong tay tính toán chi đạo về căn nguyên và đặc thù của thần lực thực lực của hắn đã nhảy lên một tầm cao mà thần linh bình thường khó có thể sánh được nhưng thần hệ mà hắn nắm giữ có lực lượng quá nhỏ hiện giờ có hai vị thần linh rõ nguồn do gốc là giáo tông và do ni gia nhập liên minh thật là một chuyện tốt thần vương bệ hạ thành viên thần hệ của ngài vẫn còn hơi ít giáo tông có thể lên làm giáo tông của quan g minh thần giáo tự nhiên là có chỗ giỏi hơn người qua nét mặt của doanh thừa phong y có thể đoán được điều hắn âm thầm suy nghĩ hai mắt của doanh thừa phong hơi sáng lên hắn nói ngươi có đề nghị gì không bậy hạ lúc trước còn có một vị bán thần nữa cùng bọn ta đi đến chỗ này g i a o tông mỉm cười nói đó là một vị bán thần nắm giữ lực lượng thời gian và không gian chắc sau khi lĩnh ngộ những sự huyền bí để thành thần y chắc hẳn đã có thể thành thần rồi kim cương vương cười ha ha nói không cần tính đến vị thần linh này đâu g i a o tông n g ẩn ra hỏi vì sao bởi vì y đã có chủ nhân hơn nữa chủ nhân của y cũng là một vị trí cao thần kim cương vương nói một cách bất đắc dĩ hiện giờ chủ nhân của y đã chạy thoát ngươi nghĩ rằng y sẽ gia nhập thần hệ của chúng ta sao trên mặt của giáo tông lộ vẻ kinh ngạc tin tức này thật sự có phần gây chấn động lại là tin tức về một vị trí cao thần nữa khi nào thì trí cao thần lại nhiều nhan nhản như vậy doanh t h ừ a phong ngẩng đầu lên cặp mắt sâu thẳm như sao trời nhìn về phương xa vào giờ k h ắ c này trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một nỗi nhớ không ngờ rằng hắn lại hơi có chút nhớ vị thời không vua mà bọn hắn hồi lâu chưa gặp rồi trong lòng vừa động hắn lập tức phát ra năng lực đặc biệt của mình theo ánh sáng lấp lánh lóe ra từ đôi mắt hắn trong hư không dường như xuất hiện vô số các đường nét thần bí từng đường nét dường như nối tiếp tới phía cuối của hư không hắn khẽ vung tay lên những đường nét này lập tức rung lên chúng nó lập tức ngưng tụ thành một con chim cực lớn màu trắng thời không vua thế nhưng lại đột ngột hiện ra trước mắt mấy vị thần linh qua loại cách thức này đám thần linh kim cương vương trận tròn mắt mà nhìn cảnh tượng thần kỳ này tuy rằng bọn họ đã trở thành thần linh nhưng tuyệt đối không có được bản lĩnh thần diệu khó lường như thế đi sau khi doanh thừa phong nói lời này con chim kia lập tức vỗ cánh chớp mắt liền biến mất thần linh đặc biệt là trí cao thần đều là một đám người đứng đầu trên mọi sinh vật bọn họ tùy ý thay đổi không chịu điều gì cấm kỵ chính như lúc này doanh thừa phong nghĩ tới thời không vua vì thế liền dùng thần lực thăm dò trong hư không để bắt liên lạc tất nhiên là điều này cũng chỉ có thần linh mạnh nhất mới có thể tùy ý làm vậy nếu không đủ thực lực thì cũng chẳng làm được gì sau một lát khoảng không gian trước mặt mọi người lập tức nứt vỡ ra cái khe này không ngừng mở rộng nứt ra một lỗ thủng dài ước chừng bốn ngàn trượng miệng của doanh thừa phong lộ ra nụ cười thời không vua quả nhiên là đã thành thần chẳng qua điều này cũng không có gì là kỳ lạ y vốn đã linh ngộ được điều huyền bí để thành thần hơn nữa lại được sự trợ giúp của một vị trí cao thần y nếu không thể thành thần thì mới là lạ từ trong cái khe bay ra một thân ảnh màu trắng đầy vẻ thanh nhã đây là một con chim khổng lồ có chiều cao hơn mấy phần so với kim cương vương từ người y phát ra thần lực thuần khiết mênh mông vô cùng luôn g thần lực cực mạnh đến nỗi ngay cả giáo tông và lao john ni đều sinh ra vài phần e ngại họ liếc nhìn nhau trong lòng đều âm thầm cảm thán tuy rằng hai người họ cũng cố gắng nhưng vẫn còn kém xa so với mấy tên yêu nghiệt cực mạnh này không nói đến là tên thiên tài doanh thừa phong vừa mới thành thần liền lên tới cấp trí cao thần cho dù là kim cương vương và thời không vua cũng rõ ràng là mạnh hơn một bậc so với họ các ông bạn thân mến đã lâu không gặp a thời không vua vừa mới xuất hiện liền không kịp chờ đợi mà phát ra thần nghiệm chờ đến khi y cảm ứng thấy doanh thừa phong lại không không tự chủ được mà dừng lại đôi mắt đỏ thấm của y nhìn doanh thừa phong y nói a doanh thừa phong Các hạ, thành ngài, ngài, ngài lại đã thành thần lại rồi. đã đ mắt kim thầm cương vương n nói mà coi như g coi mà hắn ừ thừa a Doanh thừa phong cười ha ha nói, thời không vua các hạ, ta phong nói. không thành thần. Thời hạ, cười các đã m t h ắ nhìn quét qua người thời không vua dường như là đeo lên kính thấu thị có thể nhìn xuyên mọi vật nhìn rõ y hết thảy tự dưng mà trong lòng thời không vua lại đột ngột sinh ra một cảm giác khác thường thần lực bao quanh thân mình y dường như mất tác dụng đứng trước mặt doanh thừa phong y giống như một đứa trẻ con không hề có lực chống lại chẳng ă n bản là k ô không n tránh đi sự quan hắn. Há miệng, thời không vua thì thảo nói. Doanh thừa phong các hạ, ngài, g thể sát to thời thì thảo thừa Há hạ, h đi sự vua của cắt c lẽ là là đã đã đạt được đoán trí thần một trong trí thần. biết, thừa thừa từ một vị trí cao thần, rồi. ra cao Chú của các cao cũng chuyển cao cho Chẳng nữa doanh nghĩa phong nhân Hơn như vốn nên viển vông mới y y vị vậy. số suy ý qua tuy k h í tức y cảm ứng được không có chút nào sai lầm nhưng y còn không thể tin làm sao mà doanh thừa phong lại có thể đột nhiên thăng cấp lên trí cao thần vậy khẽ gật đầu doanh thừa phong cũng không giấu giếm nói thời không vua các hạ ta đã nắm giữ đạo của chính mình và tiếp nhận chuyển thừa từ viễn cổ trí cao thần cho nên liền đạt tới cấp bậc này thời không vua tròn mắt l i ễ u lơi một hồi lâu cười khổ nói thì ra là thế ngài thật sự là vượt g a khỏi dự đoán rồi doanh thừa phong hơi nhấn m ẩ y nói thời không vua các hạ ngài cũng biết c h u nghĩa địa thần linh này nhưng vì sao lại không đến đây để thành thần vậy thời không vua hết mặt lên ngạo nghệ nói nghĩa điệu thần linh thì thế nào của cải của chủ nhân ta nhiều gấp mấy lần chỗ này hừ hừ ý h ý ý liếc xéo doanh thừa phong nói hơn nữa chủ nhân ta xem coi trọng ngươi nên mới không muốn trục lợi đồ của ngươi đám doanh thừa phong hơi giật mình theo sau liền hiểu rõ hàm ý trong lời nói của ý h ý chủ nhân của thời không vua coi trọng tiềm lực của doanh thừa phong cho nên dù biết do hắn có chỗ kho tàng này nhưng chưa từng có ý chiếm làm của riêng bằng không thì cho dù doanh thừa phong có thể thuận lợi mà thành thần nhưng kim cương vương chắc cũng không thể thành thần một cách dễ dàng như vậy rồi tuy nhiên đó cũng bởi vì doanh thừa phong có tiềm lực nếu không với năng lực của trí cao thần thì việc cướp đoạt châu nghĩa địa thần linh này cũng là một chuyện dễ thời không v u a nháy mắt hai cái đột nhiên y phát ra một thanh âm cực kỳ quái dị thanh âm này chuyển vào trong hư vô dường như nối với một nơi cực xa trong vũ trụ bao la vô tận sau một lát từ khe nước không gian bay ra một vệ t hào quang dài đến trăm t r ư ợ n g vệ t hào quang này chui vào trong đầu của thời không vua thân mình y dùng mình một cái sắc mặt lập tức trở nên cổ quái chương 983, t h ừ a phong thần giáo sau một hồi lâu thời không vua hơi có vẻ lúng túng nói thần vương bệ hạ tổ thần nhà ta muốn ký kết một cái thần linh khế đ ước với ngài thần linh khế đ ước doanh thừa phong thoáng trầm ngâm trong phút chốc nói tổ thần nhà ngươi muốn ký khế đ ước gì sắc mặt của thời không vua lập tức trở nên cực kỳ nghiêm nghị nói bệ hạ Tổ、thần ổ t nhà ta hy vọng có thể kết minh với ngài cùng nhau chống lại l o n g tộc tổ thần và m ị ảnh tổ thần ghê tởm đáng giận doanh thừa phong chầm rãi mà nói m ị ảnh tổ thần hẳn cũng là một vị trí cao thần chứ thời không vua gật đầu liên tục nói ngài yên tâm thực lực của m ị ảnh tổ thần còn kém xa so với l o n g tộc tổ thần hừ hừ nếu là hồi trước cho dù hai vị tổ thần này cùng liên kết cũng chỉ mới đánh hòa với tổ thần nhà ta thôi doanh thừa phong trong lòng vừa động nói thời không vua các hạ đã là một chuyện quan trọng như vậy thì vì sao tổ thần nhà ngươi lại không đích thân đứng ra vậy trên mặt thời không v u a lộ vẻ xấu hổ nói thần vương bệ hạ ngài cũng đã gặp qua tổ thần nhà ta thần phách của tổ thần vừa mới trở về trong thần thể thực lực chưa hồi phục đến mức đỉnh cao cho nên tuy rằng y chưa nói rõ hết nhưng đám doanh t h ử a phong đều hiểu rõ ý của y、ấy. vị trí cao thần cực mạnh kia thế nhưng lại kiêng rẽ một thần linh vừa mới thăng cấp như doanh t h ử a phong đến như vậy cho nên khi chưa hồi phục đến mức đỉnh cao Ý lại trốn vào trong thần quốc không dám đến gặp doanh thừa phong chỉ cần nghĩ đến đây cho dù là doanh thừa phong cũng không nhịn được cảm thấy đắc ý suy tính trong chốc lát doanh thừa phong nói thời không vua các hạ xin h ã y chuyển lời đến tổ thần bệ hạ của quý thần hệ là thần hệ của ta vừa mới thành lập nền móng chưa vững chắc không thể đối địch với long tộc hệ thần linh và các vị trí cao thần khác cho nên ta không thể ký kết khế ước này được sắc mặt của thời không vua thay đổi nói thần vương bệ hạ chẳng lẽ ngài cho rằng long tộc tổ thần và mị ảnh tổ thần sẽ tha cho ngài sao doanh thừa phong mỉm cười nói nếu là hai vị tổ thần kia đã biết nguyên do thì đã sớm đến đây gây sự với ta rồi nhưng hiện giờ bọn họ vẫn chưa đến chứng tỏ bọn họ hoàn toàn chưa biết chuyện của ta hắn ngừng lại một chút đột nhiên khẽ vươn tay một đốm sáng rực rỡ lóe lên từ bàn tay của hắn bắn nhanh về phía thời không vua bộ lông trên người thời không vua lập tức dựng đứng lên hiện giờ doanh thừa phong đã là một vị trí cao thần cực mạnh y không nắm chắc có bao nhiêu phần thắng khi chống lại hắn thần lực y vừa động thời gian và không gian xung quanh thời không vừa lập tức trở nên vặn vẹo kỳ dị không chỉ như thế từ trong cơ thể y còn tuân ra một luồng năng lượng không giống tầm thường luồng năng lượng này cực kỳ mạnh thậm chí còn tạo thành một hình bóng khổng lồ hơn ở phía sau lưng y、ấy. đây là lực lượng cấp bậc trí cao thần khí thế của nó hùng vĩ đến nỗi làm cho đám thần linh kim cương vương cảm thấy kinh hãi từ tận đáy lỏng họ giờ mới biết được vị trí cao thần kia thế nhưng lại chia ra một tia thần nghiệm bám vào người thời không vua chỉ có điều tuy tia thần nghiệm này được giấu kín đi nhưng không cách nào giấu được mắt doanh thừa phong đốm sáng kia nhìn như chậm nhưng lại cực nhanh trong giây lát liền đã cách thời không vua gần vạn trượng trong không gian hư vô khoảng cách vạn trượng quả thật chính là gần trong gang tức đối với các thần linh khoảng cách này cũng là khoảng cách mà thần linh có thể thi triển ra lực lượng phòng hộ đạt mức mạnh nhất lúc này trong vòng vạn trượng quanh người thời không vua không gian đã bị lực lượng cực mạnh của thời gian và không gian trồng lên thành nhiều tầng tạo thành một thần vực kỳ dị cực mạnh còn có thêm lực lượng của trí cao thần lực lượng phòng hộ trở lên cực lớn đến mức khó có thể tin nổi nhưng đốm sáng mà doanh thừa phong bắn ra lúc tiến vào khoảng thần vực này lại giống như cá gập nước dễ dàng thoải mái mà bay trong không gian kỳ dị này tiếp tục bay không nhanh không chậm về phía thời không đua dương như khoảng không gian thần vực thần bí này căn bản không thể gây chút ảnh hưởng gì đến đốm sáng A. thời không vua kêu lên một tiếng kinh hãi thân hình y bay lùi lại biến thành một vệ sao sáng bay vút về không gian hư vô mặc dù sau khi thành thần thân hình thời không vua đã cao đến hơn ba nghìn trượng nhưng thể tích của y vẫn nhỏ bé không là cái gì như một hạt đùi trong một hành tinh nếu so sánh với, với cả không gian hư vô thân thể khổng lồ của y bạt mạng t r a n h trái né phải trong không gian vũ trụ nhưng thời không vua lại kinh hãi phát hiện bất kể là y đổi hướng như thế nào cũng không thể ngăn trở đốm sáng đến gần lực lượng của trí cao thần mạnh vô cùng y còn lâu mới có thể chống cự được thấy đốm sáng sắp chạm vào thần thể của y gần đến nơi bóng ảo ảnh sau lưng thời không vua rốt cục ra tay bóng ảo ảnh này x u ố n g lên khi tức khủng bố mạnh không gì sánh kịp của nó va vào đốm sáng vật bám vào người thời không vua chỉ là một tia thần nghiệm mà công kích mà doanh thừa phong vừa phát ra cũng chỉ là một năng lượng nhỏ bé không đáng kể nhưng đây cũng là sự chạm trán giữa hai vị trí cao thần thân hình của thời không vua dường như ngừng lại chỉ trong nháy lại giây phút hai luồng lực lượng va chạm nhau toàn bộ không gian đều ầm ầm sụp đổ theo sau liền xảy ra một việc vô cùng đáng kinh ngạc thời không vua đột nhiên cảm thấy y đánh mất sự k h ô n g chế đối với thần lực quanh mình lực lượng thời gian và không gian cực mạnh đã thoát ly khỏi tầm kiểm soát của y chẳng những không mang đến cho y một sự bảo hộ nào ngược lại biến thành nhà giam giam y lại mà ngoài điều này ra kết quả giao chiến giữa hai vị trí cao thần càng làm cho y kinh sợ gần chết lực lượng ảo ảnh của tổ thần sau khi va vào đốm sáng liền lập tức ngừng lại một chút ngay sau đó khí tức của tổ thần nhanh chóng biến mất nhưng thần lực trong ảo ảnh vẫn giữ nguyên như cũ dường như chỉ trong c h ư ớ c mắt đốm sáng kia liền tiến vào chỗ trung tâm của ảo ảnh và hoàn toàn xua tan đi khí tức của tổ thần thời không vua trận tròn mắt khó có thể tin mà nói không có khả năng làm sao mà ngươi có thể làm được như thế lúc này ở trước mắt y rõ ràng vẫn là thần lực của tổ thần bệ hạ nhưng trong trung tâm của thần lực quyền khống chế lực lượng này không còn là ý chí của tổ thần nữa mà đổi thành thần niệm của doanh thừa phong nói theo cách khác chỉ trong nháy mắt doanh thừa phong thế nhưng đã cướp đoạt quyền khống chế thần lực của chính tổ thần dù cho bọn họ có thần lực mạnh đến đâu đi chăng nữa cũng đều vô dụng bởi vì lúc này người nắm quyền khống chế thần lực không còn là bọn họ nữa mà là doanh thừa phong doanh thừa phong vẫn cứ mỉm cười mà nhìn thời không vua hắn không tiếp tục ra tay mà lẳng lặng chờ đợi sau một lát một tiếng thở dài qua một thần niệm cực kỳ khổng lồ vang lên từ trong hư vô luồng thần niệm này tràn đầy uy thế to lớn không gì sánh nổi đám thần linh kim cương vương đều hái hùng kiếp vía ngay cả thần lực đều hơi hơi run rẩy vạn thần vua quả nhiên là lực lượng của vạn thần vua trong truyền thuyết đây là tiếng nói của tổ thần thần hệ tương ứng của thời không vua tuy rằng thần lực của y đã bị doanh thừa phong cướp đoạt quyền không chế nhưng ý chí phủ xuống vẫn chưa bị ảnh hưởng nụ cười của doanh thừa phong chợt tắt hắn trầm rãi nói thời không vua đã giút ta ta cũng hoàn thành hứa hẹn cho ý ỉ ta cũng không có thủ oán gì với ngươi đúng vậy đã như vậy ta không muốn còn có người ngoài đến q u ấ y dày ta tĩnh tú nữa thần vương bệ hạ nếu ngài đã nắm giữ căn nguyên của thần lực có lực lượng của vạn thần vua thì ý chí của ngài chắc chắn sẽ chiếm một ghế quan trọng trong cuộc đại chiến không gian vũ trụ ngài cho là mình có thể tránh thoát ra ngoài sao doanh thừa phong cười ngạo nghễ nói ta không muốn chịu phiền thoái nhưng cũng tuyệt đối không sợ phiền thoái ha ha có lẽ về sau ta sẽ b ả n h trướng t h ầ n hệ nhưng tuyệt đối không phải vào lúc này tiếng nói kêu im bặt hồi lâu rốt cục nói ta hiểu cáo tử theo sự biến mất của luồng t h ầ n n i ệ m này khí tức khủng bố tràn ngập trong hư vô cũng tiêu tan vô tung vô ảnh thời không vua nghiêng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m doanh thừa phong trong đôi mắt lộ nhiều nỗi niềm phức tạp doanh thừa phong hướng về phía y gật đầu một cái chậm d ã i nói thời không vua các hạ chỗ này của ta luôn đón chào ngài chỉ cần ngài vui lòng ta luôn chào mừng ngài đến đây thái độ của hắn đối với thời không vua khác hẳn so với lúc đối đãi vị trí cao thần nọ dường như trong mắt hắn địa vị của vị trí cao thần không quan trong bằng thời không vua hơi hơi s ừ n g sốt thời không vua cảm động mà nhìn thoáng qua hắn vỗ cánh một cái nháy mắt liền rời đi giáo tông và johnny thầm vui mừng khôn siết mà nhìn doanh thừa p h ò n g họ biết rõ có được chỗ dựa lớn này tương lai sau này của họ chắc chắn sẽ hết sức thuận lợi kim cương vương o á t miệng nói thần vương bệ hạ Ngài tuy h không định ự sự c c sen vào ộ c của thực lực của chúng ta còn chưa trực địch phân phong tiếp tranh họ Doanh thừa nghĩ, hiện mạnh, không thể trực tiếp đối địch với bọn họ. bọn ngâm nói, bọn ta t sao. đủ giờ đối với u nhiên hắn nhìn quanh một vòng nói có lẽ ngàn vạn năm sau chúng ta sẽ dựng lên được một thần hệ khổng lồ khi đó chúng ta sẽ không còn phải sợ bất kỳ thần linh nào nữa đám g i a o tông chầm đầu có nhiều hài cốt thần linh thế này cộng thêm kỹ xảo đặc biệt có thể áp chế thần lực của doanh thừa phong chỉ cần cho bọn hắn đủ thời gian bọn hắn chắc chắn có thể bồi dưỡng ra một lượng lớn thần linh tiếng nói của doanh thừa phong vang lên trong hư vô thực lực của trí cao thần cực kỳ cường đại hiện giờ ta còn không thể cướp đoạt thần lực của bọn họ một cách chân chính tuy nhiên một ngày nào đó ta khẳng định có thể làm được đám thần linh kim cương vương túi thấp đầu thật lòng khâm phục mà nói vâng họ đã lờ mờ đoán được suy nghĩ của doanh thừa phong có lẽ chờ đến ngày doanh thừa phong mạnh đến mức có thể tùy ý cướp đoạt lực lượng của trí cao thần Bọn hắn mới có thời ể chính thức r khỏi k h o ả n gian vũ vô trụ tàn tạ t hư này, ế n không vào g i vũ trụ Thời bao la gian chân chính. 4. Thời gian qua đi c h ư ớ c mắt đã ngàn năm trong thánh vực lấy thung lũng tuyệt đẹp làm trung tâm trong vòng trăm vạn dặm đều do thừa phong thần giáo chiếm cứ tuy rằng chỉ phát triển vẹn vẹn được ngàn năm nhưng quy mô của thừa phong thần giáo đã đứng hàng số một số hai ở thánh vực cho dù là một số giáo phái và gia tộc lâu đời nhất cũng không dám tranh giành với thế lực mới nổi này bởi vì thần linh của họ đều dáng thần dụ nghiêm khắc nhất không cho bất kỳ thế lực nào đi ngăn cản giáo phái này phát triển mạnh lên trong thần giáo vẫn còn xinh đẹp như một thiếu nữ văn tinh giáo tông chậm rãi đặt xuống quần t r ư ợ n g trong ánh mắt cung kính nhìn chăm chú của vô số các tín đồ thân hình của nàng biến thành hư vô tiến vào thần quốc trong truyền thuyết ở thần quốc nàng lần lượt nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc cùng với vị thần ngồi trên ngai cao người mà nàng luôn nhớ đến trong thoáng chốc trước, trước mắt nàng hiện lên một tầng tháp cao thấy người nam thanh niên trẻ tuổi hăng hái cảnh tượng này vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí của nàng